Cho dù nam tử trung niên nói như vậy xong sau, lão giả tóc trắng như trước vẫn là có chút không thả ra. Dù sao chuyện này dây dưa thật sự là quá lớn, nhưng hắn không thể không cẩn thận. Không có việc gì, ngươi nói đi, ta có thể chịu nổi. Lúc này, linh thiếu cung nam tử trung niên lại một lần nữa mở miệng, lão giả nghe xong, cảm giác mình thật sự nếu không nói lời, về sau có thể không có cơ hội. Cung chủ, còn lại mấy đại tông môn đã liên hợp thương nghị tốt, mỗi cái tông môn đều ra mười mấy tên thiên vị cảnh giới cao thủ, phải đi tham dự tiên ma đại chiến. Linh thú cung cung chủ đang nghe chuyện này phía sau không khỏi lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên, cái này so với nàng thiết tưởng muốn tốt rất nhiều, nhưng mà cũng không biết vì cái gì, lão giả tóc trắng vậy mà không dám nói. Thế là nam tử trung niên liền hướng về lão giả tóc trắng dò hỏi, đây không phải một chuyện rất tốn sao? Vì cái gì ngươi không dám nói? Bẩm báo tông chủ, cái này mặc dù nhìn như một chuyện rất tốn, nhưng mà ngươi biết những thứ này cái gọi là thiên vị cảnh giới cũng là làm sao tới sao? Nam tử trung niên nghe được lão giả tóc trắng như vậy phía sau, lập tức cũng minh bạch ở trong đó vẫn còn có một số chuyện nào đó, mình là không biết chẳng lẽ là trong đó chứa cái gì ẩn tàng sự tình là ta không biết đến sao? linh thiếu cung cung chủ một mặt kinh ngạc nói, cho dù hắn vô cùng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy tại nhân tộc bên trong, nhưng mà hắn cũng hết sức minh bạch, nhân tộc từ trước đến nay cũng là lấy riêng phần mình lợi, hôm nay như thế nào lại tốt như vậy nói chuyện, cho nên ở trong đó át hẳn cất giấu rất nhiều không muốn người biết sự tình. cung chủ, ngươi biết ngày gần đây vì cái gì nhân tộc ta địa bàn tiếp nhị liên người tu luyện đột phá đến thiên vị cảnh giới sao? chẳng lẽ không phải bởi vì tu luyện thời đại tới gần, cho nên đối với một ít người cấm kỵ cũng liền phong quán? Từ đó mới đưa đến ta nhân loại tu sĩ liên tiếp đột phá sao? Nam tử trung niên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Bạch Lão người, nhưng mà có đôi lời gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn. Liền thấy ở thời điểm này, lão giả tóc trắng lắc lắc đầu của mình, sau đó mở miệng nói, "Nhưng cái kia đột phá tu sĩ, tu vi cảnh giới cũng là pháp tướng 9 tầng đỉnh phong, chỉ cần một cơ hội liền có thể đột phá đến thiên vị cảnh giới. Cái kia trong đó là có quan hệ gì sao? Bọn hắn đột phá không phải rất tốt sao? Đây đối với nhân tộc ta tới nói không phải một kiện làm cho người hưng phấn sự tình sao?" Lão giả tóc trắng đối mặt nam tử trung niên liên tiếp hỏi thăm, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Đã nhiều năm như vậy, chính mình cung chủ tại một ít chỗ như trước vẫn là khuyết thiếu suy xét, không thể từ trong thực tế xuất phát. Cung chủ, những người này cũng là bị người dùng đan dược cương ép đột phá. Linh thiếu cung cung chủ đang nghe câu nói này phía sau, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện chuyện như vậy, không nghĩ tới tại hôm nay, nàng lại một lần nữa nghe được chuyện này. Đây là người nào làm? Bọn hắn tại sao có thể ác độc như vậy, đây là tại hủy người khác tiền đồ a? Ai? Ngay lúc này, Lão giả tóc trắng thở dài một tiếng nói: duy nhất dám làm như vậy chỉ có cái kia mấy đại tông môn. Không biết đạo cung chủ ngài có phải không còn nhớ rõ, ta lúc trước cùng ngài nói qua sự tình. Thứ nào sự tình? Chính là mấy đại tông môn liên hợp hành động, mỗi cái tông môn các phái vài tên thiên vị cảnh giới cao thủ sự tình. Ngươi sẽ không muốn nói những cái kia vừa mới đột phá tu sĩ đều bị phái đi tiên ma đại chiến chiến trường A. Nhưng mà chỉ gặp lão giả tóc trắng nhàn nhạt nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình cung chủ đoán được hết sức chính xác. Bọn hắn đây không phải đang quậy rối sao? Bất kỳ một cái nào nhân tố đều sẽ dẫn đến tiên ma đại chiến thất bại, bọn hắn chẳng lẽ không biết ở trong đó tệ hại sao? Bọn hắn cái này là hoàn toàn tại trôn vùi nhân tộc tiền đồ a. Ở thời điểm này lão giả tóc trắng đột nhiên trầm mặc, bởi vì cung chủ nói không có sai, nếu như lại tiếp tục tiếp tục như vậy, nhân tộc sớm muộn có một ngày sẽ hủy ở đám người này trong tay. Cung chủ, chúng ta cũng không cần lo lắng như vậy, có lẽ lần này đại chiến có thể thắng cũng không nhất định chứ. Lần trước sau khi thất bại, ma tộc bên kia sĩ khí vậy mà lại chịu đến cổ vũ, cái này cũng sẽ dẫn đến ma tộc bên trong rất nhiều người sinh ra phách lối khí diễm. Từ đó đối với chiến tranh sinh ra phất lở trạng thái, hy vọng là đi như vậy, chúng ta nhân tộc đã chịu không được thương tổn quá lớn. Nếu như lần trước như thế sự tình lại xuất một lần, nhân tộc ta nội tình liền sẽ chịu đến uy hiếp nghiêm trọng, cho đến lúc đó nhân tộc mới thật sự là đến vô lực hồi thiên tình cảnh. Lúc này ở Linh thiếu cung đại điện bên trong, một cổ vô hình lực lượng đặt ở lòng của mọi người bên trên. Linh thiếu cung xem như siêu cấp tông môn một trong, cho nên đối với thế cục bây giờ nhìn hết sức sáng tỏ. Ở thời điểm này, nam tử trung niên lông mày thật chặt đi cùng nhau. Công chủ, yên tâm, chúng ta nhân tộc tất thắng chương 543. Các ngươi là nhân tộc Dũng sĩ, nhân tộc tương lai đem giao cho trong tay của các ngươi, Tiên Ma đại chiến là nhân tộc ta hạo kiếp, đồng dạng cũng là nhân tộc ta kỳ ngộ. Hy vọng các ngươi có thể đem nắm chặt cơ hội lần này, đem vinh quang của mình khắc tại trên tấm bia lịch sử, chúng ta ở đây chờ mong bọn ngươi trở về, cho đến lúc đó hy vọng các ngươi người khoát chiến kỳ, vì nhân tộc mang đến hải hòa cùng yên ổn. Thời gian 10 ngày đảo mắt trôi qua, hôm nay chính là các đại tông môn điều động các tông tiên vị cảnh giới cao thủ, đi đến Tiên Ma đại chiến chiến trường thời gian. Liên thấy tại trước đây bọn hắn ước định nơi tụ họp, lúc này đã tụ tập vô số nhân tộc đại lao, mà ở thời điểm này, một nhóm tiếp lấy một nhóm nhân tộc chiến sĩ từ phương xa chào lên mà đến, quân mặc nhìn mình bên người những người này, mặc dù ánh mắt lộ ra một chút không thôi cảm tình, nhưng mà đây là hắn chuyện ác phải làm, có thể tại tương lai không lâu, những người này cũng sẽ trưởng thành lên thành tông môn lực lượng nòng cốt, nhưng mà tại hiện tại hắn không thể không làm như vậy, bằng không mà nói hắn nhất định phải điều động tông môn lực lượng nòng cốt đi đến chiến trường, đến lúc đó xích hà tông nhất định là một mảnh chống rỗng, đối với ngoại lai kẻ xâm lược, bọn hắn cũng vô pháp làm ra tương ứng đối kháng. Cho nên để tông môn an toàn, bọn hắn chỉ có thể ra hạ sách này. Mặc dù ở trong đó còn có dấu rất nhiều tư tâm, nhưng mà hắn cũng chỉ có thể làm như vậy, cho dù dạng này sẽ để cho lương tâm của mình cảm thấy bất an, hắn cũng chỉ có thể dạng này lựa chọn. Nhìn mình, từng nhóm đệ tử sắp chạy về phía chiến trường, mặc dù nội tâm của hắn hết sức thống khổ, nhưng mà hắn cũng không thể làm ra bất kỳ giữ lại chi tình. Quân tông chủ, ngươi tới thật chào buổi sáng. Ở thời điểm này Trần Huyền cũng từ phương xa đi tới tập kết điểm, nhìn thấy đã đến tới quân mặc, liền ngay cả bước lên phía trước chào hỏi. Trần tông chủ, cũng không muốn a. Ta cũng là vừa tới không lâu, Trần tông chủ liền theo đôi mà đến. Ở thời điểm này, Quân Mặc dùng thần trí của mình cảm giác một chút Trần Huyền sau lưng đệ tử, phát hiện cái này 10 tên đệ tử cũng là vừa mới đột phá đến tinh vị cảnh giới không lâu, hơn nữa khí tức còn hết sức không ổn định. Mặc dù tất cả mọi người biết riêng phần mình tâm sự, nhưng mà lẫn nhau đều không nói ra, dù sao mỗi cái tông môn đều là giống nhau, ai nguyện ý đem chính mình lực lượng nòng cốt điều động đến trên chiến trường. Ngay lúc này, Linh thiếu cung phát lao giả đột nhiên xuất hiện đến bên trên bầu trời, một mặt nghiêm túc nhìn mình dưới Trần Đông Đạo tông chủ đệ tử mình đi qua chính mình một phen cảm giác, phát hiện những đệ tử này đúng là vừa đột phá giới không lâu, trong lúc nhất thời, Lão giả tóc trắng không biết nên nói cái gì. Ai? Lão giả tóc trắng bất đắc dĩ thật dài hít một mạch, cũng chính là ở thời điểm này, Quân Mặc cùng Trần Huyền hai người mới phát hiện Lão giả tóc trắng đến, thế là hai người lập tức ngoan ngoãn đi tới Lão giả tóc trắng trước người. Trường Lão, ngài tới rồi. Quân đứng im lập tức phía trước hướng về phía Lão giả tóc trắng dò hỏi, nhưng mà Lão giả tóc trắng chỉ là nhàn nhạt hừ một tiếng, nhưng cái gì cũng không có nói. Lúc này Lão giả tóc trắng khi nhìn đến một màn này thời điểm, tâm đã nguội một nửa. Hắn vạn lần không ngờ những thứ này tông môn nhất lưu vậy mà thật sẽ làm như vậy. Bọn hắn chẳng lẽ không biết, tiên ma đại chiến ý vị như thế nào sao? Bọn hắn lại còn dám lớn lối như vậy. Mặc dù lão giả tóc trắng thân là linh thiếu cung trưởng lão, nhưng mà nàng vẫn không có quyền lợi hỏi đến tông môn nhất lưu bất cứ chuyện gì. Mặc dù linh thiếu cung thân là siêu cấp đại tông môn, nhưng mà những thứ này tông môn nhất lưu cũng không phải là ăn chay, ngầm bọn hắn hợp thành một đoàn thể, chính là vì phòng ngừa siêu cấp tông môn đối bọn hắn làm loạn. Các ngươi chuẩn bị thế nào? Còn bao lâu nữa mới có thể xuất phát? Tất nhiên chuyện này cũng không phải chính mình quản lý Phạm Vi, cái kia cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Bởi vì cái gọi là trời sập, còn có một cái tử cao người treo lên, tại sao mình muốn nhiều như vậy xen vào chuyện bao đồng đâu? Bẩm báo trưởng lão, bây giờ còn có hai cái tông môn không có đến, chờ bọn hắn đến, chúng ta liền có thể xuất phát. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền chờ một chút, chờ bọn hắn cùng đi chúng ta lại xuất phát. Tại Lão giả nói dứt lời sau đó, trong ngay mắt liền biến mất tầm mắt của bọn họ bên trong, dù sao trong lòng của hắn, ai cũng không biết, lần này sau đại chiến, nhân tộc vận mệnh lại chính là như thế nào. Nhìn lên bầu trời phía dưới đệ tử, lão giả tóc trắng trong lòng đều có một chút không uấn, những thiếu niên này vốn là trong nhân tộc tương lai, nhưng là bây giờ lại bị một ít người trực tiếp đưa đến trên chiến trường. 12. Hàn Ca Hát dễ nghe như vậy, thật là. Bây giờ các đại tông môn đều có cái gì động tĩnh? Diệp Minh đứng tại trên cầu, nhìn xem trong nước hi hi con cá, không khỏi lộ ra một tia hơi nụ cười. Nhưng là lại nghĩ tới, hôm nay chính là tông môn tập kết đệ tử thời gian, liền hướng mình sau lưng đại trưởng lão hỏi đến. Ở thời điểm này, đại trưởng lão đầu tiên là trầm mặc một chút, tiếp đó liền mở miệng nói tất cả tông môn nhất lưu, bây giờ đã đạt tới địa điểm tụ họp, lập tức liền muốn tiên ma đại chiến chiến trường. Nhưng mà cái này một nhóm đệ tử tu vi, nhưng đều là vừa mới đột phá đến thiên vị cảnh giới đệ tử, khí tức đều có chút không ổn định. Liễu Minh đang nghe sau chuyện này, lời gì cũng không có, tiếp tục xem trong hồ con cá. Chương 544. Tông chủ là có ý gì? Người nào có thể biết, tông chủ tâm tư từ trước đến nay chắc chẽ, ai cũng không cách nào đoán được. Chứ đừng nói là ta ngươi. Tiêu Diêu cùng đại trưởng lão nhìn xem Liễu Minh bóng lưng, thế là hai người đứng ở nơi đó nói nhỏ không biết nói cái gì. Mặc dù đây hết thảy đều bị Liễu Minh nghe lọt vào trong tai, nhưng mà Liễu Minh vẫn như cũ bất vi sở động, bởi vì lúc này hắn đang suy nghĩ một chuyện trọng yếu phi thường. Căn cứ vào đại trưởng Lao nói, lần này phái ra thiên vị cảnh giới cao thủ khí tức đều hết sức không ổn định, như vậy liền có thể suy đoán ra những người này cũng là trước đây không lâu vừa mới đột phá thiên vị cảnh. Đã như vậy, như vậy nhân loại lần này đại chiến kết quả lại có thể tưởng tượng đến. Dù sao ma tộc người bên kia nhưng không có nhiều như vậy con con tha, bọn hắn muốn làm chỉ có tranh đoạt nhân loại địa bàn, từ đó lấy đạt đến phong phú chính mình. Vô luận là ai cướp được nhân tộc chỗ Bọn hắn cũng có thể phân một chén canh giữa hai bên chưa bao giờ tồn tại bất kỳ nghi kỵ, nhưng mà nhân loại lại khác. Bọn hắn chỉ có đem tất cả tài nguyên cầm tới trong tay của mình, bọn hắn mới sẽ cảm thấy yên tâm. Bằng không mà nói, bọn hắn liền sẽ không bờ bến tranh cướp lẫn nhau xuống. Cũng chính là như thế nhân loại mới có thể dẫn đến nhân loại thế lực càng ngày càng nhỏ. Nhân tộc bại lui cũng không phải không có nguyên nhân, hơn nữa mỗi người đều biết nguyên nhân trong này, nhưng mà không có ai sẽ đi đổi, bởi vì nhân tính vốn là tham lam, không tham lam cũng không phải là nhân tộc. Nhưng mà ma tộc dĩ vãng chính là lợi dụng nhân tộc cái này một đại đặc điểm. Đem nhân tộc tiên phong ăn đến gác gao. Cơ hội tại mỗi một lần tiên ma đại chiến thời điểm, nhân tộc tiên phong đều sẽ bởi vì tham lam mà chết, nhưng mà tại năm nay, ma tộc nhưng là thay đổi năm đó phong phạm. năm nay ma tộc cũng không có lợi dụng nhân tộc lực điểm, mà là quang minh chính đại cùng nhân tộc tiến hành giao chiến. Nhưng mà dù vậy, nhân tộc như trước vẫn là thất bại, hơn nữa so gì vãng mấy năm còn thảm hơn. Tính toán thời gian, nhân tộc tu sĩ cũng đã xuất phát ra. Ngay tại Tiêu Diêu cùng đại trưởng lão Xỉ sì Sào bàn tán thời điểm, Liễu Minh thanh âm đàm thoại đột nhiên xông vào hai người trong thai, để cho hai người lập tức lên tinh thần. Đúng vậy, Tông chủ, theo thời gian tới nói, nhân tộc chiến sĩ đã bắt đầu hướng chiến trường xuất phát." Tiêu Diêu cung kính hướng Liễu Minh nói đạo. "Rất tốt, hai người các ngươi lui xuống trước đi a, ta còn có chút sự tình muốn." Tại Liễu Minh Minh sau khi nói xong trong nháy mắt liền biến mất cầu gỗ phía trên. "Ngươi nói, Tông chủ đi làm cái gì?" "Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai a?" Mỗi một ngày tới nhiều chuyện như vậy, Tông chủ ngươi làm cái gì thì làm cái đó không phải tốt. Một ngày liền ngươi thí sự như nhiều. Tiêu Diêu vốn là thật là sâu ngược vấn đạo, thế nhưng là không nghĩ tới đem đưa tới đại trưởng lão một chầu thỏa mãn. Tiêu Diêu lúng túng sờ lên cái mũi của mình, tiếp đó lời gì cũng không nói, hai người kết bạn mà đi hướng về phương xa đi đến. Vậy mà lúc này Liễu Minh lại xuyên thẳng qua tại trong mây, không biết chạy tới nơi nào. Nhìn xem từng đóa từng đóa đám mây xẹt qua bên cạnh mình, Liễu Minh cảm thấy hết sức yên tĩnh, phản phất thế gian này chỉ có một mình hắn đồng dạng. Trải qua thời gian rất lâu phi hành, Liễu Minh cuối cùng hạ xuống một cái trên đỉnh núi, đứng tại trên ngọn núi, vừa vặn có thể nhìn thấy nơi xa chạy tới chiến trường nhân tộc Dũng sĩ. Ai? Liễu Minh khi nhìn đến một màn này thời điểm, không khỏi thở thật dài một cái. Bọn hắn vốn là như hoa niên kỷ, nhưng là bây giờ lại bị bức bất đắc dĩ chỉ có thể đi lên chiến trường, kế tiếp thời gian bọn hắn không biết còn có thể gặp phải dạng gì nguy hiểm. Thậm chí vì nhân tộc tương lai, bọn hắn có thể vứt bỏ tính mạng của mình, vĩnh viễn an nghỉ tại nhân tộc biên cảnh chỗ. Bọn họ đích xác là một cái anh hùng, là một gã vì nhân loại tương lai mà phấn đấu anh hùng. Bọn hắn cũng biết, chuyến đi này có thể liền sẽ không về được, nhưng mà vì nhân tộc tương lai, cùng với vì an nguy của người nhà, bọn hắn cũng chỉ có thể đi lên con đường này. Nhưng mà duy nhất ngưỡng Liễu Minh cảm thấy đáng tiếc là Mặc dù bọn hắn ôm quyết tâm quyết tử lên chiến trường, thế nhưng là không có gặp phải một cái tốt quan chỉ huy, càng thêm không có gặp phải một cái người tốt tộc đại lao. Nếu như nhân loại có thể nhận lấy, kia nhân loại lực lượng là ai cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng mà thượng thiên vì nhân loại mở ra một cánh cửa sổ thời điểm, cũng đồng dạng vì hắn đóng lại một cánh cửa sổ. Liêu Minh cứ như vậy lặng lặng nhìn đi xa chiến sĩ, mặc dù trong lòng hết sức cảm xúc, nhưng mà hắn cũng vô pháp vì bọn họ làm những gì. Cho nên lúc này ở Liêu Minh trong lòng, cùng nhau tiên vực tông môn mục tiêu càng thêm minh xác. Tại không có thấy cảnh này phía trước, hắn cũng không có mười phần nói khẳng định muốn nhất thống thiên vực, nhưng khi hắn nhìn thấy những thứ này, nơi xa đúng vậy chiến sĩ, trong lòng không khỏi có chút đau lòng, cũng đồng thời vì bọn họ không có một cái nào tốt người lãnh đạo mà cảm thấy tiếc hận. Cho nên để nhân tộc tốt đẹp hơn ngày mai, cùng với nhân tộc an bình hài hòa, Liễu Minh không thể không làm như vậy. Thẳng đến những thứ này thân ảnh từ Liễu Minh trong mắt dần dần biến mất sau đó, Liễu Minh mới là thu hồi chính mình ánh mắt. Nhưng mà tại hắn rời đi thời điểm, vẫn là hướng về chiến trường vị trí nhìn thật sâu một mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó liền thấy Liễu Minh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hướng về yêu thần tông chỗ đằng trước bay đi. Thông chi tất cả trưởng lão, tới đại điện tụ tập. Chương 545. Tông chủ, không biết đã xảy ra chuyện gì, như thế vội vàng đem chúng ta kêu đến. Tông chủ ngài không phải đi ra sao? Như thế nào trở về nhanh như vậy? Tiêu Diêu cùng đại trưởng lão nhìn xem trên đại điện Liễu Minh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dò hỏi, dù sao Liễu Minh rời đi tông môn còn không có bao lâu, thậm chí chính mình sự tình gì đều vẫn chưa có, Liễu Minh liền đã trở về. Các ngươi biết ta vừa mới đi nơi nào sao? Ta vừa mới đi một chuyến nhân tộc chiến sĩ tụ họp chỗ. Tiêu Diêu cùng Đại trưởng lão giật nảy cả mình, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Liễu Minh vậy mà lại đi nhân tộc chiến sĩ tụ họp chỗ. Từ phương diện này liền có thể biết Liễu Minh kỳ thật vẫn là rất để ý nhân tộc. Nhưng mà chuyến này lại làm cho ta cảm thấy hết sức đau lòng. Liễu Minh đứng tại trên đại điện thảm nhân nói, đem chính mình vừa mới tỉnh tự hoàn toàn biểu diễn ra, không một chút tàng tư. Dù sao sự tỉnh chính là như vậy, hắn cũng không có cái gì dễ dòm dím. Tông chủ, không biết là bởi vì chuyện gì nhường ngươi như thế đau lòng. Tiêu Diêu đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, không khỏi có chút kinh ngạc, luôn luôn lạnh lùng tông chủ. Không nghĩ tới tại hôm nay sẽ nói ra lời như vậy, đây thật là trăm năm khó gặp chuyện lạ a. Thế là Tiêu Diêu đoán, ở trong đó át hẳn là chuyện gì xảy ra, bằng không mà nói, Liễu Minh tuyệt đối sẽ không dạng này. Liễu Minh làm việc từ trước đến nay lôi lệ phong hành, chưa bao giờ hứa thích kéo dài, nhưng mà tại hôm nay Liễu Minh lại nguyện ý cùng bọn hắn giảng trong lòng của hắn tình trạng, cho nên Tiêu Diêu đã đoán được chuyện này đối với Liễu Minh tới nói nhất định hết sức trọng yếu, nhưng mà tại nhân tộc tụ họp chỗ, lại sẽ có sự tình gì, đáng giá nhường Liễu Minh như thế chú ý. Tiêu Diêu có một tí không hiểu, nhưng mà cũng không dám hướng Liễu Minh hỏi thăm. Dù sao chuyện này can hệ trọng đại, nhường Liễu Minh chính mình nói đi ra càng thêm hoàn hảo. Nếu như bởi vì chính mình xen vào mà đưa đến Liễu Minh không vui, như vậy sự tình nhưng là không dễ chơi. Ta tại nhân tộc ta nơi tụ họp, thấy được một nhóm lại một nhóm nhân tộc dũng sĩ khẳng khái lao tới chiến trường, bọn hắn đã ôm quyết tâm quyết tử, nhưng mà lại là cái gì lực lượng để bọn hắn cam nguyện trên chiến trường? Tại Liễu Minh nói dứt lời sau đó, đại điện bên trong lâm vào yên lặng, bởi vì mọi người ở đây đều biết, cái này một nhóm đi tới chiến trường nhân tộc dũng sĩ, có thể vẫn như cũ còn có thể giống tiên phong như thế, mười không còn một. Cũng đúng như Liễu Minh nói tới. Kỳ thực bọn hắn đã biết mình kết quả, nhưng mà bọn hắn như trước vẫn là muốn kiên trì đi tới chiến trường, có thể tưởng tượng được. Thôi động bọn hắn động lực để tiến tới là có nhiều cửa lớn. Ngươi biết cho ta xem đến một màn này rất tâm cái gì không? Liễu Minh dùng ánh mắt quét mắt ở tất cả mọi người, nhưng mà tại hôm nay, Liễu Minh trong ánh mắt để lộ ra lạnh nhạt cùng với vô tình. Mặc kệ ánh mắt dừng lại ở trên thân ai, bọn hắn đều sẽ cảm thấy hết sức sợ hãi. Đây là bình thường xưa nay sẽ không có, nhưng mà tại hôm nay, Liễu Minh ánh mắt đã nói cho bọn hắn, kế tiếp hắn nói tới sự tình hết sức nghiêm túc cùng với trọng yếu để cho ta đau lòng nhất chính là bọn hắn những cái được gọi là nhân tộc. Liễu Minh lời nói tại lúc này lộ ra càng thêm băng lãnh. Đông đảo trưởng lao đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, liền phảng phất lọt vào mấy ngàn năm trong hầm băng, thậm chí so vậy còn muốn lạnh. Nhân tộc binh sĩ tại chiến trường bên trong, vì nhân tộc cái kia một kia hy vọng mong manh mà phân đấu, nhưng là bọn họ những thứ này cái gọi là tông môn nhất lưu, đỉnh cấp tông môn lại tại làm cái gì? Bọn hắn vẫn như cũ còn đang suy nghĩ ích lợi của mình, vẫn như cũ còn đang suy nghĩ như thế nào từ những địa phương khác tranh đoạt càng nhiều đối với mình tông môn hữu ích đồ vật bọn hắn chẳng lẽ không biết tiên ma đại chiến nhân tộc thất bại ý nghĩa đại biểu cho cái gì không ở thời điểm này liễu minh trên mặt lộ ra một chút cười điên cùng cho có thể tưởng tượng được chuyện này đối với liễu minh áp bách là lớn bao nhiêu tông chủ xin ngài hạ lệnh chúng ta nên làm cái gì ngay lúc này tiêu diêu đại trưởng lão cùng với khác một số trưởng lão trong đó cũng bao quát kiếm vương ngân ôn quyền toàn bộ quỳ một chân đại điện bên trong hướng về liễu minh hỏi thăm tông môn phát triển phương hướng bắt đầu từ hôm nay bắt đầu chuẩn bị tiến đánh khác tông môn nhất lưu ta tin tưởng không lâu sau nữa tất cả siêu cấp tông môn liền sẽ xuất hiện trong mắt của thế nhân, cho đến lúc đó, những thứ này siêu cấp tông môn nhất định sẽ đối với tất cả tông môn nhất lưu tiến hành chỉnh đốn. dù sao nhân tộc thất bại, bọn hắn cũng sẽ bị người của ma tộc kéo xuống thần đàn. nhưng mà từ chỉ bằng bọn hắn siêu cấp tông môn cũng đồng dạng không cách nào chống lại ma tộc, cho nên bọn hắn biện pháp tốt nhất chính là liên hợp tất cả đỉnh cấp tông môn cùng nhau đối kháng ma tộc. liễu minh kiên nhẫn vì rất nhiều trưởng lão phân tích bước kế tiếp nhân tộc phát triển cấp bộ, nhưng mà rất nhiều trưởng lão cũng không minh bạch liễu minh cụ thể ý tứ, thế là chỉ có thể tiếp tục hướng liễu minh hỏi thăm. có thể nói như vậy chúng ta tiến đánh đỉnh cấp tông môn có thể hay không dẫn tới những cái kia siêu cấp tông môn không khoái. Ha ha ha. Bọn hắn không khoái lại cùng chúng ta có quan hệ gì? Bọn hắn biết thiên Hạ Thương Sinh tại Cửu Tiêu bên ngoài, nhưng mà ta yêu thần tông không thể. Ta yêu thần tông các đệ tử đều phải một mực nhớ kỹ, chúng ta là nhân tộc, lấy nhân tộc vinh quang mà quang vinh. Tất nhiên bọn hắn nguyện ý ngồi ở thần đàn chi vị, đến thương sinh tại không để ý, vậy ta liền đem bọn hắn kéo xuống thần đàn lại có làm sao? Chương 546, nhu nhược không phải lý do. Tất nhiên bọn hắn không vì thương sinh suy nghĩ. Vậy ta Liễu Minh như thế nào lại nhường hắn tại Thần Đàn lên ngồi như thế an ổn? Rất nhiều trưởng lão đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Thần Đàn phía trên đại biểu là siêu cấp tông môn, cũng không phải những thứ này tông môn nhất lưu có thể so sánh được. Ở giữa khoảng cách, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ đi hình dung. Dù sao siêu cấp tông môn chuyển thừa thời gian phải xa xa so đỉnh cấp tông môn chuyển thừa thời gian muốn lâu rất nhiều. Hơn nữa siêu cấp trong tông môn đệ tử, phần lớn là dị bẩm thiên phú thiên tài, cho nên trên võ đạo phổ thông đỉnh cấp tông môn căn bản là không có cách cùng bọn hắn so sánh chúng chi bây giờ yêu thần tông đến nay mới thôi truyền thừa bất quá mấy chục năm mà thôi lại lấy cái gì cùng những cái kia siêu cấp tông môn tiến hành tranh đấu cho nên ở thời điểm này tất cả trưởng lão đều cho là liễu minh là điên rồi đi ta biết các ngươi cho là ta ý nghĩ rất điên cuồng nhưng mà vì nhân tộc tương lai nếu như ngươi ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ lại lấy cái gì đi thực hiện đâu ta yêu thần tông lại như thế nào nhất thống tiên ma lượng dưới nhưng mà ngay tại lúc này liễu minh âm thanh lại âm trầm xuống dưới hắn là tuyệt đối không ngờ rằng yêu thần tông trưởng lão tại chính mình cái gì còn không có lúc nói bọn hắn vậy mà đã bắt đầu e ngại những cái kia siêu cấp tông môn, cái này khiến hắn đều không biết làm như thế nào thực hành phía sau kế hoạch mới là vừa mới bắt đầu, yêu thần tông rất nhiều trưởng lão liền đã e ngại siêu cấp tông môn thực lực, cái kia tại về sau chiến tranh đi tới thời điểm, bọn hắn chẳng phải là muốn trực tiếp liền sẽ lâm trận đào thoát sao? Tông chủ, ta ủng hộ ngươi vì nhân tộc tương lai, ta tiêu diêu nguyện ý vì tông chủ xuất sinh nhập tử, không chối từ. Tiêu diêu nhìn xem liễu minh sắc mặt càng ngày càng ngâm trầm, vội vàng đứng ra đem loại này lúng túng thế cục đánh vỡ, bằng không mà nói loại này thế cục một khi tạo thành. Đối với Yêu Thần Tông sau này phát triển cực kỳ bất lợi. Yêu Thần bên trong thật vất vả mới vừa vận chỉnh đốn hoàn tất, nếu như bởi vì việc này, một lần nữa chỉnh đốn mà nói, Yêu Thần Tông thực lực sẽ lại không dâng lên một hào, mà là sẽ trực tiếp giảm bớt đi nhiều. Cho đến lúc đó, Yêu Thần Tông mới thật sự là mất cả trì lẫn trải, vốn là tiến đánh kiếm thần tông, là một kiện vô cùng tốt sự tình, nếu như bởi vì chuyện này, lần thứ hai cả tòa Yêu Thần Tông mà nói, Yêu Thần Tông liền có thể có thể liền sẽ gặp phải tan rã vấn đề. Đây không phải Tiêu Diêu muốn thấy được yêu, trong lòng của hắn, Yêu Thần Tông là một cái tràn ngập hài hòa cùng yêu chỗ. Nếu như bây giờ yêu thần tông cũng tan rã lời nói, hắn thật không biết còn có thể đi nơi nào. Mặc dù thiên địa là đại, nhưng mà hắn cho rằng, một khi chính mình rời đi, chính mình có thể liền thật không có lối ra đi. Mặc dù hắn tiêu diêu hướng tới tự do, nhưng cũng không phải dạng này không có lo lắng tự do. Nếu như không có lo lắng, một người phải cô đơn, làm việc cũng sẽ hết sức quái dị. Tiêu Diêu không muốn để cho yêu thần tông tan rã nguyên nhân còn rất nhiều, nhưng mà chủ yếu nhất là, hắn muốn cho yêu thần tông trở thành chính mình lo lắng, vô luận tự mình đi ở đâu, đều sẽ nhớ tới từng có qua một chỗ như vậy, để cho mình tràn đầy tình cảm hơn nữa một khi yêu thần tông tan rã rất nhiều đệ tử liền sẽ gặp phải một cái nghiêm khắc vấn đề bọn hắn đi hay ở bởi vì yêu thần tông dẫn đến bọn hắn có rất nhiều tông môn đều có mười phần cực lớn chịu hận nếu như bây giờ yêu thần tông tan rã bọn hắn lại nên đi nơi nào thậm chí nếu như vào hôm nay yêu thần tông tan rã như vậy tại ngày mai sáng sớm liền có thể nhìn thấy những đệ tử này thi thể đây là tiêu diêu không muốn nhìn thấy nhất sự tình bởi vì những đệ tử này hoàn toàn là bởi vì tông môn liên lụy mà chết cho đến lúc đó yêu thần tông cao tầng chẳng lẽ cũng sẽ không đau lòng sao Những đệ tử này cũng đã từng là vì yêu thần bên trong tận tâm tận lực làm việc đệ tử, bây giờ lại chết bởi người khác lưỡi dao phía dưới. Chẳng lẽ yêu thần tông cao tầng liền không đau lòng sao? Cũng chính là trong nháy mắt này, yêu thần tông đại điện trực tiếp tiên tính trở lại, ai cũng không nói gì, chỉ có một mặt thành khẩn tiêu diêu đứng tại trong đại điện. Liêu Minh dùng ánh mắt của mình quét mắt đại điện bên trong rất nhiều trưởng lão, thế nhưng là phát hiện ánh mắt của bọn hắn bây giờ tràn đầy bối rối cùng né tránh. Ở nơi này cái trong nháy mắt, Liêu Minh trong lòng tràn đầy thất vọng, không nghĩ tới chính mình cố gắng qua nhiều năm như vậy. Cuối cùng vậy mà lại thua với một cái có tiếng không, có miếng siêu cấp tông môn. Thậm chí ngay cả tông môn đại trưởng lão cũng không có phát ra tỏ thái độ. Cái này khiến Liêu Minh càng thêm hoài nghi mình có phải là sai rồi hay không. Ai? Liêu Minh thở thật dài một cái, quay người liền dự định rời đi, bởi vì hắn cho là mình lưu tại nơi này đã không có bất kỳ chỗ dùng. Tông chủ, ta cũng đồng ý cái nhìn của ngươi. Vì nhân loại tương lai, ta cam nguyện vì ngươi quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, dù là thất bại, ta cũng tuyệt không hối hận. Ngay tại Liêu Minh xoay người một khắc này, đại trưởng lão từ trong đám người đứng dậy, trực tiếp quỳ một chân xuống đất. "Cũng cái này Liễu Minh nghiêm giọng nói. Liễu Minh nghe được câu này âm thanh sau đó, trên mặt trong nháy mắt lộ ra một chút nụ cười vui mừng, chính mình cố gắng lâu như vậy, cũng coi như là không có vô phí, mặc dù kết quả còn không phải như người mong muốn, nhưng mà đã đủ. Các minh đệ, nhân tộc vận mệnh nắm ở trong tay của chúng ta, chúng ta lại có thể nào lùi bước đâu." Chương 547. Cho tới nay, tiên vực bên trong cũng là tông môn mọc lên như rừng, làm theo ý mình, không có một cái nào thống nhất chính quyền, cái này cũng là vì cái gì? Tại tiên ma trong đại chiến sẽ xuất hiện thật giả lẫn lộn hiện tượng nguyên nhân ở thời điểm này, đại trưởng lão cáo kỉnh nói, mà lúc này đông đảo trưởng lão cũng ở vào bụi hồi bên dưới, để bọn hắn nghĩ rõ ràng chuyện này còn cần một ngùi lửa đợi, mà đám lửa này chỉ có thể nhường trưởng lão đứng đầu đại trưởng lão đi nhóm lửa. nếu như tại mới vừa rồi, đại trưởng lão không có đứng ra nói chuyện, liễu minh có thể thật sẽ đối với yêu thần tông nản lòng phái trí, nếu như một cái tông môn ngay cả mình mục tiêu cũng không dám quyết định, như vậy nói thế nào siêu việt? còn nhớ rõ tại yêu thần tông vừa mới thành lập thời điểm, tất cả trưởng lão đều cho rằng hòa bình phát dục, chậm rãi phát triển mới là biện pháp ổn thỏa nhất. Nhưng mà phải rõ ràng ở giữa phá vỡ loại quan niệm này, hắn lấy sức một mình kéo theo toàn bộ tông môn phát triển. Từ trước đây Tam Lưu Tông môn cho tới bây giờ đỉnh cấp tông môn, ở trong đó nổi danh đã trải qua bao nhiêu tất cả mọi người là có thể nhìn thấy, Liễu Minh vốn cho rằng lấy chính mình làm gương tốt hành vi, có thể lôi kéo nhiệt tình của bọn hắn, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng, tại hôm nay bọn hắn vẫn như cũ chứa vẫn là như thế. Tại tông môn lịch sử phát triển bên trên, chưa từng có một cái tông môn là tại bảo thủ trạng thái, biến càng ngày càng cường đại, mà là dần dần đi về phía suy bại thậm chí diệt vong. Đây là thiên đạo tuần hoàn cần phải trải qua kết quả, một cái tông môn nếu như tự cam đoạt lạc, muốn trưởng thành là hoàn toàn không thể nào. Lúc này ở đại điện bên trong nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, đối với Liễu Minh tấn cấp siêu cấp tông môn mà nói, sinh ra một loạt thảo luận, dù sao chuyện này nếu như thành công rất tốt, nhưng mà một khi thất bại, yêu thần tông nhất định gặp phải diệt vong kết quả. Đây là một cái không xả thân tất thì thành ma phương pháp, mặc dù Liễu Minh cũng tương tự biết đến ý nghĩa của mình quá mức điên cuồng, nhưng mà hắn không thể không làm như vậy. Đều an tĩnh một điểm. Ngay tại rất nhiều trưởng lão nghị luận ầm ĩ thời điểm, một đạo hung ác âm thanh truyền vào trong thai của mọi người. Theo ta được biết, yêu thần tông thành lập tới nay, yêu thần tông chỗ trải qua chiến tranh, to to nhỏ nhỏ cũng có số hơn 10 chẳng a. Nhưng mà các ngươi để tay lên ngực tự vấn lòng, nhiều như vậy trong chiến tranh, các ngươi bọn này trưởng lão làm sao từng đi ra một điểm khí lực? Cái nào một hồi chiến tranh, không phải liêu tông chủ tự mình một người treo lên thiên đại phong hiểm đem tiền kỳ cơ sở cho các ngươi đánh tốt, các ngươi mới là xuất thủ. Nếu như các ngươi yêu thần tông tông chủ không phải liêu mình, ngươi cho rằng thần tông sẽ đạt tới dạng độ cao gì? Phải chăng còn sẽ có bây giờ vinh quang? chỉ bằng các ngươi những cái kia bảo thủ lý niệm đã sớm bị những thứ khác tông môn chiếm đoạt đi. Tiêu Diêu lời nói liền tựa như một cái thẳng tắp đâm vào rất nhiều trưởng lão trong lòng, nhưng mà Tiêu Diêu nói lời cũng không sai, nếu như không phải Liễu Minh một người gánh chịu, nơi nào còn sẽ có bây giờ yêu thần tông huy hoàng? Yêu thần bên trong có thể tồn tại hay không vẫn là hai bàn, liền xem như tồn tại mà nói, yêu thần tông như thế nào lại có như thế cao hy vọng, chẳng lẽ bằng vào bọn hắn này một đám cô thủ tự phong láo giả sao? Đi qua Tiêu Diêu một phen giáo dục, rất nhiều trưởng lão tựa như đại mộng mới tỉnh đồng dạng lấy một mặt vẻ mặt cảm kích nhìn xem tiêu diêu nếu như không phải tiêu diêu lệ mắng bọn hắn có thể bây giờ vẫn như cũ còn đắm chìm tại hiện nay huy hoàng bên trong tông chủ chúng ta nguyện ý theo ngươi cùng nhau trình chiến thiên hạ dù là đến chết tuyệt không hối hận vốn là liễu minh đã bỏ đi mình ý nghĩ không nghĩ tới tại tiêu diêu một phen phía dưới bọn này trưởng lão cuối cùng cải biến chủ ý của mình ngay tại liễu minh ánh sáng muốn quay người rời đi thời điểm rất nhiều trưởng lão cùng quỳ một chân trên đất lớn tiếng cùng liễu minh nói liễu minh khi nhìn đến một màn cuối cùng thời điểm cũng không nhịn được có chút nóng nước mắt doanh trọng cho dù ở vừa mới hắn nhìn thấy bên trong bao nhiêu giả thâm tình phía sau, đã có chút thất vọng, nhưng mà không nghĩ tới, cuối cùng lại xuất hiện dạng này đại chuyển ngoặt. 12. Đại trưởng lão, ngài nói chúng ta nhân tộc hy vọng thắng lợi lớn bao nhiêu? Tại Linh thiếu cung đại điện bên trong, nam tử trung niên ngồi tại trên đại sảnh, hướng về phía trong hành lang tóc trắng, trắng trưởng lão nhàn nhạt dò hỏi. Kỳ thực ai cũng biết lần này đại chiến kết quả, nhân loại không có khả năng thắng lợi, dù sao, nhân loại chỗ phái ra chiến sĩ thật sự là quá mức nhỏ yếu, thậm chí ngay cả một cái chân chính tiên vị cảnh cao thủ cũng không có. Bề ngoài nhìn như thật là nhiều tiền chơi hết, nhưng mà, nhân tộc đại lao đều biết, những thứ này thiên vị cảnh cao thủ bất quá là pháp tướng cảnh giới đỉnh, cao người cho đủ số mà thôi. Theo sức chiến đấu tới nói, dù là thiên ngoại cảnh cao thủ để bọn hắn một cái tay, bọn hắn cũng không chắc chắn có thể đánh thắng được. Ai? Cung chủ, kỳ thực ngươi đã biết lần này đại chiến kết quả, cần gì phải hướng ta hỏi thăm đâu? Có thể những chiến sĩ này tại đến chiến trường sơ kỳ sẽ có nhất định ưu thế, nhưng mà theo thời gian trôi qua, bọn hắn liền sẽ biến càng ngày càng yếu tiểu, thậm chí đến cuối cùng hoàn toàn không có năng lực cùng ma tộc một trận chiến. Ở thời điểm này, nam tử trung niên cùng lão giả tóc trắng đều trầm mặc không nói, nam tử trung niên hỏi ra vấn đề này, chẳng qua là để cầu tâm giọng thôi. "Cung chủ, ta nghĩ chúng ta hẳn là tổ chức hội nghị khẩn cấp, bằng không nhân tộc sẽ bại một lần lại bại." Thông chi còn lại tam đại siêu cấp tông môn, nhanh tụ tập họp. Chương 548, đột nhiên. "Cung chủ, dạng này sẽ có hay không có chút quá đường đột?" "Có cái gì đường đột, bây giờ đã liên quan đến nhân tộc tương lai, nếu như tiếp tục như vậy nữa, nhân tộc nhất định hướng đi diệt vong." Lúc này ở linh đồi cung nội, Lão giả tóc trắng cùng nam tử trung niên song song mà đứng, hai người nhìn xem bầu trời phương xa, lúc này không biết đang suy nghĩ gì. Tông chủ nhất định muốn thông chi mặt khắc tam đại siêu cấp tông môn sao. Vậy ý của ngươi đâu? Thế nhưng là một khi thông chi khắc tam đại siêu cấp tông môn, ngài chuyện bị thương liền sẽ giấu giếm không được. Lúc này lão giả tóc trắng một mặt suốt ruột nhìn xem nam tử trung niên, trên mặt tràn đầy lo nghĩ, nam nhị ngay lúc này, nam tử trung niên lại lắc lắc tay của mình. Bên trong chiến trường, cuối cùng vẫn cần một cái có thể chỉ huy người. nhưng mà ngươi cũng biết chúng ta bị thương nặng căn bản là không có cách có mặt người chỉ huy một vị. Thế nhưng là những thứ khác Tam đại siêu cấp tông môn vẫn đối với chúng ta Linh thiếu cung nhìn chằm chằm. Nếu như bị bọn hắn biết ngài chuyện bị thương, bọn hắn nhất hẳn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngay lúc này, lão giả tóc trắng cùng nam tử trung niên đồng thời rơi vào trầm mặc. Bởi vì tại nhiều năm trước đây tiên ma đại chiến, tứ đại siêu cấp tông môn cũng bởi vì ý kiến không hợp mà mỗi người đi một ngả. Nếu như hôm nay, bị các Tam đại tông môn biết Linh thiếu cung cùng chủ bản thân bị trọng thương, bọn hắn tất nhiên sẽ mượn cơ hội này tiến đánh Linh thiếu cung. Dù sao một cái linh thiếu cung ẩn chứa tài nguyên, xa xa muốn so một cái đỉnh cấp tông môn ẩn chứa tài nguyên muốn nhiều. Hơn nữa đây không chỉ là nhiều một chút vấn đề, mà là nhiều hơn rất nhiều lần. Nếu như nói siêu cấp tông môn ẩn chứa tài nguyên là một tòa đại sơn, như vậy đỉnh cấp tiếng trung tài nguyên chính là đại sơn bên trong một hòn đá, có thể tưởng tượng được ở trong đó có bao nhiêu trinh lệnh. Thế nhưng là hiện nay, chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Nếu như không thông chi kỳ tứ đại tông môn mà nói, nhất định phải từ ta tự mình đi đối mặt tu la ma quân. Nam tử trung niên một mặt nghiêm túc nhìn xem lão giả tóc trắng, cuối cùng thản nhiên nói. Lão giả tóc trắng đang nghe nam tử trung niên lời nói hùng, phát. Bởi vì hắn biết, dù là nam tử trung niên đi tới chiến trường, hắn cũng sẽ không là quân đối thủ. Dù sao lúc này hắn biết mình cung chủ trên thân còn mang theo rất nghiêm trọng bên trên, mặc dù khoảng cách lần trước tiên ma đại chiến đã qua gần tới thời gian 50 năm, nhưng mà dù vậy cung chủ thương vẫn không có khôi phục tốt. Chẳng lẽ chúng ta liền không có lựa chọn khác địa sao? Lão giả tóc trắng một mặt không cam lòng hướng nam tử trung niên dò hỏi, hắn vẫn là khó mà tiếp thu kết quả này. Bọn họ tự vẫn lòng, linh thiếu cung chưa từng có làm qua, tổn thương nhân tộc sự tình nhưng mà vì cái gì thương thiên chính là như thế vô tình nhất định phải đem hắn linh thiếu cung đẩy vào tuyệt lộ tại lão giả tóc trắng hỏi thăm qua phía sau nam tử trung niên nhàn nhạt, nhạt lắc đầu ở thời điểm này lão giả tóc trắng cũng cuối cùng từ bỏ dễ dua hắn mặc dù không đành lòng nhìn xem linh thiếu cung hướng đi diệt vong nhưng mà hắn lại càng không nguyện ý nhìn thấy nhân tộc dân chúng chịu đến tổn hại đi thôi đi thông chi mặt khắc tam đại siêu cấp tông môn tông chủ a để cho bọn họ tới linh thiếu cung đại điện họ a trong nháy mắt này nam tử trung niên phảng phất trong nháy mắt giải yếu đồng dạng ngựa khí cũng có một chút rơi xuống nhưng mà dù vậy Hắn như trước vẫn là đang vì nhân tộc tương lai suy nghĩ. Nếu như bị Liễu Minh biết, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Trong ký ức của hắn, tất cả tông môn vốn hẳn nên đều từng người vì lợi, nhưng mà không nghĩ tới Linh Thiếu cung cung chủ vậy mà có thể làm được một bước này. Cung chủ, người xác định sao? Một khi chúng ta đem cái này tin tức báo cho những thứ khác Tam Đại siêu cấp tông môn, chúng ta liền không có đường lui có thể lui. Nhưng mà, liền thấy nam tử trung niên đưa lưng về phía tóc trắng lao tử gơ gơ tay của mình, ra hiệu lao giả tóc trắng lui ra đi. Tại lao giả tóc trắng rời đi về sau. Từ đại điện bên trong truyền đến một tiếng kéo dài tiếng thở dài, liền lão giả tóc trắng cũng đồng dạng nghe được, nhưng mà hắn cũng không thể tránh được, mặc dù mình đã là tinh vị cựu trọng cảnh giới, nhưng mà khoảng cách độ kiếp kỳ vẫn có khoảng cách rất lớn. Bằng không hắn cũng sẽ không đi tìm Tam đại tông môn tông chủ, chính mình thay thế cung chủ đi đến chiến trường là được rồi. Mặc dù hắn mười phần hữu tâm, nhưng mà hắn biết hắn không thể làm như thế nào, bằng không đổi lấy chính là nhân tộc diệt vong. Lão giả tóc trắng đứng tại cửa đại điện, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền rời đi. 12. Dứt. Nhân tộc ta dũng sĩ làm sao lại rút lui? Lúc này ở chiến trường biên cảnh bên trong, vài tên nhân tộc chiến sĩ cẩn thận dựa chung một chỗ, tại trung quanh bọn hắn đã hiện đầy thi thể, trong đó có một chút là nhân tộc, còn có một số khác hẳn với nhân tộc bề ngoài thi thể. Ngay lúc này, một cái khác hẳn với thường nhân con ngươi đen nhánh, hai mắt đỏ như máu, đồng thời mang theo một tia xanh nhạt, một tia lam nhạt hỗn tạp trong đó người, chậm rãi đi tới. Nhân tộc chiến sĩ khi nhìn đến một màn này thời điểm, không khỏi lớn tiếng hô: "Ngươi là ma tộc ma tướng?" Ha ha ha. coi như có chút kiến thức, có thể nhìn thấu tu vi của ta. Nhân tộc cũng thực sự là một năm cũng không bằng một năm Năm nay vậy mà đẩy một chút pháp tướng đỉnh phong người thật giả lẫn lộn. Các ngươi chẳng lẽ không biết, coi như dùng đan dược đột phá đến thiên cảnh, tu vi cũng là tại pháp tướng cảnh giới sao? Chương 549, mở miệng. Vì ở đâu chúng ta mới tới chiến trường thời điểm, chỉ có thấy được ma nhân không có nhìn hắn ma tương trợ lên cấp bậc ma tộc chiến sĩ. Ở thời điểm này, tên kia ma tương một mặt miệt thị nhìn xem người đều còn sót lại chiến sĩ, sau đó lạnh nhạt nói, nhân tộc thật là càng ngày càng tệ. Đừng muốn ăn nói bừa bãi, nhân tộc ta là chủng tộc mạnh nhất, chỉ một mình ngươi nho nhỏ ma tương, còn nghĩ đối nhân tộc chỉ trò Ngươi liền không sợ gió lớn chuẩn ngươi cái kia eo sao? Còn sót lại vài tên nhân tộc chiến sĩ, một mặt quật cường nói, mặc dù bọn hắn cũng biết chính mình sắp gặp phải kết quả, nhưng mà nhân tộc Tôn Nghiêm không thể khuất. Thủ hộ nhân tộc Tôn Nghiêm là mỗi một nhân loại sứ mệnh, mặc dù cựu tử hắn còn không hối hận. Ma Tương nhìn vẻ mặt quật cường mấy vị nhân tộc chiến sĩ, không khỏi lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, mỗi một lần tiên ma đại chiến đều sẽ xuất hiện dạng này một ít nhân loại. Nếu như đám nhân loại kia là nhân tộc một phương đại lão, hắn ma vực bên trong người căn bản không dám xâm phạm. Bọn hắn chính là bởi vì nhìn đúng trong nhân tộc tràn đầy ngươi lửa ta gan không có một tia đoàn kết khí tức, bọn hắn mới dám xâm phạm nhân tộc địa bàn. Nếu như tất cả nhân tộc đại lão cũng giống như mấy vị này đồng dạng, hắn ma tộc nào có đảm lượng xâm phạm nhân tộc biên cảnh, bọn hắn thậm chí đều hy vọng nhân tộc sẽ không xâm phạm hắn ma tộc biên cảnh. Bởi vì bọn hắn nói không có sai, nhân tộc là trên thế giới này chủng tộc mạnh nhất, phàm là đoàn bọn hắn kết một chút, không có bất kỳ cái gì khó khăn có thể gây khó khăn bọn hắn. Càng thêm không có chủng tộc dám uy hiếp bọn hắn địa vị, mặc dù về mặt tu luyện nhân tộc có nhất định thiếu hụt, nhưng mà nhân tộc nhưng là trên thế giới này số lượng nhiều nhất chủng tộc. Bởi vì cái gọi là một cái ta đánh không lại ngươi, ta một đám đánh ngươi còn không được sao? Không sai, ngươi nhân tộc là chủng tộc mạnh nhất, nhưng mà thì tính sao? Người trong nhân tộc, tất cả mọi người hám lợi, không đem đồng bạn mình sinh mệnh coi thành chuyện gì to tát, luôn muốn tự mình một người lợi ích, mà chưa bao giờ nghĩ tới các ngươi dân tộc. Ta cho các ngươi đám người này cảm thấy tức hận, nếu như các ngươi nhân tộc đại lão đổi thành người khác, ta ma tộc cát hẳn không dám xâm phạm. Đáng tiếc là, các ngươi nhân tộc liền Trời sinh hiếu chiến, nội chiến không, không chỉ, tất cả lực lượng đều dùng tới vì chính mình ngư bén đến cuối cùng tông tộc chịu đến tổn hại thời điểm, còn lực lợi của mình. Người này ma tương mà nói 10 phần hợp lý, nhưng bọn hắn chỉ là nhân tộc một chiến sĩ, lại nơi nào có bản sự đi quản nhân tộc đại lao sự tình. Bọn hắn chỉ có thể chờ mong có một ngày, nhân tộc có thể ngừng nội chiến, nhất trí đối ngoại, cho đến lúc đó, nhân tộc mới thật sự là thức tỉnh thời khắc. Cũng chính là tại cái kia thời khắc, nhân tộc mới thật sự là đứng ở thế giới đỉnh phong, chịu vạn tộc kính ngưỡng, tụ tất cả sủng ái vào một thân. Ngươi vừa mới không phải hỏi ta vì cái gì tại các ngươi vừa mới đến chiến trường thời điểm chỉ có thấy được ma nhân sao? Ta bây giờ trả lời ngươi vấn đề này, trả lời xong sau đó, các ngươi cũng có thể an tâm lên đường. Ta ma tộc tất cả ma nhân, ma tương, ma xoáy, ma vương thậm chí là ma quân đã sớm đi tới phiên chiến trường này. Các ngươi nhân tộc bộ đội tiên phong chính là do ma vương tự mình xuất thủ tiêu diệt. Cái kia vài tên nhân tộc chiến sĩ đang nghe người này ma tương mà nói phía sau, không khỏi giật nảy cả mình. Bọn hắn là tuyệt đối không ngờ rằng ma tộc đã sớm làm xong toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Vậy mà lúc này nhân tộc vẫn như cũ còn như năm bể bảy màng, không có một tia muốn đoàn kết ý tứ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Vô luận nhân tộc pháp tướng cảnh giới tu sĩ tới bao nhiêu, đều sẽ trôn thây ở đây. Dù sao ma tộc đã làm xong toàn diện tấn công chuẩn bị, như thế nào lại để nhân tộc tu sĩ sống sót trở về? Ở thời điểm này, cái kia vài tên tu sĩ nhân tộc để lộ ra một mặt nụ cười thư thái, nhân tộc cuối cùng vẫn là cùng ma tộc kém khoảng cách rất lớn. Loại này khoảng cách không phải đến từ thực lực, mà là đến từ một chủng tộc lực ngưng tụ. Tốt, tất cả vấn đề ta đều đã vì các ngươi giải đáp, kế tiếp liền thỉnh các vị lên đường bình an. Cuối cùng liền thấy người này ma tương lập tức hóa thành một đạo màu đen bóng tối. Giữ về cái này còn sót lại vài tên tu sĩ nhân tộc trực tiếp giết đi qua. Đang làm mẹ ma tương xuất hiện thời điểm, trong tay sách theo một cái huyết sắc dài nhẫn, hơn nữa trên thân kiếm phượng phất là nhiễm tiên huyết đồng dạng, hết sức đỏ bừng. Liền thấy ở thời điểm này, trong tay ma giáo kiếm tựa như đã có được sinh mạng đồng dạng, trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết sắc kiếm ảnh, kèm theo đạo này kiếm ảnh đi qua, còn sót lại vài tên tu sĩ nhân tộc cũng cuối cùng ngã xuống. Đem cái này vài tên tu sĩ nhân tộc thi thể gỡ nào an táng, nhân tộc mặc dù không tốt, nhưng cuối cùng vẫn là có dũng sĩ. Ta ma tộc từ trước đến nay sùng bái cường giả, Bọn hắn mặc dù không phải rất mạnh, nhưng mà dũng khí của bọn hắn đáng giá ta ma tộc tín ngưỡng. Người này ma tương toàn thân áo đen, tại gió thổi bay phía dưới, liệt liệt phát vang rổi, sau lưng mái tóc dài màu đỏ ngỏm cũng theo đó đồng bệnh dựng lên. Ma tương lúc này đưa mắt về phía nhân tộc vị trí, chính mình tự lẩm bẩm, chẳng lẽ nhân tộc cứ như vậy sao? Mà lúc này tại nhân tộc các đại trong tông môn, từng cái báo tin đệ tử, từ tông môn bên ngoài vội vã chạy vào. Báo. "Báo! Chuyện gì? Nhân tộc ta lần nữa đại bại." Chương 550, chấn kinh. "Cái gì? Cái này sao có thể?" Nhóm người này tộc tu sĩ đi mới không đến thời gian nửa tháng a. Lúc này ở đỉnh cấp tông môn bên trong nhấc lên hiện lên vẻ kinh sợ. Phải biết trước đó không lâu chính mình tự tay đưa ra ngoài nhóm đệ tử này, tại tương lai không lâu có rất lớn tỷ lệ có thể trưởng thành lên thành tông môn nhân vật trọng yếu. Nhưng đây mới là qua mấy ngày, nhóm đệ tử này tính mệnh vẫn là nhét vào bên trong chiến trường, vốn là bọn hắn còn tưởng rằng những người này có thể kiên trì khi đến một vòng viện trợ. Nhưng mà để cho ta không nghĩ tới, đây mới là qua vài ngày nữa, bọn hắn liền đã chết. 12. Cung chủ, chúng ta nhân tộc lại bại. Lúc này ở Linh Thiếu cung bên trong, lão giả tóc trắng vội vã từ bên ngoài đại điện chạy vào, đem nhân tộc đại bại tin tức báo cho nam tử trung niên. Nhưng mà lần này, nam tử trung niên cũng không có quá đại cảm xúc biến hóa, bởi vì đây hết thảy đã sớm tại trong dự liệu của hắn, nhân tộc tinh nhuệ không ra, như thế nào có thể sẽ thắng lợi. Thế là nam tử trung niên hướng về lão giả tóc trắng lắc lắc tay của mình, ra hiệu hắn đã biết chuyện này. Cung chủ, kế tiếp chúng ta phải làm gì?" Lão giả tóc trắng một mặt lo lắng dò hỏi, dù sao tiên ma đại chiến bây giờ đã toàn diện bạo phát, nếu như nhân tộc lại mất tiên cơ, liền một điểm, cơ hội lật bàn cũng không có. Ngay lúc này, lão giả tóc trắng cùng nam tử trung niên đồng thời rơi vào trầm mặc, bởi vì sự tình đã hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Vốn là bọn hắn cho là, cái này một nhóm người tộc tu sĩ có thể dây dưa một đoạn thời gian, dù cho không thể thắng lợi, cũng có thể nhường hắn hoàn thành trở xuống sắp đặt. Nhưng mà đây hết thảy bây giờ tới là quá nhanh, hoàn toàn không có cho hắn một điểm hòa hoãn cơ hội. Nhưng mà, cho dù gặp phải như thế nghiêm nghị thế cục, nam tử trung niên không có chút nào một tia bối rối, mặc dù có một chút kinh ngạc, nhưng trên tổng thể tới nói vẫn rất tốt. Vài ngày trước ta nhường ngươi thông chi còn lại tam đại siêu cấp tông môn, ngươi thông chi sao? Ngay lúc này, nam tử trung niên phá vỡ loại này trầm tĩnh, hướng về lao giả tóc trắng dò hỏi. Mặc dù tóc trắng lao tử mười phần không tình nguyện tam đại siêu cấp tông môn, nhưng mà nam tử trung niên mệnh lệnh hắn không dám chống lại, như trước vẫn là nói cho khác ba cùng siêu cấp tông môn. Yên tâm đi, cung chủ. Ngày đó sau đó, ta liền thông chi bọn hắn, nhưng mà đến bây giờ cũng không có tiếp vào bọn hắn hồi âm. Nam tử trung niên đang nghe cái này, ngón tay tại trên ghế của mình gõ tới gõ lui. Một hồi có giai điệu âm thanh từ cái ghế của hắn đã ùn tởn loạt đi ra. Lão giả tóc trắng biết là là nam tử trung niên tâm tình thập phần khó chịu, thế là chính mình cũng không có lại đi chạm đến nam tử trung niên lông mày. Lão giả tóc trắng khôn khéo đứng tại đại điện bên trong, lặng lặng nghe cái này đánh cái ghế âm thanh. Ba lão gia hỏa này đến tột cùng là muốn làm gì? Cái này cũng không giống như bình thường bọn hắn. Nam tử trung niên trầm mặc rất lâu, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra, bởi vì đây hết thể lộ vẻ thật sự là quá dị thường, hoàn toàn không phù hợp tam đại siêu cấp tông môn đặc điểm. Trưởng lão Ngươi xác định ngươi đem cái này tin tức báo cho bọn hắn sao? Lão giả tóc trắng đang nghe nam tử trung niên hỏi thăm phía sau, vô cùng kiên định điểm một chút đầu của mình, hơn nữa nói, đúng vậy, cung chủ, ta mười phần xác định đem tin tức này báo cho bọn hắn. Tại lão giả tóc trắng trả lời xong nam tử trung niên cái vấn đề phía sau, đại điện bên trong hai người lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Mà ở lúc này, nam tử trung niên lông mày thật chặt trâu lại với nhau, bởi vì hắn cảm thấy có ba bóng người đang nhanh chóng tiếp cận linh thiếu cung đại điện. Mười tông chủ, nhân tộc lại một lần nữa thất bại, chúng ta nên làm cái gì? kỳ thực tại yêu thần bên trong trên đại điện, Liễu Minh cùng rất nhiều trưởng lão tề tụ nơi này, Tiêu Diêu mở miệng liền đem tin tức này nói ra. Ta đã sớm dự liệu được. Nhưng mà, tại Tiêu Diêu nói dứt lời sau đó, Liễu Minh liền mở miệng, nhân tộc đại bại tin tức, kỳ thực hắn đã sớm đoán được. Cái này trước đây hắn nhìn thấy tu sĩ nhân tộc rời đi một màn kia, hôm nay quả hạch hắn cũng đã đoán được, chỉ là không có nghĩ đến vậy mà tới nhanh như vậy. Còn có những thứ khác tin tức gì sao? Liễu Minh hướng về phía đại điện bên trong, rất nhiều trưởng lão dò hỏi. Mà ở lúc này, rất nhiều trưởng lão ngơi nhìn ta, ta nhìn người, ai cũng không nói gì bởi vì bọn hắn không rõ Liễu Minh rốt cuộc là ý gì, báo cáo tông chủ. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo hùng hậu và thanh âm vang dội từ bên ngoài đại điện truyền vào. Diệp Minh đối với đạo thanh âm này hết sức lạ lẫm, thế là nhìn xem cửa vào đại điện lên tiếng dò hỏi người phương nào đến. Nhưng mà ở trong đó có một người đối với đạo thanh âm này hết sức quen thuộc, đó chính là đại trưởng lão. Bởi vì người tới chính là đồ đệ của hắn, Trần Hạo. Bẩm báo tông chủ, tên đệ tử này là ta tiểu đồ đệ Trần Hạo. Ngay lúc này, đại trưởng lão vội vàng đứng ra hướng Liễu Minh giải thích nói, dù sao tại trước đây. Trần Hạo thế, nhưng là cho Liễu Minh lưu lại một cái không tốt ấn tượng. Liễu Minh đang nghe lời của đại trưởng lão phía sau lập tức hứng thú, bởi vì hắn hoàn toàn không biết đại trưởng lão là vào lúc nào thu tên học trò. "Đồ đệ của ngươi?" Chương 551, lấy lưu kế. "Đúng vậy tông chủ, tên đệ tử này đích thật là đồ đệ của ta." "Đại trưởng lão, ngươi là lúc nào thu đồ đệ a, ta như thế nào hoàn toàn không biết." Liễu Minh nhìn xem đang tại hướng đại điện bên trong đi tới tên đệ tử kia chậm rãi nói, "Tông chủ có chỗ không biết, tại ngài bế quan mấy cái kia giữa tháng, đại trưởng lão liền nhìn đúng tên đệ tử này." Thế là liền đem hắn thu làm chính mình quan môn đệ tử. Vậy cái này tên đệ tử nhất định có chỗ gì hơn người a. Liêu Minh ngươi một mặt trầm tĩnh nhìn xem Trần Hạo lạnh nhạt nói. Nhắc tới tên đệ tử chỗ hơn người mà nói, cái kia ác hẳn muốn thuộc đầu góc của hắn. A. Liêu Minh đang nghe Tiêu Diêu mà nói phía sau, nhất thời cảm thấy có chút hiếu kỳ, dù sao đầu góc linh quang cũng không phải một cái sự tình đơn giản. Đầu góc của hắn thế nào? Suy nghĩ của hắn hết sức hoạt động mạnh, người khác chuyện không nghĩ tới hắn thường thường đầu tiên nghĩ tới. Hơn nữa mấy cái này giữa tháng, trong tông môn tình báo đều là do hắn tới phụ trách. Liễu Minh đang nghe Tiêu Diêu mà nói phía sau lộ ra một tia nụ cười nhạt nhạt. Dù sao Liễu Minh cũng biết bề ngoài một khối này nghi khó khăn nhất làm, nhưng là trung môn phần quan trọng nhất. Các ngươi khâm phục báo người nhất thiết phải giỏi về bắt lấy trọng điểm. Hơn nữa tại không lộ ra dấu vết dưới tình huống, đem trong miệng người khác tin tức hoàn toàn moi ra tới. Liễu Minh càng ngày càng cảm giác tiên đệ tử này có ý tứ. Hơn nữa ở thời điểm này, vậy ngài chỗ ở cũng rốt cuộc đã tới đại điện chính giữa. Người có chuyện gì? Liễu Minh trực tiếp cúp dạo đầu nêu ý chính, không có một tia dây dưa dài dòng chi ý. Hơn nữa tại Liễu Minh lúc nói chuyện một cỗ thượng vị giả khí tức, trong nháy mắt hướng Trần Hạo ép tới. Đại trưởng lão khi nhìn đến một màn này thời điểm, không khỏi có một chút gấp gáp, vừa định muốn nhảy ra ngoài vì chính mình đệ tử giảng giải một phen. Bởi vì hắn còn tưởng rằng Liễu Minh phát hiện tên đệ tử này chính là trước đây chọc hắn tức giận tên đệ tử kia, nhưng mà lại bị bên cạnh hắn Tiêu Diêu kẹt. Đại trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tiêu Diêu, mười phần không hiểu Tiêu Diêu tại sao muốn đem chính mình giữ chặt, mà ở lúc này, Tiêu Diêu hướng về phía đại trưởng lão lắc lắc đầu của mình. Sau đó liền nhỏ giọng nói, "Đây là tông chủ đối với Trần, ngươi song không thể nhúng tay, bằng không mà nói" trong giận tông chủ hết thề đều không dễ làm đại trưởng lão đang nghe tiêu diêu mà nói phía sau cũng bình tĩnh tới tại bình tĩnh trở lại sau đó hắn cũng phát hiện mình quả thật có một chút xúc động rồi mà ở lúc này trần hạo một nhìn mình vị này thân yêu tông chủ trong lòng âm thầm nghĩ tới tông chủ sẽ không nhỏ như thế khi a chính mình trước đó không phải liền là đắc tội hắn một lần sao có cần hay không thủ dai như vậy lúc đó hắn có thể không biết là liễu minh hoàn toàn không biết hắn là một cái ai thậm chí tại liễu minh trong trí nhớ trần hạo chưa từng xuất hiện ha ha ha ngay tại lúc trần hạo suy nghĩ vạn thiên thời điểm Liễu Minh lại cười đi ra, hướng về phía Đại trưởng lão nói: Ngươi đồ nhi này cũng không tệ lắm, có tư cách trở thành ngươi Đại trưởng lão quan môn đệ tử. Đại trưởng lão ở thời điểm này mới phát hiện phía sau lưng của mình đã ướt đấm, hắn rất sợ Trần Hạo ở thời điểm này tính bướng bình lại phạm vào, trực tiếp cai vã tông chủ. Ở thời điểm này, Trần Hạo cũng là thở ra một cái thật dài, vừa rồi Liễu Minh khí tức thật sự là quá kinh khủng, nếu như thời gian lâu một chút nữa mà nói, hắn thậm chí cũng cảm giác mình sắp ngồi dưới đất. Ngươi tới Đại điện là có chuyện gì không? Lần này Liễu Minh ngữ khí chậm lại rất nhiều, hướng về phía Trần Hạo chậm rãi vấn đạo. Nhưng mà đang lúc Trần Hạo mở miệng nói chuyện thời điểm, Tiêu Diêu lại một lần cắm vào lời nói. "Trần Hạo sư điệt, ngươi một hồi lại nói, chúng ta trước đem tông môn đại sự thảo luận xong lại nói, ngươi cũng không ngại ngươi nói một chút để ý." Mà ở lúc này, Liễu Minh cũng là điểm một chút đầu của mình, hắn cũng mười phần muốn biết Tiêu Diêu trong miệng Trần Hạo đầu hốc có bao nhanh tốc độ phản ứng. Thế là Trần Hạo liền bị ép lưu tại đại điện, người nghe bao giải lão cùng với Liễu Minh thương thảo tiên ma đại chiến. "Tông chủ, bây giờ tiên ma đại chiến đã hoàn toàn bạo phát, chúng ta phải làm gì?" Tiêu Diêu nhìn xem trên đại điện Liễu Minh, nhàn nhạt, nhạt dò hỏi. Trước tiên không nên gấp gáp, chúng ta như trước vẫn là lấy tính vi động, ta muốn yêu thần tông như đổ là cả tiên ma vực, mà không phải một cái trong đó tông môn. Cho nên chúng ta kế hoạch đồng ý giải thương nghị. Tại Liễu Minh nói dứt lời sau đó, rất nhiều trưởng lão đều rơi vào trầm mặc, tại chỗ ngoại trừ Trần Đào bên ngoài, tất cả mọi người biết, Liễu Minh đổ rất xa. Thế là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Trần Hạo hắn tại cái thời điểm mở miệng, "Tông chủ, ta có thể hỏi một vấn đề không?" "Có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng, không cần như thế ấp a đúng." Tất cả mọi người ở đây đều một vị trí, đó chính là từ đó cửa lợi hích xuất phát nhường tông môn lợi ích đạt đến tối đại hóa, nhưng mà còn có một cái yêu cầu, đó chính là không thể tổn hại nhân tộc tập thể lợi ích. Trần Hạo cái hiểu cái không nghe, nhưng mà tại Liễu Minh sau khi nói xong, hắn lập tức liền phản ứng lại. Thế là, Trần Hạo lập tức liền đem cái nhìn của mình nói ra, hơn nữa nói đạo lý rõ ràng không có một tia sai lầm. Liễu Minh nhìn xem Sư Hạo, vui mừng nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Ngươi vừa mới muốn nói cái gì?" Tứ đại siêu cấp tông môn tông chủ xuất quan. Chương 552, đại lão. Cái gì? Ngươi nói là nhân tộc tứ đại tự tông Tiêu Diêu đang nghe mang Trần Hạo mà nói phía sau, không khỏi giật nảy cả mình, bởi vì từ trên một lần sau đại chiến, tứ đại siêu cấp tông môn tựa như hư không tiêu thất đồng dạng. Hơn nữa tại lui về phía sau 50 năm bên trong chưa từng có xuất hiện qua, dù là nhân tộc bên trong xảy ra bất kỳ bạo loạn, bọn hắn cũng đều khoanh tay đứng nhìn. Trong mắt của thế nhân, cho rằng bọn họ đã theo lịch sử tuế nguyệt tiêu tán, không nghĩ tới, tại tiên ma trong đại chiến, bọn hắn lại một lần nữa xuất hiện. Trần Hạo, đối với chuyện này ngươi có ý kiến gì không? Liễu Minh trực tiếp đem vấn đề quăng cho Trần Hạo, dù sao có câu nói tốt có thể không động não liền bất động não, có thể nằm tuyệt không ca gì. Ở thời điểm này, Trần Hạo cũng là rơi vào trong trầm mặc, một mực qua rất lâu, chúng ta tốt mới là chậm dãi há miệng nói, tất nhiên tứ đại siêu cấp tông môn đã xuất hiện, vậy thì mang ý nghĩa, tiên ma đại chiến chính thức kéo lên màn mở đầu. Căn cứ vào ta xem qua dĩ vãng điển tịch, mỗi một lần tiên ma đại chiến, tứ đại siêu cấp tông môn đều sẽ dẫn đầu khởi xướng tiến công. Nhưng mà lần trước tiên ma trong đại chiến, tham chiến siêu cấp tông môn chỉ có linh thú cùng, mà còn lại tam đại tông môn lại không có tham gia. Liễu Minh đang nghe tin tức này phía sau, không chỉ có nếu cửa của mình đâu, hắn phát hiện sự tình xa xa so với mình tưởng tượng còn muốn phức tạp. Ngươi nói lần này tứ đại siêu cấp tông môn đồng thời ra đời. Ở thời điểm này, Tiêu Diêu nhìn xem Trần Hạo hỏi lại lần nữa, dù sao tứ đại siêu cấp tông môn đồng thời hiện thế, cái này nhưng cũng không phải một cái tốt hiện tượng. Nhưng mà lúc này, Trần Hạo vô cùng kiên định điểm một chút đầu của mình. Tiêu Diêu khi nhìn đến một màn này thời điểm, lông mày cũng là thật chặt nhíu lại, có lẽ người khác không biết, nhưng mà ở trong đó nội tình hắn chính xác phân rõ ràng. Dù sao sư phó của hắn trước kia thì ra là vì vậy mới chết bởi tiên ma đại chiến. Tại 50 năm trước trận kêu tiên ma trong đại chiến, tứ đại siêu cấp tông môn xảy ra tranh chấp, cuối cùng cùng ma tộc đại chiến chỉ có linh thiếu cung một cái tông môn. Mặc dù một lần kia nhân tộc cuối cùng vẫn là thắng lợi, nhưng tương tự là tổn thất nặng nề. Thậm chí ngay cả linh thiếu cung cái này siêu cấp đại, cũng đồng dạng là đánh mất rất nhiều tử. Hơn nữa tại tiên ma đại chiến kết thúc về sau, vẫn không thấy linh thiếu cung cung chủ, cho dù là cuối cùng thu thập chiến trường thời điểm, cũng là linh tu cung đại trưởng lão thu. Từ đó về sau liền sẽ không có người thấy linh thiếu cung cung chủ xem ra sự tình so với chúng ta xa xa tưởng tượng còn gai góc hơn đối với cái này tất cả mọi người có ý kiến gì không ta cho rằng tại ít ngày nữa sau đó tứ đại siêu cấp tông môn tất nhiên sẽ tổ chức hội nghị thương thảo ứng đối ra sao ma tộc binh sĩ vậy ngươi nhưng biết bọn hắn lúc nào sẽ tổ chức hội nghị lần này tại Trần hạo vừa sau khi nói xong liễu minh liền vội vàng hỏi thăm dù sao chuyện này liên quan đến hắn yêu thần bên trong tương lai phát triển hắn nhất định phải nghĩ đến một cái sách lược vẹn toàn nếu không một cái nho nhỏ sai lầm đều có thể hủy đi toàn bộ yêu thần tông cho nên liễu minh nhất thiết phải vạn phần cẩn thận Hồi bẩm tông chủ, chuyện này trước mắt còn không có định, tứ đại tông môn tông chủ trước mắt còn không có hội đầu, bất quá ta muốn cho dù bọn hắn tổ chức liên minh đại hội, cũng đồng dạng sẽ mời ta yêu thần tông. Liễu Minh đang nghe Trần Hạo mà nói, không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu, dù sao Trần Hạo nói tới không sai, mặc dù yêu thần bên trong mới vừa tiến vào đỉnh cấp tông môn, nhưng mà còn lại tam đại đỉnh cấp tông môn không có một cái nào đỉnh cấp tông môn, dám công nhiên cùng kiếm thần tông khiêu chiến, bởi vì kiếm thần tông thực lực đã đến gần vô hạn tại siêu cấp tông môn. 12. Bộ công chủ, đã lâu không gặp a, gần đây vẫn vẫn rất tốt ta thế nhưng là nghe nói bộ cung chủ ngài bị thương có nghiêm trọng không gần đây còn tốt chứ bộ cung chủ thực sự là vì nhân tộc thao nát tâm nha lúc này ba đạo âm thanh từ linh thiếu cung bên ngoài đại điện truyền vào nam tử trung niên nhìn đều không cần nhìn cũng biết cái này ba đạo âm thanh là tới từ người nào lúc này lão giả tóc trắng vội vàng đi tới cửa đại điện đem ba vị lão giả cùng kính đón vào ba vị này lão giả cũng chính là khát tam đại siêu cấp tông môn tông chủ bọn hắn theo thứ tự là trước tiên thiên cung thượng quan thôn thánh thủ cung long phá thiên cùng với còn có mặc vũ cùng mực sản xuất ba vị tông chủ tới Kể từ bên trên bánh kem chúng ta đã có 50 năm không gặp a. Ngay lúc này, nam tử trung niên mở miệng, trong lời nói không chút nào thất phong độ của mình, nhưng mà hắn không có chút nào từ chính mình trên ghế ý đứng lên. Bộ cung chủ, không biết lần này ngài đem chúng ta gọi tới không biết có chuyện gì a. Ngay lúc này, thượng quan thôn trực tiếp lên tiếng, hướng về phía nam tử trung niên chính là một trận chất vấn. Từ bọn hắn giao lưu phương thức cũng có thể nhìn ra, tứ đại siêu cấp tông môn ở giữa tồn tại 10 phần cực lớn ngăn cách. Các vị cung chủ, các ngươi cũng minh bạch, thiên ma đại chiến lại một lần nữa bạo phát sáu. Tiên Ma đại chiến cùng chúng ta lại có quan hệ thế nào, không phải có ngươi linh thiếu cung sao? Đúng vậy à, ngươi bước hồng hy trước kia không phải là rất lợi hại sao? Hôm nay vì cái gì lại để van cầu chúng ta? Ngay tại nam tử trung niên lời còn chưa nói hết thời điểm, liền bị ba đạo âm thanh trực tiếp cắt đứt. Chương 553, chuyện cũ năm xưa. Cầu các ngươi, các ngươi cảm thấy ngươi nhóm đúng quy cách sao? Nam tử trung niên nhìn xem ba vị này cung chủ thản nhiên nói, mặc dù trên người hắn chịu có nội thương nghiêm trọng, nhưng mà trên người hắn khí tức lại một chút cũng không có yếu bớt. Bộ hồng hy, ngươi rốt cuộc là ý gì? Là ngươi yêu cầu chúng ta rời núi, bây giờ ngươi liền thái độ này sao?" Long Phá Thiên một mặt khó chịu nói, "50 năm trước chính là như vậy, không nghĩ tới 50 năm sau, Bộ Hồng Hi như trước vẫn là tính khí này." Long Phá Thiên, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta có ý tứ gì?" Bộ Hồng Hi một mặt hờ hững nhìn xem cửa đại điện ba vị lão giả. Tại 50 năm trước, bốn người cũng bởi vì một chút sự tình từ đó ra tay đánh nhau, cuối cùng buồn bã chia tay, thậm chí Bộ Hồng Hi buông lời, chỉ cần hắn linh thiếu cung tại, liền tuyệt sẽ không để bọn hắn làm bẩn nhân tộc tông nghiêm. Vào lúc đó, còn lại ba vị lão giả muốn không chiến mà khuất cùng người của ma tộc tiến hành đàm phán, nhưng mà người của ma tộc là một đám lòng lang dạ thú đồ vật, như thế nào lại dễ dàng tiếp nhận bọn hắn đàm phán? Cùng người của ma tộc đàm phán chẳng khác nào là đang cùng lang cùng múa, đến cuối cùng nhân tộc không chỉ có không đổi được cân bình, còn có thể sẽ dẫn đến nhân tộc hủy diệt. Dù sao người của ma tộc ngấp nghé nhân tộc địa bàn đã đã lâu, nếu như nhân tộc không đánh mà lui, cũng đang hợp lại ma tộc tâm ý. Nhân tộc ta là cao quý thế gian đệ nhất chủng tộc, sao có thể dễ dàng giống những chủng tộc khác túi đầu đâu? Chẳng lẽ các ngươi nhiệt huyết đã bị tuế nguyệt tan mon sao? nhân tộc tiêu ngạo tại đấy lòng của các ngươi đã hủy diệt đi. Bộ Hồng Hy mà nói, câu câu giống một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm vào ba vị trong lòng ông lão, bởi vì tuyến nguyệt sâu nhập, để bọn hắn đã sớm không có những ngày qua nhiệt huyết. Thậm chí tại trước mặt trước mặt nhân tộc đại nghĩa, bọn hắn cũng chỉ muốn hảo hảo sống sót, nhưng mà không hồn hề chỉ đạo, nếu như bọn hắn rút lui, lần này tiên ma sau đại chiến, nhân tộc tất nhiên sẽ diệt vong. Cho nên vô luận từ góc độ nào xuất phát, bộ Hồng Hy nhất thiết phải nhường ba người này rời núi, dẫn dắt những người còn lại tộc tu sĩ, vì nhân tộc tương lai một trận chiến nhân tộc tôn nghiêm có thể nào để những người khác chủng tộc dễ dàng trả đạp. Ngươi bộ Hồng Hy người nắm giữ tộc đại nghĩa, cùng chúng ta ba người lại có cái gì quan? Chúng ta cũng không muốn giống sư phụ của ngươi như thế chết trận ở xa trường, cuối cùng liền một câu thi thể cũng không có. Nguyên bản tứ đại siêu cấp tông môn tông chủ phải tốt lão hưu, trăm năm phía trước, nhân tộc có bọn hắn bốn vị chỗ trấn thủ, vào lúc đó không người dám xâm phạm nhân tộc biên cảnh. Nhưng mà tại 50 năm trước trận kia tiên ma đại chiến, ma tộc thiết kế đem đại bảng xám cung lão cung chủ giết chết, tại ba người bọn họ chạy đến thời điểm, bốn phía chỉ còn lại một vùng phế tích. Không, có gì cả lưu lại. Cũng chính là vào lúc đó, Tam đại siêu cấp tông môn tông chủ cũng thay đổi, biến không có lây trước kia giống như hòa bình, bắt đầu chậm rãi biến vì tư lợi. Bởi vì lúc đó, Lâm Câu Hồng láo công xu thế, bốn người bọn họ nhận chung tu vì cao nhất tồn tại, nhưng mà liền tháp đều sẽ vẫn lạc, ba người khác cũng bắt đầu lo lắng cho mình tương lai có một ngày cũng sẽ vẫn lạc tại trên chiến trường. Vào lúc đó, Bộ Hồng Hy vẫn là một cái hăng hái thiếu niên, tại cung chủ tử vong tin tức truyền về đến Linh thiếu cung thời điểm, Bộ Hồng Hy cảm thấy mình thế giới sụp đổ. Hơn nữa từ ngày đó lên, tất cả mọi người không tiếp tục gặp qua bộ hồng hy, giúp tới tất cả mọi người cho là nàng lại bởi vì lão cung chủ tử vong, từ đây không gượng dậy nổi. nhưng mà nhường thế nhân không nghĩ tới là, tại hắn xuất hiện lần nữa tại linh thiếu cung thời điểm, đã nhất cử đột phá đến độ kiếp cảnh giới. cũng chính là từ ngày đó lên, hắn bắt đầu tiếp quản linh thiếu cung, ở trong tay của hắn, linh thiếu cung không chỉ không có chút nào lùi bước, thậm chí trở nên càng thêm cường thịnh. tại bộ hồng hy lần thứ nhất tham gia tiên ma đại chiến thời điểm, mặt khác tam đại tông môn bởi vì lão hữu tình cảm rất là chiếu cố hắn, nhưng mà hắn cho rằng lão giả đấu pháp quá mức bảo thủ càng là chính mình lẻ loi một mình, từ ma tộc trong đại quân giết ra lại rất tiến. Nhưng là bởi vì ba vị lão giả đã giả, mà ma tộc lúc kia chính là thời gian hùng mạnh, cho nên ba vị lão giả vào lúc đó cũng kém một điểm chết trận ở chiến trường. Dứt khoát bộ Hồng Hy phát hiện kịp thời, giúp ba người một cái, mới không có dẫn đến ba người rơi vào một người tử đạo tiêu kết quả. Nhưng cũng chính là từ lần kia đại chiến về sau, ba người ý chí liền bắt đầu dao động, bọn hắn cho rằng nhân tộc đã không có hy vọng quá lớn, cùng dạng này còn không bằng cắt đất bảo toàn. Tại 50 năm trước tiên ma đại chiến phía trước, Ba vị lao giả liền hướng bộ hồng hy đưa ra ý kiến của bọn hắn, nhưng mà bộ hồng hy như thế nào trở về sẽ dễ dàng đáp ứng, thế là trực tiếp liền bị bộ hồng hy phản đối. Cuối cùng bốn người buồn bã chia tay. Lúc kia bộ hồng hy tuyên bố, coi như không có các tam đại tông môn, chính mình một người cũng có thể chống lên nhân tộc trôi này đại kỳ. Bất quá bộ hồng hy cũng chính xác làm được, lại đến một lần tiên ma trong đại chiến, ma tộc lại một lần nữa sinh ra một vị ma quân, đó chính là bây giờ tu là ma quân. Bộ hồng hy tại lấy một trọi hai hoàn cảnh phía dưới, cuối cùng liều mạng đánh chết trong đó một vị ma quân mà tu la ma quân cũng đồng dạng là bị thương rất nặng cuối cùng ma tộc lui binh nhân loại thu được thắng lợi trương 554, ý nghĩ chỉnh đốn tiên vực sư điện đều qua đã lâu như vậy vì cái gì ngươi còn lạng như vậy chấp nhất nhân tộc khí số đã hết đợi đến có một ngày ba người chúng ta lão gia hỏa cũng chết trận xa trường sau đó nhân tộc lại đem đi con đường nào long phá thiên một mặt lo lắng nói cũng không phải bọn hắn không muốn vì nhân tộc mà chiến chỉ là bọn hắn thật sự già. bọn hắn nhất thiết phải vì nhân tộc tương lai muốn mặc dù lấy chiến ngừng chiến là biện pháp tốt nhất Nhưng mà chiến tranh cần khổng lồ nhân lực cùng vật lực. Ở thời điểm này, luôn luôn trầm mặc mực sáng suốt đột nhiên nói chuyện, trực tiếp đem bọn hắn cự chiến nguyên nhân nói ra. "Sư thúc, ta minh bạch các ngươi đang lo lắng cái gì, thế nhưng là các ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như lần này nhân tộc cự chiến, cái kia lần tiếp theo đâu? Ma tộc sức hồi phục, vốn là mạnh hơn nhiều nhân tộc, nếu như chúng ta nhân tộc một mực mà nhượng bộ, vậy chúng ta nhân tộc còn có trở mình thời cơ sao?" Bộ Hồng Hi một mặt lo lắng nói, tại trước đây bốn người bọn họ cũng là bởi vì ý kiến không hợp mà huyên náo buồn bã chia tay hắn không hy vọng lần này lại sẽ giống lần trước như thế dẫm lên vết xe đổ. Nếu như lần này ba vị này tông chủ vẫn là lựa chọn nhượng bộ lời nói, nhân tộc liền thật không một chút hy vọng. cho nên vô luận như thế nào hắn nhất thiết phải nhường ba vị này lão giả tham dự lần này tiên ma đại chiến, chỉ có dạng này nhân tộc mới sẽ không diệt vong. sư điện, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? sư thúc, ngươi cùng ta sư phụ là cùng một thời kỳ cao thủ, đồng thời cũng là sư phụ ta hảo hữu, nguyện vọng của hắn cấp ngươi như thế nào lại không biết đâu. những năm gần đây ta không có chút nào dám phong túng chính mình, ta sợ ta sợ ta làm không được di nguyện của sư phụ. ngay lúc này, một điểm nước mắt theo bộ hồng hy khẽ mắt tuột xuống. thấy cảnh này, bất luận là long phá thiên, hoặc là thượng quan thôn, mặc vũ trí, trong lòng đều sinh ra một tia lòng chắc ẩn. dù sao bộ hồng hy lời nói, bọn hắn lại làm sao không biết. thế nhưng là lấy hiện nay bọn hắn tiên vực trạng thái, lấy cái gì đi cùng ma vực đi liều mạng. chẳng lẽ chỉ bằng cho bọn hắn mượn bốn cái siêu cấp đi chống cự ma vực sao? nếu như dạng này cùng lấy trứng trọi đá, khác nhau ở chỗ nào? tại trước mặt trước mặt ma vực, coi như bọn hắn cấp bốn tông môn thực lực cường thế vẫn như trước có bất kỳ lực lượng để kháng. Nhớ năm đó, Bộ Hồng Hy sư phụ không phải liền là bởi vì dạng này mà vẫn lạc tại ma vực trong tay sao? Đúng lúc này, Thánh thú Cung Long phá thiên mở miệng nói, "Bộ công chủ, ngươi trước tiên tỉnh táo một điểm, chuyện này dù sao không phải là việc nhỏ, chúng ta cũng xấu từ dài kế hoạch, ngươi nói không phải sao?" "Đúng vậy à, Bộ công chủ, tiên ma hai vực đại chiến, không phải việc nhỏ, chúng ta cuối cùng xấu thật tốt như đồ đồng dạng." Mặc Vũ cung ngực sáng suốt, bây giờ cũng mở miệng an ủi Bộ Hồng Hy. Nhìn xem trước mặt ba cái lão già hòa Bộ Hồng Hy tại nội tâm mang thầm, cái này đặc meo đến lúc nào rồi, còn bàn bạc kỹ hơn, chẳng lẽ muốn chờ ma vực đánh vào tiên vực, trong lòng các ngươi mới tốt chịu sao? Giờ này khắc này, tại bộ Hồng Hy trong lòng, chỉ muốn đem ma vực đám kia xốc sinh hết thảy gạt bỏ, đã báo giết sư mối thủ. Qua thật lâu, bộ Hồng Hy nhìn xem trước mặt ba cái lao ra hỏa không mở miệng, lúc này dò hỏi, ba vị sư thúc, dưới mắt tình huống khẩn cấp, chẳng lẽ trong lòng các ngươi còn không có gì kế hoạch sao? Tt -t, t. Long Phá Thiên, Thượng Quan thôn, Mạc Vũ Chí ba người hít sâu một hơi, đều là lớp đầu. Biểu thị còn không có nghĩ đến cái gì biện pháp tốt. Thế vậy, Bộ Hồng Hy nội tâm thầm mắng bài cậu, lập tức mở miệng nói, "Ba vị sư thúc, sư điệt chỗ này ngược lại là có tốt biện pháp, không biết được hay không?" "Ừm, biện pháp gì?" Nghe nói lời này, Long Phá Thiên, Thượng Quan thôn, Mạc Vũ Trí ba người nhiều hứng thú hướng về Bộ Hồng Hy phương hướng nhìn chăm chú mà đi. Ở đây, Bộ Hồng Hy bối phận mặc dù không phải rất lớn, nhưng mà có thể trở thành linh thiếu cung cung chủ, Bộ Hồng Hy thực lực cũng tương tự không không dung khinh thường. Mà đi, tại Bộ Hồng Hy sau lưng, thế nhưng là còn có to lớn linh thiếu cung đang hùng hổ. Tuy bộ Hồng Hy sư phụ chết tại lần trước tiên ma trong đại chiến, nhưng chớ quên, tại Linh thiếu cung bên trong vẫn như cũ còn có mấy cái lao bất tử tồn tại. Nhất là tại bọn hắn những thứ này siêu cấp trong tông môn, tông môn nào cấm địa, không có mấy cái áp bách tu vi, không có đột phá tiên giới cường giả tổ lấy. Đương nhiên những vật này, bọn hắn cũng không có nói ra. Dù sao tại trước mặt trước mặt bọn hắn mấy người này, những vật này không cần hỏi, cũng đều biết. Nếu như không phải như vậy, bốn người bọn họ tông môn làm sao có thể có thể đăng lầm tiên vượt siêu cấp tông môn Hàn Vũ. Đối mặt với Long Phá Tiên, Thượng Quan Tôn Mạc Vũ trí ba người nhìn chăm chú, Bộ Hồng Huy nhàn nhạt mở miệng nói: Dưới mắt chúng ta siêu cấp tông môn đối chiến ma vực tuy còn có chút thực lực không đủ, nhưng mà tại tiên vực bên trong, ngoại trừ chúng ta siêu cấp tông môn, còn có hàng trăm hàng ngàn những tông môn khác tồn tại. Tuy thực lực của bọn hắn không bằng chúng ta siêu cấp tông môn, nhưng mà con kiến nhiều, như cũ có thể cắn chết voi. Mà đi ma vực mỗi lần dám bước lên tiên ma hai vực đại chiến, không phải liền là nhìn xem chúng ta tiên vực không bằng bọn hắn ma vực đoàn kết sao? Nếu như chúng ta có thể đem tiên vực thực lực chỉnh hợp thành một đối chiến ma vực, cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận. Nhất là trước đây không lâu hưng khởi yêu thần tông. Chương 555, Trần kinh. Kèm theo bộ Hồng Hy sau khi nói xong, Long Phá Thiên, Thượng Quan Thôn, Mạc Vũ Chí ba người ánh mắt toát ra không hiểu biểu lộ mở miệng nói, "Ân, cái này yêu thần tông là cái quỷ gì?" Đối với bọn hắn những thứ này quanh năm ở vào bế quan lao yêu quái tới nói, tiên vực phát sinh sự tình, chưa bao giờ lo nghĩ. Dù sao ngoại lực trung quy là ngoại lực, chỉ có chính mình thực lực tăng lên mới là vương đạo. Cái này cũng là vì cái gì Long Phá Thiên, Thượng Quan Thôn, Mạc Vũ Chí ba người nghe được yêu thần tông, một mặt ngậm bứt nguyên dò. Tại ba người bọn họ trong mắt, từ đầu đến cuối chỉ có một cái mục đích, đó chính là đem ma vực xuất sinh, hết thảy một mẹ hốt gọn. Còn tiên ma vực, một mảnh thái bình. Đến nỗi những chuyện khác, cũng không có quá nhiều để bụng. Dù sao tại tiên vực, mỗi ngày đều có tân tông môn hứng khởi, cũng có cũ tông môn minh diệt. Nếu như bọn hắn liền loại chuyện nhỏ này đều nhúng tay, vậy không còn phải vội vàng chết. Nhìn xem trước mặt Long Phá Thiên, Thượng Quan Thôn, Mặc Vũ trí ba người bộ dáng ngậm bước, bộ hồng hy có chút im lặng trong lòng ám nói, mấy người các ngươi tốt xấu cũng coi như là tiên vực cường giả đỉnh cao. Làm sao lại một điểm không chú ý tiên vực động tính đâu? Lại nói, coi như ngươi nhóm không chú ý, các ngươi tông môn người, cũng không không có nghe được một điểm phong thanh a. Nhìn qua Long Phá Thiên, Thượng Quan Thôn, mặc Vũ Chí ba người không biết bộ dáng, bộ Hồng Hy thực sự là đánh đáy lòng kinh bị. Khỏi cần phải nói, chỉ nói yêu thần tông gần nhất tại tiên vực gây nên lớn như vậy hoành động, ba người bọn hắn thân là siêu cấp tông môn tông chủ, cũng không không biết. Đúng lúc này, Thánh thú cung cung chủ Long Phá Thiên mở miệng nói, bộ Hồng Hy chết tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi ngược lại là mau nói a. Đối mặt Long Phá Thiên hỏi thăm, Thượng Quan thôn, Mạc Minh Chí mặc dù không có mở miệng, nhưng mà ánh mắt kia không thể nghi ngờ không phải cũng muốn biết tại bọn hắn bế quan những năm này đầu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đối với cái này, Bộ Hồng Hy sắc mặt có chút ngưng trọng mở miệng nói, ba vị sư thúc có chỗ không biết, ngay tại gần nhất trong vài năm, cái này yêu thần tông, có thể nói là tại tiên vực nhất lên gió tanh mưa máu. Ân. Còn có chuyện thế này. Nghe đến đó, Mạc Minh Chí có chút không dám tin tưởng mở miệng nói, có thể từ Bộ Hồng Hy trong miệng nói ra gió tanh mưa máu cái này yêu thần tông nghĩ đến cũng không khả năng là hời hợt hạ người vô danh. Long Phá Thiên, Thượng Quan Thôn trong mắt cũng là toát ra một vẻ khiếp sợ chi. Thấy vậy, Bộ Hồng Hy tiếp tục mở miệng đạo, cái này Yêu Tông vốn là tại Tiên vực chính là không có chỗ xếp hạng môn phái nhỏ, thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, tại trước đây không lâu, kể từ Liễu Minh đảm nhiệm Yêu Thần Tông tông chủ về sau, Yêu Thần Tông lấy không thể ngăn cản tốc độ, thế nhưng là điên cuồng phát triển. Vẹn vẹn thời gian mấy năm, Yêu Thần Tông đã bước vào đến nhị lưu tông môn, thậm chí là mở trở thành nhị lưu tông môn đứng đầu tồn tại. Nghe đến đó, Long Phá Thiên, Thượng Quan Tôn, Mạc Vũ Chí ba người trên mặt toát ra vẻ không tưởng tượng nổi biểu lộ mở miệng nói. Cái gì? Còn có loại chuyện này? Chẳng lẽ bây giờ Nhị Lưu Tông môn đã xuống dốc đến mức này ruộng đất sao? Bị một cái bất nhập Lưu Tông môn, dễ như trở bàn tay thay thế. Kèm theo Long Phá Thiên vừa dứt lời, bộ Hồng Hi nhàn nhạt mở miệng nói giải thích nói, Long Phá Thiên sư thúc lời ấy sai rồi, không phải hiện nay Nhị Lưu Tông môn quá yếu, mà là Liễu Minh tên kia mạnh mẽ quá đáng. Nhớ ngày đó, Kiếm Thần Tông tiếp vào tiền thưởng, ám sát Yêu Thần Tông tông chủ Liễu Minh, không chỉ không có ám sát thành công, hơn nữa toàn bộ tông môn đều bị Liễu Minh dẫn dắt Yêu Thần Tông nổ tận gốc. Ở giữa cũng chỉ không dưới nửa ngày thời gian. Cái gì? Kiếm Thần Tông bị diệt? Lần này, đến phiên Mặc Vũ Trí kinh ngạc. Nếu không phải không phải lời này chính là từ bộ Hồng Hy trong miệng nói ra, Long Phá Thiên, Thượng Quan Thôn, Mặc Vũ Trí ba người đánh chết cũng sẽ không tin tưởng Kiếm Thần Tông hủy diệt sự thật. Tại ba người bọn họ trong luân tượng, Kiếm Thần Tông tuy chỉ là nhị lưu tông môn, thế nhưng là kỳ tông cửa thực lực, dù cho tan Tác Tông môn nhất lưu cũng không kịp nhường cho. Dù sao kiếm thần tông ám sát chi thuật cùng với kiếm thuật, sớm đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Hơn nữa, đối với kiếm thần tông bên trong Người khác có thể không biết chân thực thực lực, ba người bọn hắn có thể nào không biết? Có thể dù là dạng này, vẫn như cũ ngăn cản không nổi bị yêu thần tông tiêu diệt, có thể tưởng tượng được, cái này yêu thần tông thực lực, cường đại cỡ nào. Bây giờ, Long Phá Thiên mở miệng nói, "Bộ Hồng Hy sư điệt, cái này yêu thần tông, thật sự có cường đại như vậy sao?" "Đúng vậy à, Bộ Hồng Hy sư điệt, kiếm thần tông bên trong, thế nhưng là cất giấu không thiếu cốt hôi cấp cường giả, chẳng lẽ bọn hắn cũng không có xuất quan ngăn cản sao?" Thượng quan thôn cũng là hai mắt có chút hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, "Nhìn xem một màn này, Bộ Hồng Hy lắc đầu nói, Người Sư điệt này ngược lại là không rõ ràng, trước đây yêu thần tông cùng kiếm thần tông chiến đấu, kết thúc quá nhanh, làm sư điệt cùng với các tông môn lúc phản ứng lại, kiếm thần tông đã sớm trở thành yêu thần tông lãnh địa. TTT. Nghe được bộ hồng hy lời này, Long Phá Thiên, Thượng Quan Thôn, Mạc Vũ trí ba người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện này ban đầu ở tiên vực quả thực đưa tới không nhỏ hấn động, bằng vào sư điệt suy nghĩ, ba vị sư thúc tông môn không có khả năng không có nghe được một điểm phong thanh. Chương 556. Kèm theo bộ hồng hy thoại âm rơi xuống, Long Phá Thiên, Thượng Quan Tôn, Mạc Vũ Chí ba người đều là trên mặt toát ra một vòng vẻ mặt trầm tư. Qua mấy hơi thời gian, Long Phá Thiên nhíu mày, lập tức nhàn nhạt mở miệng nói, bản tọa vừa xuất quan không lâu, có thể là người phía dưới còn chưa kịp hồi báo a. Đối với cái này, Thượng Quan Thôn, Mạc Vũ Trí hai người cũng là nhao nhao nhẹ gật đầu, biểu thị bọn hắn cũng cùng Long Phá Thiên như thế. Lần này nếu không phải không phải bộ Hồng Hy cho bọn hắn Tam Đại Tông môn đưa tin, tới nơi đây thương thảo chuyện quan trọng, chỉ bằng Long Phá Thiên, Thượng Quan Tôn, Mạc Vũ Trí ba người, còn không biết khi nào mới có thể xuất quan đâu. Xem ra, cái này yêu thần tông tông chủ Liễu Minh Hoàn toàn chính xác có mấy phần thực lực. Bất quá, cái này cùng chúng ta Thương Thảo Tiên Ma hai vực đại chiến có quan hệ gì sao? Đúng lúc này, Thượng Quan thôn một mặt không hiểu dò hỏi. Dù sao đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, liền xem như Yêu Thần Tông có thể nhanh chóng như vậy quật khởi, Thượng Quan thôn xem ra, cũng bất quá là Kỳ Tông chủ Liễu Minh lấy được một điểm kỳ ngộ thôi, hoặc sau lưng có một người cốt hôi cấp cường giả đang ủng hộ. Có thể coi là như thế, tại bọn hắn siêu cấp tông môn trước mặt, vẫn như cũ yếu ớt như là con sâu cái kiến tồn tại. Dù sao tại tiên vực, siêu cấp tông môn thực lực cũng không phải người khác có thể phỏng đoán. Huống chi, tại Tiên vực còn có một đầu quy định bất thành văn, muốn tổ kiến tông môn, coi như không có chỗ xếp hạng, cũng phải có pháp tương cảnh cựu trọng thực lực. Hơn nữa trong tông môn, không được thấp hơn 3 vị loại này cường giả. Đến nỗi Tam Lưu môn phái, đây là theo thứ tự tăng lên, pháp tương cảnh giới đỉnh phong 6 vị, thiên vị cảnh cường giả một cái. Đối với Tam Lưu tông môn so bất nhập Lưu tông môn điều kiện, Nhị Lưu tông môn cùng Tam Lưu tông môn thực lực, không thể nghi ngờ không phải độ khó tăng lên gấp mấy trăm lần. Tại Tiên vực, có thể đến Nhị Lưu tông môn thực lực, hắn xếp hạng Trên cơ bản đã có thể đến phiên trung thượng tầng. Giống như trước đây kiếm thần tông, hắn thực lực có thể so với tông môn nhất lưu. Nhị lưu tông môn kiếm thần tông thực lực đã mạnh tới bậc nào y, tông môn nhất lưu, siêu cấp tông môn thực lực có thể tưởng tượng được. Phàm là tại siêu cấp trong tông môn, độ kiếp cảnh giới, bản bên trên không thể nói khắp nơi đi, cũng sẽ không quá ít. Dù sao có thể tại siêu cấp tông môn lăn lộn đến lãnh tụ vị trí, nào có một cái tu độ kiếp phía dưới. Liên theo hiện nay trạng thái, ngoại trừ bộ hồng hy tu vị chỉ có độ kiếp tam trọng bên ngoài, những thứ khác long phá thiên, thượng quân tôn, Mạc Vũ Chí ba người không người nào là đang độ kiếp lục trọng thiên cảnh giới. nhớ ngày đó nếu không phải không phải bộ hưng hy thám tao ma vực bên trong bọn hắn linh thú cung như thế nào luân lạc tới hiện tại cái này tình cảnh phóng nhãn ngàn năm phía trước bọn hắn linh thú cung thế nhưng là tứ đại siêu cấp tông môn đứng đầu nhưng bây giờ linh thú cung cũng chỉ là chỉ có kỳ danh mà nói dù sao kèm theo một cái độ kiếp lục trọng siêu cấp cường giả vẫn là đối với linh thú cung mà nói cũng là tổn thất thật lớn nhất là tứ đại siêu cấp tông môn thực lực vốn cũng không cùng nhau trên dưới nhưng này sao thứ nhất linh thú cung địa vị trong ngay mắt xuống dốc đến tứ đại siêu cấp tông môn chi không có nếu không phải không phải long phá thiên thượng quan thôn Mạc vũ chí nhớ tới những ngày qua giao tỉnh e rằng linh thú cung sớm tại trước đây liền bị tam đại tông môn chia cắt hoàn tất đối với cái này linh thú cung môn nhân cũng là lòng dạ biết rõ cái này cũng là vì cái gì bộ hồng hy dù cho lại đối mặt long phá thiên thượng quan thôn Mạc vũ chí đối xử lạnh nhạt cũng không có một kia tinh khí dù sao đối mặt một cái trong đó siêu cấp tông môn linh thú cung có thể còn có sức đánh một trận nhưng nếu là đồng thời ứng đối tam đại siêu cấp tông môn đến lúc đó e là cho dù là bộ Hồng Hy sư phụ tại thế, cũng không có một kia biện pháp. Lúc này, bộ Hồng Hy nhìn xem trước mặt Long Phá Thiên, Thượng Quan Thôn, mặc Vũ Chí ba người, sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói, ba vị sư thúc, nếu như chúng ta có thể đem những tông môn này lôi kéo đến cùng một chỗ. Đến lúc đó, chúng ta tiên vực thực lực chưa hẳn không bằng ma vực. Hơn nữa, bằng vào sư điệt quan sát, cái này Liễu Minh Giả tâm cực lớn, e rằng qua không được bao lâu, liền sẽ lần nữa có đại động tác. Đối mặt bộ Hồng Hy lo nghĩ, Long Phá Thiên mặt coi thường mở miệng nói, bộ Hồng Hy sư điệt bất quá là một cái chỉ là nhị lưu tông môn mà thôi, chẳng lẽ lấy các ngươi linh thiếu cung thực lực bây giờ, liền nhị lưu tông môn đều sợ hay sao? đối với long phá thiên lời nói thượng quan thôn mặc vũ trí mặc dù không có mở miệng nhưng mà hắn ánh mắt nhưng cũng có thể nhìn ra khinh thường bộ dáng đặc biêu 6. bộ hồng hy thầm mắng vài câu hảo ý nhắc nhở mấy vị sư thúc trước đây sư điệt mặc dù không thể nhìn thấy liêu minh cùng kiếm thần tông đại chiến trường cảnh thế nhưng là tại đại chiến sau đó sư điệt lại lấy được mặt khác một cái tin tức quan trọng ân tin tức gì Nhìn xem Bộ Hồng Hy lại thừa nước đục thả câu, Long Phá Thiên, Thượng Quan thôn, Mạc Vũ Trí trên mặt có chút không vui đứng lên. Đối với cái này, Bộ Hồng Hy ngược lại là không có quá nhiều để ý tới, ngược lại vẫn như cũ không chút hoang mang mở miệng giải thích, ba vị sư thuốc, trước đây sư điệt lấy được tin tức chính là yêu thần Tông Tông chủ Liễu Minh, từng tại trong vòng một ngày, tu vi khuôn mặt phá hai đại cảnh giới, Từ pháp tương cảnh, nhảy lên trở thành thiên vị cảnh sáu. Ngay tại Bộ Hồng Hy sau khi nói đến đây, Long Phá Thiên, Thượng Quan thôn, Mạc Vũ Chí đều là thất thần tại chỗ, mãi đến qua thật lâu, mới đập đập miệng, không thể tin được mở miệng nói. Này 6, cái này sao có thể? Trưng 557, ngắn ngủi thời gian một ngày, từ pháp tượng cảnh giới đột phá đến thiên vị cảnh đỉnh phong, hơn nữa thực lực cùng tinh vị cảnh cường giả, còn có sức đánh một trận. Cái này không chỉ có nhường Long Phá Thiên, Thượng quan Thôn, Mạc Vũ trí ba người không thể tin được. Lời này coi như truyền đi, tiên ma hai vực người cũng không khả năng có người sẽ tin tưởng. Dù sao tại bọn hắn trong nhận thức biết, làm sao lại có như thế yêu nghiệt người. Từ lúc tiên ma vực sinh ra đến nay, bọn hắn nhưng từ không nghe qua xuất hiện yêu nghiệt như thế. Liền xem như là tông môn m cũng chưa từng xuất hiện. bộ hồng hy sư Điệt, ngươi xác định người này chính như như lời ngươi nói như vậy yêu nghiệt. đối mặt mặc vũ trí chất vấn, bộ hồng hy nhẹ gật đầu, mở miệng nói, sư thúc, lời này thiên chân vạn sắc. lại nói, chuyện cho tới bây giờ, sư Điệt lừa gạt ba vị sư thúc, lại có ý nghĩa gì? chẳng lẽ còn có thể nhượng ma vực đến hàng vạn mà tính ma tộc lui binh sao? bộ hồng hy có chút im lặng liếc mắt. tin tức này thế nhưng là chính mình thật vất vả mới đoạt tới tay, nhưng bây giờ lại bị long pha thiên, thượng quan thôn, mặc vũ trí ba người chất vấn, cái này nhượng bộ hồng hy trong lòng có thể nào vui vẻ nếu không phải không phải bối phận còn tại đó bộ hồng hy hận không thể trực tiếp phất tay áo rời đi nơi đây nhìn thấy bộ hồng hy bộ dáng này liền xem như long phá thiên thượng quan thôn Mạc vũ trí ba người không dám tiếp tục tin tưởng cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm tiếp nhận dù sao chính như bộ hồng hy nói tới sự tình đã đến một bước này bộ hồng hy căn bản không có lừa gạt bọn hắn tất yếu hơn nữa tin tức này phải trang chính xác bọn hắn đi về hỏi một chút riêng phần mình tông môn mật thám liền liếc qua thấy ngay lúc này long phá thiên đột nhiên mở miệng nói bộ hồng hy sư điện đã ngươi nói ra lời nói này, nghĩ đến trong lòng đã có chủ ý, đến cùng nên làm như thế nào, ngươi cũng không cần cùng chúng ta mấy cái giả độ ngớ ngẩn. đúng vậy a, bộ hồng hy sư điệt, có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng a. dưới mắt tiên ma hai vực chiến đấu, đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều có vô số tiên vực thiên tài vẫn lạc trong đó. nếu như không nhanh chóng ngăn cản trận đại chiến này, e rằng kết quả, không. thượng quan thôn, mặc vũ chí hai người cũng là xong, cho mày mở miệng nói. nhìn xem ba người trước mặt bộ dáng bộ hồng hy nhàn nhạt mở miệng nói, ba vị sư thúc. Kỳ thực sư Điệt muốn đem cũng rất đơn giản, chỉ cần chúng ta có thể đem tiên vực thực lực, cả nghĩ đến ma vực không đáng lo lắng. Huống chi, Yêu Thần Tông tất nhiên có thể tại ngắn ngủi mấy năm phát triển cho tới bây giờ tình cảnh, nghĩ đến trong tông môn bộ phận thực lực không cần nói cũng biết. 9. Kèm theo bộ hồng hy thoại âm rơi xuống, Long Phá Thiên có chút do dự mở miệng nói, "Bộ Hồng Hy sư Điệt, ngươi nói phương pháp này, cũng không phải không thể được, chỉ là to lớn tiên vực, chúng ta muốn nhanh như vậy chỉnh đốn, chỉ sợ cũng không phù hợp thực tế a." Thượng Quan thôn, Mạc Vũ Chí cũng là chau mày tự hỏi. Đối với bộ Hồng Hy nói ra muốn đem Mấy người bọn hắn, kỳ thực sớm tại mấy năm trước cũng đã nghi tới. Chỉ là tiên vực tất cả lớn nhỏ tông môn thật sự là quá nhiều, nếu như muốn chỉnh ngừng lại, e rằng một chốc cũng khó có thể hoàn thành. Cùng đối với việc này lãng phí thời gian, mấy người bọn hắn còn không bằng chuyên tâm bế quan tu luyện đâu. So sánh, Bộ Hồng Hy lắc đầu nói, cũng không phải, cũng không phải. Ba vị sư thúc, chuyện này cũng không phải là nếu không có người nhóm khó như trong tưởng tượng vậy. Chúng ta tiên vực tông môn mặc dù nhiều vô số kể, nhưng tại chúng ta tứ đại siêu cấp tông môn triệu tập phía dưới, nghĩ đến sẽ không có người cự tuyệt. Lại nói Chúng ta chỉ cần không bóc lột bọn hắn tông môn thực lực, nghĩ đến cự tuyệt người, không, có mấy cái. Ân. Bộ Hồng Hy sư điệt, nếu như chúng ta không hạn chế thực lực bọn hắn, làm sao có thể làm đến khống chế bọn họ đâu? Thượng Quan thôn không hiểu rõ hỏi. Đối mặt mấy người ánh mắt nghi hoặc, Bộ Hồng Hy nhàn nhạt mở miệng nói, ba vị sư thúc, chúng ta tiên vực mặc dù không thể giống ma vực như vậy đoạt kết, thế nhưng lại có thể bắt trước bọn hắn, thiết lập một cái liên minh đi ra. Tại chúng ta tứ đại siêu cấp tông môn trước mặt, nghĩ đến những tông môn khác, không có tư cách đảm nhận minh chủ trước sáu. Nghe nói lời này, bất luận là Long Phá Thiên hoặc là thượng con thôn, Mạc Vũ Trí đều là trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Phương pháp đơn giản như vậy, bọn hắn trước đây làm sao lại không nghĩ tới đâu? Nếu không phải như thế, tại lần trước Tiên Ma hai vực đại chiến, Bộ Hồng Hy sư phó cũng sẽ không một mình vẫn lạc tại Ma vực bên trong. Lại qua mấy hơi thở thời gian, Làm Bộ Hồng Hy cùng Long Phá Thiên, Mạc Vũ Trí đã định tốt hết thẻ sau đó, Bộ Hồng Hy đầu tiên ôm quyền nói, ba vị sư thúc, đã như vậy, việc này không nên chần trễ, chúng ta nhanh chóng tất cả trở về tông môn, chuẩn bị tay chuyện này a. Ân. Đối với cái này, Lăng Phá Thiên Thượng quan thôn, Mặc Vũ trí ba người đều là ánh mắt thoáng qua một đạo dị tượng quan mang, quay đầu ôm quyền ý chào một cái, hướng về riêng phần mình Tông môn hành tẩu mà đi. Trong đại điện, Bộ Hồng hy nhìn xem Long Phá Thiên, Thượng quan thôn, Mặc Vũ trí bóng lưng rời đi, cũng là nội tâm hạ quyết định cái nào đó quyết tâm, hướng về Linh thiếu cung phương hướng bay tứ tung mà đi. Sau khi tất cả mọi người rời đi, thật tình không biết tại cách đó không xa bên trong hư không có một đạo thâm thúy đôi mắt, dần dần từ từ tiêu tán. Người này không là người khác, chính là yêu thần Tông Tông chủ Liễu Minh. Đối với bọn hắn vừa rồi chỗ thảo luận sự tình. Liễu Minh cơ hồ toàn bộ lắng nghe ở hai lỗ hai bên trong. Chương 558. Đã các ngươi bất nhân, đừng có trách ta vô nghĩa. Cũng dám đem các ngươi ôm yêu, đánh tới ta yêu thần bên trong trên đầu. Ta nhìn các ngươi là sống, không kiên nhẫn được nữa a. Ngay tại bốn vị nhân tộc đại lao tan biến tại phiến thiên địa này thời điểm, một cỗ uy áp kinh khủng từ trên trời mà đến, tràn ngập giữa phiến thiên địa này, thật lâu không thể tán đi. Đạo này uy áp chính là đến từ Liễu Minh trên thân, có lẽ cho đến bây giờ, nhân tộc tứ đại cự lao vẫn không có phát hiện, bọn hắn mới vừa nói tới hết thảy. Kỳ thực cũng đã bị Liễu Minh nghe lọt vào trong tai. Hiện tại bọn hắn bốn người vẫn như cũ còn đang vì chỉnh đốn tiên vực mà ra vẻ mưu, hoàn toàn không có cảm ứng được nguy hiểm, đang từng chút từng chút hướng bọn hắn tới gần. Vốn là Liễu Minh còn không có lý do đi tiến đánh tứ đại siêu cấp tông chủ, hơn nữa cũng đã định bỏ qua cho tứ đại siêu cấp tông môn. Nhưng mà không nghĩ tới, tứ đại siêu cấp tông môn đã vậy còn quá gấp gáp đi chết, đem âm mưu tính toán đến ta Liễu Minh trên đầu, người đây không phải tự tìm cái chết ta, là đang làm gì? Thế là Liễu Minh càng nghĩ càng giận, liền lập tức tổ chức tông môn đại hội, tại trong hội nghị Liễu Minh sắc mặt hết sức căm trầm, cho dù ai cũng có thể nhìn lầm. Liễu Minh tâm tình hết sức không tệ. Tông chủ, ngài đây là thế nào? Ngài mới vừa rời đi thời điểm không phải là thật tốt sao? Cái này còn không co qua bao lâu, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Tiêu Diêu thận trọng do hỏi, chỉ sợ gây Liễu Minh không cao hứng, cho mình đổi lấy một trận đánh cho tên người. Đến lúc đó chính mình khóc đều không chỗ khóc. Ta hắn mẹ nó sáo. Khhu khhu cụ. Tông chủ chú ý một chút hình tượng, đây là tại họp. Đại trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở đến. Dù sao trước đây Liễu Minh chính mình quyết định quy luật, tại trên Tông môn hội bản bạc bên cấm miệng phun hương thơm. Ngươi trả thèm quản ta, ta hắn mẹ nó hiện tại tâm tình thật rất khó chịu. Miệng phun hương thơm, như thế nào rồi? Liễu Minh bây giờ vẫn như cũ tại hồi tưởng đến chuyện mới vừa rồi. Liễu Minh tự nhận là hắn yêu Thần Tông cũng không có phạm phải sự tình gì, nhưng mà là người nào tộc tứ đại cự lão vậy mà đem tâm tư đánh Thần Tông trên thân. Ta yêu Thần Tông mặc dù tại trên thực lực không bằng người siêu cấp Tông môn, nhưng gì? Ta Liễu Minh chính là như vậy, không sợ trời mà không, muốn ngươi dám cho ta, ta liền dám cầm bàn tay đập chết ngươi. Thật là thúc thúc có thể nhịn, thần cũng nhịn không được. Vô duyên vô cớ liền đem mục tiêu đánh bại Ta yêu thần tông trên thân, ngươi đây không phải đang tìm cái chết sao? Ta yêu thần tông địa bàn, há lại ngươi nói cầm thì cầm, thật coi Ta yêu thần tông là quả hồng mềm à, có thể tùy ý mặc cho người nắm. Liêu Minh càng nghĩ càng giận, cuối cùng trực tiếp trong đại điện phá mang lên. Nhưng mà ở thời điểm này, yêu thần tông rất nhiều trưởng lão, vẫn như cũ còn không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng mười phần không rõ, rốt cuộc là chuyện gì có thể đem luôn luôn bình hòa Liễu Minh gây thành dạng này. Tông chủ, ngươi trước tiên mất giận nói với chúng ta nói cho cùng là chuyện gì xảy ra đại trưởng lão một mặt cung kính nói mà ở liễu minh ánh mắt chuyển tới thời điểm đại trưởng lão trong lòng không hiểu lộn bộ một tiếng là hắn biết lập tức có bất hảo sự tình muốn phát sinh cho ta thông chi một chút đi toàn diện chuẩn bị tiến đánh siêu cấp tông môn rất nhiều trưởng lão đang nghe liễu minh mà nói phía sau trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bởi vì trước đây không lâu liễu minh mới nói xong trước em tứ đại siêu cấp tông môn thả một chút chỉ cần bọn hắn không chạm đến yêu thần tông lợi ích không cần đi quản bọn họ nhưng mà liễu minh nói xong chuyện này cũng không có qua bao nhiêu ngày. Liễu Minh lại lần nữa cải biến chú ý, cái này trở mặt qua thực là so lật sách nhanh hơn a. Trong lúc nhất thời, Tiêu Diêu cùng Đại trưởng lão cũng không biết chính mình nên làm cái gì, cuối cùng đưa mắt về phía mặt tràn đầy đờ đẫn kiếm vô ngân. Hai người các ngươi đừng nhìn ta, ta cũng không biết. Huống hồ hai người các ngươi cũng không phải không biết, ta một đời chỉ thích kiếm thuật, đối với các ngươi những thứ này âm như quỷ kế, ta thật sự là xem không hiểu cũng không muốn xem hiểu. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới, tại hai người bọn hắn vẫn không nói gì thời điểm, kiếm vô ngân nhìn ra bọn hắn muốn làm gì, kiếm vô ngân trực tiếp liền mở miệng cự tuyệt thế là hai người đối với cái này như thế, tay tại phía dưới khoa tay múa chân, không biết đang làm gì. Sau đó, liền thấy tiêu diêu hướng về đại trưởng lão lộ ra một bộ thỉnh tư thế. liền thấy ở thời điểm này, đại trưởng lão một mặt bất đắc dĩ đi tới đại điện chính giữa. hơn nữa ở thời điểm này trong lòng của hắn hết sức khẩn trương, bởi vì tất cả mọi người ở đây đều biết, bây giờ đi chạm đến liễu minh lông mày, vậy đơn giản tương đương tự tìm cái chết. nhưng mà đại trưởng lão cũng chỉ có thể làm như vậy, dù sao hắn cùng tiêu diêu đánh cược đánh thua, mà chính mình làm phe thua, chỉ có thể đến hỏi tông chủ hắn nguyên nhân tức giận. tổ tông. Không biết trong thời gian này đến cùng chuyện gì xảy ra, nhờ ngài phát lớn như vậy hòa. Không ngại ngài nói ra, để chúng ta tất cả mọi người ở đây, cùng một chỗ vì ngài nghiên cứu thảo luận một chút bảy mưu tinh kế. Đại trưởng lão đang nói xong sau đó, đầu cũng không dám ngẩng lên, bởi vì ở thời điểm này, hắn phát hiện mình trên đỉnh đầu đang có một đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên chính mình. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là nổi lên mình rũ khí, chậm rãi ngẩng đầu lên. Cũng đúng như phỏng đoán như vậy, Liêu Minh một mặt băng xương nhìn chăm chú lên hắn. Trương năm tông sáu, tông chủ, ngài nhìn ta như vậy làm gì? Đại trưởng lão âm thanh run run, phản phất lúc này nội tâm của hắn tràn đầy sợ hãi. Đại trưởng lão, hôm nay xem ra ngươi tu dưỡng vẫn rất tốt, có hứng thú hay không hai ta đi qua mấy chiêu? Liễu Minh nỡ nụ cười nhìn xem đại trưởng lão, nhưng mà Lưu Minh càng cười đại trưởng lão trong lòng Liễu càng cảm thấy hốt hoảng. Dù sao Liễu Minh trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ có chính hắn biết, cho nên đại trưởng lão lúc này liền ở trong tôi ám đoán được, tông chủ cái thằng này tuyệt đối trong lòng thoải mái, muốn tìm một người phát tiết. Nhưng mà nếu như mình một khi đồng ý, chính mình kết quả liền có thể nghĩ mà biết, tất nhiên là dựng thẳng đi vào, nằm ngang đi ra. Thế là đại trưởng lão vội vàng lắc lắc đầu của mình, biểu thị cự tuyệt, nhưng mà Liễu Minh Như trước vẫn là không đồng tha. Nhưng mà ngay lúc này, đại trưởng lão đột nhiên linh quang lóe lên, lập tức liền nghĩ đến sự tình gì. "Tông chủ ta hiểu rõ một người có thể làm ngươi bồi luyện, nhưng mà ngươi muốn nói trước cho ta, rốt cuộc là chuyện gì nhường ngươi như thế không thoải mái?" Tiêu Diêu khi nhìn đến đại trưởng lão cái kia tà ác sắc mặt thời điểm, Tiêu Diêu liền biết, lập tức liền có người muốn bị đại trưởng lão hố, đến nỗi người kia là ai, bây giờ ai cũng không rõ ràng. "Ngươi xác định sao? Nếu như ngươi dám gật đầu, ngươi biết kết quả là dạng gì?" Liêu Minh một mặt nghiêm túc hướng về Đại trưởng lão hỏi đến, hơn nữa ở thời điểm này chính mình còn xoa quyền mái trường. Đại trưởng lão xem xét tình hình này, cũng biết muốn chuyện xấu nhi thích đấu lúc đó vì để cho chính mình không bị đánh, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt điểm một chút đầu của mình. Liêu Minh khi nhìn đến một màn này thời điểm, vui mừng điểm một chút đầu của mình, biệt quất lâu như vậy, bây giờ cuối cùng có thể thả ra. Tại mới vừa rồi, Liêu Minh nghe lén tứ đại nhân tộc cự lão nói chuyện thời điểm, liền tức sôi ruột, hơn nữa vẫn luôn không có phóng xuất ra. Bây giờ Đại trưởng lão thật vất vả cho hắn một cái cơ hội. Hắn lại cái gì có thể sẽ dễ dàng bỏ qua đâu? Huống chi, tứ đại siêu cấp tông môn đem âm lưu đánh vào yêu thần tông trên đầu, đây là rất nhiều trưởng lão sau này phải biết sự tình. Chính mình chẳng qua là đem cái này thời gian sớm là liễu minh rất thản nhiên liền đem chuyện này nói ra, trong lúc đó không có bất kỳ cái gì ý thức khái bán. Nhân tộc tứ đại cự lao đem âm lưu ta yêu thần tông trên đầu, mang ý nghĩa ta muốn trung thần đã hoàn toàn cùng nhân tộc đứng ở mặt đối lập. Cái gì xấu? Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy bên trên viết đầy kinh ngạc hai chữ, hắn là thế nào cũng không có nghĩ đến một cái nho nhỏ yêu thần tông vậy mà lại đi vào nhân tộc đại lao trong mắt hắn hiện tại không biết là nên cao hứng hay là nên khổ sở nhân tộc tứ đại cự lao đem ánh mắt đối với hướng về phía yêu thần tông không biết là tốt vẫn là họa. ngay tại lúc đại trưởng lão trầm tư thời điểm liễu minh âm thanh lần nữa chuyển vào trong thai của hắn đại trưởng lão bây giờ ngươi phải biết sự tình đã biết không biết chuyện ngươi đáp ứng ta có từng làm đến ở thời điểm này liễu minh trên mặt lần nữa hiện đầy băng sương để cho người ta nhìn thấy liền có một cỗ hàn ý lạnh lẽo thú chi từ trước đến nay liễu minh đối mặt đại trưởng lão đâu tông chủ ngươi cứ yên tâm đi, ta lao đầu tự nói được thì làm được, làm sao lại đổi ý đâu? Ngay lúc này, đại trưởng lão đột nhiên giống ánh mắt đội cuối cùng Tiêu Diêu, sau đó liền nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra, ngươi nói đúng không đúng đây? Tiêu Diêu trưởng lão, ta nghĩ ngươi vì tông chủ cảm xúc cũng sẽ không quá keo kiệt chân khí của mình a? Tiêu Diêu là tuyệt đối không ngờ rằng đại trưởng lão vậy mà lại đem âm mưu tính toán đến trên người mình. Lúc bắt đầu, hắn vẫn cho là đại trưởng lão tính toán kế người hẳn là kiếm vô ngân, nhưng mà đột nhiên ống kính nhất chuyện, mọi ánh mắt đều đối hướng về phía chính mình. Hắn không có bất kỳ cái gì thụ sủng nhược kinh chỉ có vô biên khổ sở cùng thống khổ. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, một ngày nào đó, ta nhất định muốn đem ngươi cái này lão cẩu đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác, cũng dám tính toán ngươi tiểu ra ta. Nhưng mà ở thời điểm này, nói nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dù sao, nếu như bây giờ chính mình tự tuyệt, đó chính là không cho Liễu Minh mặt mũi, cái này khiến Tiêu Diêu thật là tiến thoái lưỡng nan. Hắn vừa đánh không lại Liễu Minh, cũng vô pháp cự tuyệt Liễu Minh, cái này khiến Tiêu Diêu thật là rất thống khổ. Nhưng mà đây hết thảy kẻ cầm đầu cũng là đại trưởng lão, liền thấy lúc này Đại trưởng lão nỡ nụ cười nhìn xem Tiêu Diêu, dạng này Tiêu Diêu tâm thái lại một lần nữa hỏng mất. Lúc này Tiêu Diêu liền một loại tâm lý, chờ ta sống sót đi xuống, ta nhất định phải đưa ngươi cái này lão cẩu chém thành muôn mảnh. Tông chủ, tất nhiên ngài như thế để mắt ta, ta làm sao có thể nhường Tông chủ ngài thất vọng đâu. Ở thời điểm này, Tiêu Diêu cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, mặc dù hắn hết sức rõ ràng chính mình cùng Liễu Minh có bao nhiêu tranh lệch, nhưng mà ở thời điểm này, hắn đã bị không lựa chọn khác, hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Liễu Minh tâm tình không phải quá kém, bằng không mà nói, tại hắn rút lui thời điểm. Tất nhiên sẽ trên giường chờ cái mười ngày nửa tháng. Ở thời điểm này, Tiêu Diêu trên thân lộ ra một cỗ tráng sĩ một đi không trở lại khí phách, trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người đều có chút trở nên mê. "Lão huynh, ngươi cẩn thận một chút." Chương 560. "Tông chủ, chúng ta ý tứ một chút liền có thể, không cần quá mức làm thật." Lúc này ở luyện võ tràng bên trong, Liễu Minh cùng Tiêu Diêu đối lập mà đứng, ở thời điểm này, Liễu Minh trên người linh lực chậm rãi bị Liễu Minh điều động. Tiêu Diêu xem xét tình huống không đúng, lập tức hướng sáng tỏ bảy tay của mình, lớn tiếng hô: bởi vì tiêu diêu khi nhìn đến liễu minh tư thế sau đó lập tức phát hiện liễu minh cái này là hoàn toàn không có cùng chính mình nói đùa nếu là như vậy chính mình như thế nào có thể là liễu minh đối thủ từ đâu tới nhiều như vậy nói nhảm tiếp kiếm sau đó liền thấy liễu minh sách theo kiếm trong tay mình liền hướng về tiêu diêu lao đến tiêu diêu xem xét cái này mẹ nó còn đánh cái gì chạy trước là hơn dù sao tiêu diêu tại yêu thần tông ngây người lâu như vậy hắn cũng minh bạch liễu minh kinh khủng liền nói trước đây yêu thần tông tiến đánh kiếm thần tông sự tình. liễu minh bằng vào sức một mình chém giết kiếm thần tông vô số tinh luyện. Cuối cùng còn bằng vào sức một mình, đem kiếm thần tông lão tổ chém giết với hắn nhị thập tứ khỏa định hải thần châu phía dưới, mặc dù ở trong đó Liễu Minh chiếm rất lớn pháp khí ưu thế. Nhưng mà không nên quên, kiếm thần tông lão tổ thế nhưng là tinh vị cảnh tam trọng cảnh giới cao thủ, tu vi của hắn có thể xa xa muốn so Liễu Minh cao. Một cái pháp khí mạnh mẽ chỉ có tại hắn thích hợp cảnh giới mới có thể hoàn toàn đem hắn uy lực bạo phát đi ra, bằng không mà nói liền cùng cầm một khối sắt vụn không có gì khác biệt. Nhưng lập tức chính là ở đó dạng uy hiếp dưới tình huống, Liễu Minh cuối cùng vẫn đem kiếm thần tông lão tổ, kiếm vũ chém giết nơi này. Nếu như là đổi thành người khác, có thể đã sớm chết tại kiếm vũ trong tay. Cho nên cuối cùng nguyên nhân hay là muốn quy tội tại trên thân Liễu Minh, nếu như không phải hắn thực lực bản thân cường đại, trận chiến tranh này hoàn toàn không có khả năng thắng lợi. Hơn nữa lúc trước, Tiêu Diêu bọn người còn tưởng rằng Liễu Minh là dựa vào lực lượng của người khác mới tấn công song kiếm thần tông, nhưng mà đi qua như thế thời gian ở chung, Tiêu Diêu rốt cuộc minh bạch, chính mình lúc trước là có bao nhiêu ngu xuẩn, nếu như không phải Liễu Minh có ý định vung tha bọn hắn, quân mặc bọn người hoàn toàn không có còn sống dậy đi cơ hội. Nhưng mà cuối cùng, đây hết thể trừng phạt dẫn tới trên đầu của mình. Tiêu Diêu tại Liễu Minh công kích đến tới lui tránh né, nhưng mà dù vậy, hắn như trước vẫn là phí hết rất lớn. Tiêu Diêu trưởng lão, ngươi trốn cái gì trốn a? Cái này cũng không giống như phong cách của ngươi, tại bình thường lúc ngươi thế nhưng là không sợ trời không sợ đất, hôm nay làm sao lại học được chạy trốn? Đại trưởng lao cái này xem náo nhiệt không chê phiền phức người. Lúc này tại vừa tiếp tục châm ngòi thổi gió, Tiêu Diêu đang nghe lời của Đại trưởng lao phía sau đã có một loại muốn sông đi lên đánh cho tê người một trận Đại trưởng lao xúc động. Nhưng mà ở thời điểm này Tiêu Diêu cũng chỉ có thể nghĩ như vậy tưởng tượng. Nàng hoàn toàn không có năng lực đi đánh đại trưởng lão, bởi vì ở thời điểm này, hắn còn đang suy nghĩ biện pháp ứng đối Liêu Minh công kích. Phạm là hắn có một chút sai lầm, Liêu Minh công kích sẽ trực tiếp buông xuống đến trên người hắn, đến lúc đó, Tiêu Diêu cho dù không chết, cũng sẽ thụ rất nghiêm trọng thương. Nhưng mà có đôi lời gọi là trăm phòng thủ tất thua, vô luận ngươi phòng thủ cỡ nào kiên đáo, nhưng mà cuối cùng vẫn là sẽ có thiếu sót, đến lúc đó cũng chính là ngươi bị thua thời điểm. Tiêu Diêu, ngươi nói ngươi còn có thể trốn bao lâu? Ngay lúc này, Liêu Minh đột nhiên ngừng công kích của mình, nhìn xem đứng lơ lửng giữa không trung Tiêu Diêu, nhàn nhạt dò hỏi: Tiêu Diêu khi nhìn đến Liễu Minh đột nhiên dừng bước sau đó, chính mình cũng liền vội vàng ngừng lại, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, nhưng mà hắn cũng không dám buông lòng một tia, tùy thời làm tốt chuẩn bị chạy trốn. Tông chủ, chúng ta trước tiên hoán một chút, có thể chứ? Nhưng mà tại Tiêu Diêu lời nói vẫn chưa nói xong thời điểm, Liễu Minh liền xách theo kiếm trong tay mình, lần nữa hướng Tiêu Diêu lao đến. Tiêu Diêu xem xét, liền lời gì đều không nói, lập tức giết chân liền chạy. Mặc dù lần này Liễu Minh dùng chính là kiếm, nhưng mà cho dù là dùng kiếm Liễu Minh, Tiêu Diêu cũng không dám treo cho cả. Dù sao trên kiếm đạo. Liêu Minh vẫn như cũ còn có thể chỉ đạo kiếm vô ngân, có thể tưởng tượng được, Liêu Minh trên kiếm đạo tu vi cũng đồng dạng không kém. Thậm chí còn có thể so với hắn dùng nhị thập tứ khỏa định hải thần châu càng thêm đáng sợ. Cho nên Tiêu Diêu không dám đánh cược, dù sao đây là tại lấy chính mình nửa đời sau đánh cuộc nữa a, Đánh cuộc đúng cái gì cũng tốt, nhưng mà một khi cực sai, cái kia nửa đời sau đều trôn vùi ở chỗ này. Cho nên vô luận như thế nào, Tiêu Diêu đều phải hèn mọn phát rủ, chờ đợi một cái cơ hội. Nhưng mà theo thời gian trôi qua. Tiêu Diêu phát hiện Liễu Minh tu vi đã sớm không phải trước đây như vậy, lúc này Liễu Minh đã hoàn toàn không phải mình có thể ngăn cản. Nhưng mà ngay lúc này, Liễu Minh đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Diêu phía trên, nhưng mà Liễu Minh lần này cũng không có tác dụng kiếm trong tay mình, mà là trực tiếp một cước đá vào Tiêu Diêu trên bờ vai. Tiêu Diêu trong nháy mắt cảm thấy mình phảng phất bị một cỗ lực lượng khổng lồn đè vào trên thân, trực tiếp ngã hướng về phía trên mặt đất. Nhưng mà tại Tiêu Diêu sắp tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, Diệp Minh thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tiêu Diêu phía dưới, hướng về phía nhanh chóng rơi xuống Tiêu Diêu lộ ra đầy miệng răng trắng. Bảnh Theo một tiếng vang thật lớn, Tiêu Diêu lần nữa hướng về trên không bay đi. Ngay sau đó, trên không trung liền cho thấy một màn trên không tiếp vòng cho hay. Trưng 561. Tông chủ, ngài đây là một điểm tình cảm cũng không cho ta lưu a. Tại chiến đấu kết thúc về sau, kiếm vô ngân đỡ lấy Tiêu Diêu đi tới Liêu Minh bên người. Tiêu Diêu nhìn xem Liêu Minh một mặt ú và nói. Mặc dù hắn đã sớm nghĩ tới kết quả này, nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua, Liêu Minh vậy mà lại xuất thủ nặng như vậy, một điểm tình cảm cũng không cho chính mình lưu. Cái này liền thoải mái hơn. Liêu Minh vặn vẹo cánh tay của mình. Nhìn xem Tiêu Diêu lạnh lùng nói, Tiêu Diêu xem xét, Liễu Minh, cái này là hoàn toàn đem chính mình trở thành suất khí bao. Mà ở lúc này, Liễu Minh nỡ nụ cười nhìn xem Tiêu Diêu, một mặt tiếc rẻ nói, Tiêu Diêu trưởng lão, ngài không sao chứ? Tiêu Diêu đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, khóe miệng không khỏi giật giật, mình rốt cuộc là bày ra một cái dạng gì tông chủ a? Động một chút lại đối với mình thủ hạ trưởng lão hờ đả, một điểm tông chủ bộ dáng cũng không có, thậm chí có thời điểm còn có thể trong đại điện chửi ầm lên. Tông 6, tông chủ, ta 6. Tiêu Diêu trưởng lão, ta liền biết ngươi không có chuyện gì. Dù sao trên người ngươi còn có như vậy một cái ngàn năm rửa đen sắc, chính là lại để cho ta đánh mấy lần, ngươi cũng không có việc gì, đúng hay không a? Liêu Minh ngay chính mình cặp kia mắt to, một mặt hiếu kỳ do hỏi, nhưng mà Tiêu Diêu đang nghe Liêu Minh mà nói phía sau, trực tiếp một ngụm lao huyết phun thật xa. Từ đây tại Tiêu Diêu trong lòng liền có dạng này một cái ý nghĩ, đinh nhạn đại đường lao tam nghìn lần, không đắc tội Liêu Minh một sớm một chiều. Bằng không mà nói, chính mình chết cũng không biết là thế nào chết, Liêu Minh đây cũng không phải là ý tứ một chút, mà là đơn phương được được, cái này khiến Tiêu Diêu lại nên làm cái gì? đánh lại đánh không lại, chánh cũng lại, tránh cũng tránh bất quá, cuối cùng còn phải bị mợ lớn lao khanh một trận, nói lên đại trưởng lão sau đó, tiêu diêu lại nghĩ tới chuyện này phải đầu nguồn, một đôi ánh mắt giết người, thẳng tắp bắn về phía đại trưởng lão vị trí. Đại trưởng lão có thể cũng cảm nhận được tiêu diêu cái kia ánh mắt giết người, thế là quay đầu, nhìn xem tiêu diêu lộ ra gương mặt mỉm cười, cái này khiến tiêu diêu càng thêm giận. hắn thậm chí hoài nghi, ban đầu là không phải lựa chọn sai, mình rốt cuộc là tiến nhập một cái địa phương nào, người nơi này không tốt đẹp gì, nhất là đại trưởng lão người trí giả này, càng thêm vô tình bởi vì một chút sự tình liền đem chính mình bán ngáng rẻ. Tuế Nguyệt vốn vô tình, tình thương tự đoản thiên. Một tông bên trong xuất hiện hai cái người nhiều nhu trí, một cái dài mà đổi thành một cái nhưng là đồ đệ của hắn Trần Hạo, thậm chí đồ đệ của hắn so với hắn mạnh hơn một tia. Tiêu Diêu thật không biết, về sau chính mình nên. Tông chủ, bây giờ ngài vừa vặn rất tốt một chút. Ngay lúc này, đại trưởng lao đi tới Liễu Minh trước người, trực tiếp đem một mặt cự hận Tiêu Diêu bỏ quên đi, mà là hướng về Liễu Minh dò hỏi. Không sao, không sao. Liễu Minh lắp lắp tay của mình hướng về phía đại trưởng lao nói. Liễu Minh nỡ nụ cười nhìn xem đại trưởng lão, thậm chí hắn bây giờ cảm thấy trước đây thu đại trưởng lão thực sự là một cái sáng suốt quyết định. Nếu như không phải ngày đó quyết định, cũng sẽ không có hôm nay thông khoái. Tông chủ, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Đại trưởng lão nhìn mình tông tộc Liễu Minh, tâm tình bây giờ đã đã khá nhiều, thế là vội vàng mở miệng do hỏi. Dù sao so ra mà nói, bất cứ chuyện gì cũng không có yêu thần tông tương lai trọng yếu, lại thêm yêu thần tông bây giờ mưu đồ quá lớn, không thể không cẩn thận. Bằng không mà nói, yêu thần tông rất dễ dàng xảy ra chuyện. Triệu tập tất cả trưởng lão, đến đại điện bên trong họp đến nỗi tiêu diêu trưởng lão chờ hắn thương lành rồi nói sau. bất quá liêu minh vẫn có một điểm lòng nhân tử cũng không có đem bị chính mình đánh trọng thương tiêu diêu quý lãng, cái này cũng đồng dạng là nhường tiêu diêu cảm động. kiếm vô ngân ngươi liền lưu lại chiếu cố tiêu diêu trưởng lão a. tại liêu minh muốn rời đi thời điểm, hướng về phía tại nâng tiêu diêu kiếm vô ngân thản nhiên nói trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. sau đó liêu minh liền dẫn đám người rời khỏi nơi này, sau đó ở đây chỉ còn sót tiêu diêu cùng kiếm vô ngân hai người cùng với một số phổ thông đệ tử. tông chủ cũng là điên rồi a ngươi có thể hay không đừng đụng đến ta vết thương a ngươi chẳng lẽ không biết nó đau lắm hả ở thời điểm này kiếm vô ngân dùng ngón tay của mình đụng đụng tiêu diêu vết thương trên đầu lập tức đưa tới tiêu diêu một trận kêu thảm cái này khiến kiếm vô ngân lúng túng thu hồi ngón tay của mình tiêu diêu trưởng lão ngươi không sao chứ kiếm vô ngân thận trọng hướng về phía tiêu diêu dò hỏi nhưng lúc này tiêu diêu mặt mũi tràn đầy thống khổ nói nếu không thì ngươi thử một lần xem có sao không phụ phụ ở thời điểm này kiếm vô ngân đột nhiên buông ra đỡ lấy tiêu diêu tay đối với hắn vội vàng khoát tay cự tuyệt nói Nhưng mà không nghĩ tới, tại hắn vừa mới thả ra hai tay mình thời điểm, Tiêu Diêu trực tiếp ngã nhào trên đất. Trong ngay mắt, một mảnh tiếng kêu rên lần nữa thông tiêu Diêu trong miệng truyền ra, Kiếm Vô Ngân thấy cảnh này thời điểm, vội vàng ngồi xổm người xuống đi nâng Tiêu Diêu. Nhưng mà cao lớn thu kệ Kiếm Vô Ngân, lại một lần nữa không cẩn thận đụng phải Tiêu Diêu vết thương, bây giờ Tiêu Diêu đã bắt đầu hoài nghi, Kiếm Vô Ngân thật là không cẩn thận sao? Vì cái gì mỗi một lần, để tay đều như vậy chuẩn? Chương 562. Kiếm Vô Ngân, người hắn mẹ nó là cố ý a. Mỗi lần thả chuẩn như vậy. Nhưng mà lúc này Kiếm Vô Ngân một mặt lúng túng lắc lắc tay của mình, biểu thị mình là thật không phải là cố ý, nhưng mà Tiêu Diêu thật sự sợ. Mặc dù vừa mới không có bị Liễu Minh chơi chết, nhưng mà hắn tin tưởng vững chắc, nếu như lại bị Kiếm Vô Ngân cả mấy lần mà nói, mình tuyệt đối phải nằm tại chỗ này. Cho nên ở thời điểm này, Tiêu Diêu một thân một mình dây dưa hướng về sân huấn luyện bên ngoài đi đến, hắn thật sự sợ Kiếm Vô Ngân có thể, hắn thậm chí đều có chút hoài nghi, Kiếm Vô Ngân có phải hay không Liễu Minh cố ý lưu lại giày vò chính mình đó à? Ngươi lưu ai không tốt, làm sao lại đem như thế một cái não tàn đồ vật cho lưu lại, ngươi không phải giày vò ta? vẫn là giày vỏ ai. Nhưng mà lúc này, Kiếm Vô Ngân vẫn không có nhìn ra mình đã bị Tiêu Diêu chê, lập tức hùng hục chạy tới Tiêu Diêu bên người, vừa đưa tay ra, suy nghĩ một chút đỡ dậy trên đất Tiêu Diêu. Ngừng. Ngừng. Ngừng. Ngừng. Ngươi đừng động tới ta, ngươi hắn mẹ nó đừng động tới ta a. Nhưng mà lúc này, Kiếm Vô Ngân đã đem Tiêu Diêu đỡ lên, hơn nữa lần này cũng không có đụng tới Tiêu Diêu vết thương, nhưng mà Ngây thơ Kiếm Vô Ngân thật nghe xong Tiêu Diêu mà nói, trực tiếp liền đem đỡ Tiêu Diêu buông tay ra. Trong ngay mắt, sân huấn luyện bên trong lại truyền tới từng trận tiếng kêu rên, kèm theo còn có một đoạn chuỗi mắng âm thanh kiếm vô ngân ngươi hắn mẹ nó chính là một cái não tàn a mà ở lúc này kiếm vô ngân tử tốn nói một câu không phải ngươi để cho ta buông tay sao ta nghe ngươi cái này còn không đúng sao hơn nữa trong những lời này tràn đầy bị khuất phảng phất làm ông toa thiên đại đoan khuất một nửa tiêu diêu đang nghe kiếm vô ngân lời nói sau đó lập tức cũng ngậm miệng không nói bởi vì hắn là thật không biết nên như thế nào cùng kiếm vô ngân giao lưu hắn thậm chí có dạng này một loại hảo giác hắn tại cùng một cái thiểu năng trí tuệ nói chuyện cảm giác hai người cũng không phải là tại trong một cái thế giới cùng hắn giao lưu thật sự khó khăn nha. Tiêu Diêu trưởng lão, ngươi còn muốn hay không ta dịu ngươi a? Nếu như không cần, vậy ta liền đi trước rồi. Lúc này, Kiếm Vô Ngân phảng phất như một cái phạm sai lầm tiểu bảo bảo đồng dạng, khôn khéo đứng tại Tiêu Diêu bên lời, hướng về phía Tiêu Diêu tỉ mỉ dò hỏi. Tiêu Diêu vào lúc này cũng không biết nên nói cái gì, sợ mình nói sai rồi một số chuyện nào đó, nhường Kiếm Vô Ngân lại một lần nữa hiểu sai, đến lúc đó chính mình thật là muốn chết không thành, muốn tươi sống không được. Ngươi còn là đỡ ta điềm a? Nhưng mà ta van ngươi, ngươi không cần đụng tới miệng vết thương của ta, có được hay không? Tiêu Diêu đối với Kiếm Vô Ngân, một mặt cầu khẩn nói, hắn thật sự sợ, hắn sợ Kiếm Vô Ngân lần nữa đụng tới miệng vết thương của hắn, đến lúc đó chính mình lại nên làm cái gì? Tốt, Tiêu Diêu thế nào? Vậy ta tận lực cẩn thận một chút. Tiêu Diêu đang nghe Kiếm Vô Ngân lời nói sau đó, bên cạnh có một loại uy hiếp sắp đến cảm giác, nhưng mà hắn lại không biết là cái gì, cũng chỉ có thể tích cực chờ đợi. A, Kiếm Vô Ngân, ta hắn mẹ nó sáu, nhìn. Cơn mờ nở, Kiếm Vô Ngân, ngươi hắn mẹ nó a. Mỗi lần thả chuẩn như vậy, nhưng mà lúc này Kiếm Vô Ngân một mặt lắc lắc tay của mình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 12. tất cả mọi người nói một chút à? Đối với tứ đại siêu cấp tông môn đều có ý kiến gì không? Lúc này ở yêu thần tông đại điện bên trong, Liễu Minh vẫn nhìn dưới tay mình bọn này trưởng lão, bộ mặt bên trên treo đầy diềm túc chi tỉnh, không có một tia vui cười chi tỉnh. Đại điện bên trong rất nhiều trưởng lão cũng đồng dạng minh bạch chuyện này tầm quan trọng, nếu như một cái trong đó khâu xuất hiện sai lầm, tất nhiên sẽ ảnh hưởng yêu thần tông phía sau kế hoạch. Đại trưởng lão, đồ đệ của ngươi Trần Hạ bây giờ ở nơi nào? Không ngại nhường hắn cũng tới nói một chút ý kiến của mình. Dù sao bây giờ ta yêu thần tông chính là muốn người lúc bất kỳ một cái nào thiên tài đều không thể bỏ qua. Đại trưởng lão đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, đầu tiên là ngốc trệ một chút, sau đó lập tức cung kính hướng Liễu Minh nói đạo, hắn bây giờ đang tu luyện bên trong, nếu như tông chủ ngài cần, ta lập tức nhường hắn đến đây. Dạng này có thể hay không quá yếu đến tu hành của hắn. Tông chủ, ngài cứ yên tâm đi, Trần Hạo hắn cũng không có bế tử quan, chỉ là đơn thuần tại tu luyện mà thôi. Liễu Minh đang nghe lời của đại trưởng lão phía sau, hướng về phía đại trưởng lão thiết điểm đầu của mình ra hiệu hắn có thể. Sau đó đại trưởng lão liền kêu một cái đệ tử nhường nhanh đi đem Trần Hạo gọi tới gọi tới thời gian vẫn còn chưa qua bao lâu Trần Hạo cũng đã từ chính mình chỗ tu luyện vội vã chạy tới đại điện bên trong tham kiến tông chủ Trần Hạo đầu tiên là hướng Liễu Minh cung kính xá một cái sau đó từng cái hướng tại chỗ trưởng lão lên tiếng chào hỏi liền ngoan ngoãn đứng ở đại trưởng lão bên cạnh Liễu Minh khi nhìn đến một màn này thời điểm vui mừng điểm một chút đầu của mình vài ngày trước đại trưởng lão cũng đã đem Liễu Minh cùng Trần Hạo mới gặp một màn báo cho hắn Liễu Minh cũng trở về nhớ tới quả thật có như thế một cái đệ tử tại lần thứ nhất gặp mặt liền bị chính mình mang chửi một trận nhưng mà không nghĩ tới, chỉ là ngắn ngủi mấy tháng thời gian, hắn đã biến rất hoàn mỹ. Tông chủ, ngài bây giờ có thể nói ngài phải đàm luận sự tình. Trương 563, ta nghĩ tại chàng tất cả mọi người đã biết ta muốn nói cái gì. Nói nhảm, ta cũng sẽ không nhiều lời. Các ngươi có ý kiến gì liền trực tiếp nói ra, mọi người cùng nhau thương thảo ứng đối chính sách. Liêu Minh không có một tia dây dưa dài dòng, trực tiếp đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra. Dù sao hiện tại bọn hắn gặp phải nhưng là toàn bộ tiên vực tông môn. Phàm La có một tí sai lầm, bọn hắn đối mặt uy hiếp không chỉ có riêng là một đinh nửa điểm mà là có thể đem yêu thần tông toàn bộ hủy diệt tổn hại. Nhưng mà ở trong đó có một người cũng không biết, Liễu Minh nói tới sự tình là cái gì, thế là liền nhỏ giọng hướng Đại Đại Lão dò hỏi, sư phụ, đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta cảm giác tất cả mọi người ở đây đều hết sức khẩn trương, là trong tông môn lại chuyện gì xảy ra sao? Mà ở lúc này, Đại trưởng lão đầu tiên là thở thật dài một cái, sau đó một mặt nghiêm túc nhìn mình đồ đệ Trần Hạo, ai? Ngươi còn nhớ do ngươi trước mấy ngày vừa nói qua, tứ đại siêu cấp tông môn rời núi, không biết ngươi còn nhớ phải? Trần Hạo đang nghe lời của đại trưởng lão phía sau, đầu tiên là điểm một chút đầu của mình, sau đó lạnh nhạt nói, ta còn nhớ rõ, là trong đó chuyện gì xảy ra sao? Ở thời điểm này, Trần Hạo cũng ý thức được chuyện không thích hợp, bằng không mà nói, trong tông môn tất cả trưởng lão cũng sẽ không như thế khẩn trương, bao quát yêu thần tông tông chủ Liễu Minh ở bên trong. Liễu Minh trong lòng của hắn vẫn luôn là một cái không sợ trời không sợ đất người, nhưng mà không nghĩ tới, tại hôm nay hắn vậy mà thấy được Liễu Minh nghiêm túc một màn. Hơn nữa lúc này, Liễu Minh ngồi tại trên đại điện, đang lâm vào trong trầm tư, lông mày cũng thật chặt trâu lại với nhau không sai, đúng là sẽ ra chuyện. Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến ta yêu thần tông tương lai. Nếu như không có một cái tốt đẹp đối sách, ta yêu thần tông có thể chờ đợi lấy dịp vong. Trần Hạo đang nghe lời của Đại Trường Lão phía sau, không khỏi giật nảy cả mình, liền để nàng càng thêm hiếu kỳ. Rốt cuộc là chuyện gì? Vậy mà có thể giao động đến yêu thần tông căn cơ. Mặc cho nàng nghĩ như thế nào, cũng không khả năng nghĩ đến yêu thần tông vậy mà lại tiến vào tứ đại siêu cấp tông môn xem mắt bên trong. Dù sao tại tiên vực bên trong, so yêu thần cường đại tông môn chỗ nào cũng có. Tứ đại tông môn hoàn toàn không có khả năng đem mục đích đánh vào trên thân yêu thần tông. Ta yêu thần tông, bị tứ đại siêu cấp tông môn môn chủ để mắt tới. Cái gì? Trần hạo đang nghe câu nói này phía sau, lớn tiếng hô ra về sau, hắn là thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà lại đi đến một bước này. Đã xảy ra chuyện gì? Bởi vì trần hạo âm thanh kia thật sự là quá mức văn rội, tất cả mọi người ở đây đều nghe được trần hạo tiếng kia tiếng thăng thở. Không có việc gì tông chủ, chỉ là vừa mới nghe được tông môn tình huống có một chút giật mình. Liễu Minh đang nghe Trần Hạo mà nói phía sau mới nhớ, Trần Hạo cũng không biết ở trong đó sự tình. Dù sao mình trở về sau đó liền vội vội vàng vàng nói một lần chuyện này, toàn tông trên dưới cũng chỉ có tại chỗ trưởng lão biết chuyện này. Chuyện bây giờ tình huống ngươi đã biết, đối với chuyện này, ngươi có ý kiến gì không? Liễu Minh mặt tươi cười nhìn xem Trần Hạo, bây giờ Liễu Minh cũng mười phần chờ mong Trần Hạo đáp án. Dù sao đại trưởng lão cùng Trần Hạo hai người được xưng là tông môn người nhiều nhu trí, nếu như hai người bọn họ cũng không có cách nào, Liễu Minh cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Tông chủ có thể dung ta trước tiên suy tính một chút đi. Dù sao chuyện này thật sự là quá đột nhiên, ta không có làm một điểm chuẩn bị. Trần Hạo cung kính hướng về phía Liêu Dân nói: "Không sao, ngươi trước tiên suy xét một hồi rồi nói sau, dù sao đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, chúng ta nhất thiết phải bàn bạc kỹ hơn, không thể xuất hiện bất luận cái gì một điểm sai lầm. Bằng không ta yêu thần tông, tất nhiên sẽ gặp phải tai họa ngập đầu." Liêu Minh đang nói xong sau đó, liền đối với Trần Hạo lắc lắc tay của mình, ra hiệu Trần Hạo lui xuống trước đi a. Trần Hạo lại một lần nữa đi tới đại trưởng lao ở bên người, hai người đứng ở một bên, xì xào bàn tán nói chuyện, nhưng mà mọi người ở đây không có tâm tư nghe hai người bọn họ đang nói cái gì. Dù sao chuyện này thế nhưng là ảnh hưởng đến Yêu Thần Tông tương lai, ai cũng không dám sơ suất, bằng không mà nói Yêu Thần Tông tất nhiên sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà Liễu Minh trên đầu lông mày cũng là càng nhíu càng chặt, mặc dù Liễu Minh đã rất hết sức làm cho chính mình giữ vững bình tĩnh, lúc đó hắn phát hiện đó căn bản không hề có tác dụng. Ai? Ở thời điểm này, Liễu Minh thở thật dài một cái, đi qua thời gian dài như vậy suy tính, hắn nghĩ tới rất nhiều biện pháp. Tỷ Như, lấy thế xét đánh lôi đình đem Một chút nhỏ yếu tông môn cất vào môn hạ, nhưng mà nói như vậy, vẫn như cũ không ngăn cản được siêu cấp tông môn phải thế công. Dù sao siêu cấp tông môn, cùng phổ thông đỉnh cấp tông môn ở giữa khoảng cách cũng là hết sức cực lớn, Liễu Minh hắn hoàn toàn không dám dạng này đi đánh cược. Dù sao trên người hắn còn gánh vác lấy hơn ngàn người tính mệnh, nếu như chỉ là một mình hắn mà nói, hắn hoàn toàn có thể điên cuồng một cái, nhưng mà hắn cũng không phải một người, còn có nguyên một cái thần tông cần hắn đi dẫn giữ. Cho nên càng nghĩ, nàng vẫn cảm thấy chỉ có biện pháp này có thể sử dụng. Ta cho là chúng ta có thể lấy lui làm thủ. Chương 564 Trần Hạo, đối với chuyện này, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi đưa ngươi giải thích của mình nói ra, ở đây ngươi cũng không cần che giấu. Dù sao chuyện này liên quan đến yêu thần tông tương lai, thêm một cái nhiều người một phần khí lực. Huống chi ngươi cùng sư phó ngươi cũng là trong tông môn người nhiều lưu trí, cho nên ngươi cũng không cần có cái gì câu thúc. Có ý kiến gì không ngươi liền to gan nói ra, dù là nói sai rồi, cũng không có chuyện gì. Ngay tại Trần Hạo tại trầm tư thời điểm, lưu minh âm thanh trực tiếp truyền vào trong đầu của hắn, đem hắn suy nghĩ trực tiếp cắt dứt. Nhưng mà ở thời điểm này, hắn vẫn như cũ còn chưa phản ứng kịp là ai đang gọi hắn? biết sư phó của hắn đại trưởng lao dùng ngón tay chọc lấy hắn một chút. Tông chủ sẽ gọi ngươi, ngươi đang suy nghĩ gì? Trần Hạo nghe được lời của đại trưởng lao phía sau, lập tức đánh thức, vội vàng đi đến trong đại điện đầu tiên là cùng kính hướng Liễu Minh hành một cái tông chủ lễ. Mà ở lúc này, Liễu Minh nhưng là khoát tay áo, Trần Hạo còn tưởng rằng Liễu Minh bởi vì chính mình hành vi tức giận, thế là run run nhìn xem Liễu Minh. Nhưng mà ngay lúc này, Liễu Minh đột nhiên nói chuyện, nhường cái kia khỏa lòng khẩn trường, lập tức bung lòng không thiếu. Trần Hạo, không cần để ý nhiều như vậy, ngươi mau nói nói chuyện ngươi ý nghĩ a. Ý kiến của ta đồng tông chủ ý kiến của ngài như thế lấy lui làm tiến. Mặc dù vừa mới Trần Hạo rơi vào trong trầm tư, nhưng mà hắn đối với Liễu Minh mà nói, hắn lại một chữ cũng không có bỏ lỡ. À, ngươi ý nghĩ vậy mà giống như ta, ngươi có thể cùng ta ngươi nói một chút là thế nào nghĩ sao? Liễu Minh đang nghe Trần Hạo mà nói phía sau chết có hứng thú. Dù sao phương pháp này là hắn trải qua nhiều lần suy xét mới xác định được, xem như tông chủ hắn nhất định phải nghĩ so với người khác nhiều. Nhưng mà Trần Hạo cũng không như thế, hắn chỉ là yêu thần tông một tiểu đệ tử, không cần lo lắng nhiều như vậy kết quả. Hắn lại là nghĩ như thế nào đến cái phương pháp này? Dựa theo một người bình thường tư duy tới nói, tuyệt đại đa số người đều có thể như vậy muốn, đó chính là đi nương nhờ cái này siêu cấp đại tông môn. Cũng chỉ có dạng này mới có thể bảo hộ tông môn sao? Cái phương pháp liếu minh cũng đồng dạng nghĩ tới, nhưng mà cùng lý tưởng của hắn cũng không phù hợp. Hắn quen thuộc tự do, căn bản là không có cách tại người khác dưới sự ước thúc sinh tồn, đến liền tông môn khác bên trong đệ tử cùng trưởng lão đồng dạng cũng là. Có đôi khi tông môn chính là như vậy, trưởng môn dạng tính cách gì, trong tông môn đệ tử cũng sẽ là dạng tính cách gì. Dù sao có đôi lời gọi là binh sợ sợ một tướng sợ sợ một tổ. Câu nói này cũng đồng dạng thích hợp với trong tông môn, một cái tông môn tông chủ liền có thể toàn bộ hình thái hiện ra cái này trong tông môn tất cả, bao quát trong tông môn phẩm chất cùng với tính cách, còn có cách làm người của bọn hắn xử thế. Nếu như tông chủ là một cái quang minh chính đại người, đệ tử của hắn át hẳn cũng sẽ không là một cái âm tà tiểu nhân. Đây chính là tất cả liên thể hiệu ứng. Cái này cũng là vì cái gì người người thường nói, một cái tốt đầu lĩnh, so sau này ngàn vạn lần giáo dục đều có tác dụng. Bẩm báo tông chủ, bắt đầu ta là nghĩ như vậy chúng ta trước tiên có thể thu phục những cái kia nhỏ yếu tông môn, từ đó mở rộng ta yêu thần tông, nhưng mà ta phát hiện, cho dù dạng này, thực lực của chúng ta cũng kém xa tít tắp siêu cấp tông môn. Cùng phổ thông đỉnh cấp tông môn so sánh, chúng ta có thể đã rất cường đại, nhưng mà tại siêu cấp tông môn trước mặt, chúng ta vẫn như cũ còn giống một đứa bé đồng dạng. Cho nên loại ý nghĩ này ta rất nhanh liền từ bỏ, kế tiếp ta nghĩ tới là liên hợp những thứ khác đỉnh cấp tông môn, cùng nhau đối kháng những thứ này siêu cấp tông môn. Liễu Minh cứ như vậy lặng lặng nghe Trần Hạo diễn thuyết, hơn nữa hắn phát hiện Liễu Minh nói nhưng là rất có đạo lý. Vậy ngươi cuối cùng làm sao lại từ bỏ? Liêu Minh khi nhìn đến Trần Hạo rơi vào trầm mặc, thế là nhàn nhạt do hỏi, nhưng mà ở thời điểm này, Trần Hạo cũng lộ ra một bộ khó mà vì tình biểu lộ. "Tông chủ, ta nói ngươi cũng không nên đánh ta, nếu như ngài đồng ý, vậy ta đã nói. Nếu như ngài không đồng ý, cái đề tài này chúng ta liền trực tiếp nhảy ra là được, dù sao hắn cũng không phải chuyện khẩn cấp gì." Nhưng mà Trần Hạo có thể không biết, hắn càng như vậy nói, Liêu Minh thì càng muốn nghe, giống như bây giờ, Liêu Minh đối với nguyên nhân này tràn ngập tò mò. "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ngươi nói đi." mặc kệ chuyện gì xảy ra, ta nhất định sẽ không xử lý ngươi. Ngài xác định. Nhưng ở lúc này, Trần Hạo vẫn là nhỏ giọng hỏi tham một câu. Dù sao chuyện này không hề tầm thường. Ngươi cứ yên tâm đi, ta Liễu Minh lời đã nói ra, giống như tắt nước ra ngoài, tuyệt đối sẽ không thu hồi lại. Liễu Minh ở thời điểm này chỉ muốn biết nguyên do trong đó. Hắn hoàn toàn không có để ý Trần Hạo biểu tình trên mặt. Nếu như hắn để ý mà nói, tất nhiên sẽ phát hiện. Lúc này Trần Hạo trên mặt có một cố nụ cười gian trá. đã như vậy, vậy ta đã nói, ngài không nên đến lúc đó đổi ý a. Mà ở lúc này. Đại trưởng lão đông nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng dùng tay của mình chà sát Trần Hạo phía sau lưng, muốn ngăn cản hắn, nhưng mà lại bị Trần Hạo trực tiếp cho không để ý đến. Thế là đại trưởng lão chỉ có thể yên lặng vì hắn mặc nghiệm, bởi vì ngài gây tai họa năng lực thật sự là quá mạnh mẽ. Chương 565. Cái gì? Ta không có nghe lầm chứ? Ngươi vậy mà tại nói, ta gây tai họa năng lực quá mạnh mẽ. Ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Liễu Minh đang nghe Trần Hạo mà nói phía sau, không khỏi ngây ngốc một chút, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Đông dạng Tất cả mọi người ở đây đang nghe Trần Hạo mà nói phía sau đều thất kinh, dù sao đây chính là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói mà nói. Nhưng mà hồi tưởng một chút, sự thật giống như chính là như vậy, Liễu Minh gây tai họa năng lực nếu như xưng là đệ nhị, như vậy không ai dám xưng đệ nhất, có thể tưởng tượng được, Liễu Minh gây tai họa năng lực năng lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Ngay lúc này, đại trưởng lao thấp giọng hướng về phía Trần Hạo nhỏ giọng nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Còn không ngo hướng tông chủ xin lỗi. Mặc dù thanh âm hắn đè nhỏ đi nữa, nhưng như trước vẫn là bị Liễu Minh nghe được, Liễu Minh thản nhiên nói, không sao. Nhưng hắn nói tiếp, hơn nữa ở thời điểm này, Liễu Minh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, liền phản phất sự tình gì cũng không có phát sinh qua, nhưng mà dù vậy, đại trưởng lão tâm cũng nắm chặt lại với nhau. Dù sao Trần Hạo mà nói thật sự là quá mức kinh người, có đôi lời gọi là lời thật thì khó nghe. Dù là người nói lại chính xác, nhưng mà đối với một cái thượng vị giả tới nói, đây là lớn nhất cấm kỵ. Hùng chi, Trần Hạo càng là ngay trước mặt rất nhiều trưởng lão nói ra được, cái này là hoàn toàn không có cho Liễu Minh lưu một tia mặt mũi a. Nhưng mà Liễu Minh ở thời điểm này đối với Trần Hạo càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Dù sao mình làm tông chủ nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chỉ ra sai lầm của mình. Đây là người đầu tiên. Hơn nữa người này vẫn là một cái đệ tử bình thường. Mặc dù dạng này có ít người sẽ cho rằng không phù hợp thực tế, nhưng mà sinh hoạt chính là cần như vậy một chiếc gương. Đại công vô tư, không sợ hãi. Nhưng mà dạng này người bây giờ đã có ít. Dù sao xã hội này đã bị bất lương tập tục từng bước, đã sớm không có những ngày qua hải hòa cùng yên tĩnh. đã từng có bao nhiêu tông môn, bởi vì sống ở thế giới của mình bên trong, mà dần dần tan biến tại trong thế giới này. Tại ta yêu thần tông vừa mới nhảy vào đỉnh cấp tông liền đã đắc tội trong đó Tam đại tông môn môn chủ, mặc dù bây giờ Tiêu Diêu trưởng lão đã thoát ly lăng Tiêu tông, nhưng lăng Tiêu tông như trước vẫn là chi đỉnh tiêm tông môn. Ở thời điểm này, đại điện bên trong rừng trầm mặc, dù sao Trần Hạo nói không sai, nhưng mà hắn tựa hồ quên một sự kiện, nếu như không phải Tiêu Diêu ba người tới kiếm chuyện, cũng sẽ không phát sinh dạng sự tình. Đây chính là cái gọi là chu du đánh, một cái càng đánh một cái càng chịu. Nếu như trước đây không phải quân mặc tới cùng Liễu Minh huấn yếu địa bàn, cũng sẽ không phát sinh chuyện về sau, nhưng mà sự tình như trước vẫn là xảy ra. Cho nên nhiều hơn nữa giảng giải cũng không có tác dụng gì, cùng dạng này, còn không bằng suy nghĩ một chút bước kế tiếp nên làm như thế nào. Cho nên tông chủ, căn cứ vào trở lên tất cả tình huống, yêu thần tông biện pháp tốt nhất chính là lấy lui làm tiến, dạng này không chỉ có thể bảo hộ yêu thần tông, hơn nữa còn có thể yêu thần tông tụ tập thực lực. Liễu Minh tại nghe xong Trần Hạo mà nói phía sau, không khỏi vui mừng nhẹ gật đầu, dù sao Trần Hạo phân tích hết sức chính xác, nhưng ở lúc này Liễu Minh lại một lần nữa lên tiếng. Vậy ngươi có từng nghĩ đầu hàng cùng siêu cấp tông môn, như thế chúng ta tông môn cũng không cần chịu đến nguy hiểm. Rất nhiều trưởng lão Được nghe lại Liễu Minh mà nói, không khỏi giật nảy cả mình, mặc dù ý nghĩ này bọn hắn cũng từng nghĩ tới, nhưng mà cuối cùng đều từ bỏ. "Hồi bẩm tông chủ, ý nghĩ này, đã từng trải qua ta cũng nghĩ qua, nhưng mà ta cảm thấy là thật không thích hợp, thế là đừng từ bỏ, cũng không có nói ra." Liễu Minh đang nghe Trần Hạo mà nói phía sau, lập tức ngồi thẳng người, vội vàng hướng Trần Hạo dò hỏi, "Nơi nào không thích hợp, không ngại nói thẳng." Cứ như vậy Liễu Minh lặng lặng nhìn đại điện bên trong Trần Hạo, hắn càng ngày càng cảm thấy Trần Hạo không phải một cái đơn giản đệ tử, thậm chí Liễu Minh đều hữu tâm đem hắn tất vào môn hạ của mình. Nhưng mà Liễu Minh biết, Trần Hạo cũng không thích hợp hắn đạo, hắn thích hợp đảm nhiệm trong tông môn như sĩ, nhưng mà đối với tông chủ một vị, còn phải tuyển cái khác người khác. Bằng không mà nói, yêu thần tông có thể sẽ hủy ở Trần Hạo trong tay, hơn nữa một vị khác tông chủ nhất thiết phải có thể chấn được Trần Hạo, dạng này tông môn mới có thể phát triển tiếp. Ta yêu thần tông đệ tử, từ trước đến nay thích cùng bình thản tự do, mặc dù không thích kiếm chuyện, nhưng mà cũng chưa bao giờ sợ phiền phức. Nếu như đầu phục những tông môn khác, tất nhiên sẽ tại tông ta tông quy càng cộng thêm rất nhiều từng cái từng cái lệ lệ. Nếu như cùng đệ tử khác thương lượng bọn hắn tất nhiên sẽ lựa chọn lay đánh một trận tử chiến, dù sao quen thuộc tự do chính bọn họ, như thế nào lại cam tâm tình nguyện làm kim ti lung bên trong tiểu kim tước. tại Trần Hạo mà nói ân tiết cứng rắn đi xuống, trong đại điện lập tức nhấc lên một phen phong ba, dù sao Trần Hạo mà nói, câu câu nói ở tâm khảm của bọn họ phía trên, nói rất hay, ta yêu thần tông binh sĩ liền nên như thế, không sợ không sợ, sinh tử cho tới bây giờ đều giữ tại tay của mình, tin mình không tin trời. ở thời điểm này, đại điện bên trong tâm tình của tất cả mọi người đều bị hoàn toàn kích phát ra, trước kia bọn hắn sẽ cảm thấy siêu cấp tâm môn trong mắt bọn họ vĩnh viễn là một giấc mơ. Nhưng là bây giờ, bọn hắn cảm thấy siêu cấp tông môn chỉ là bọn hắn bàn đạp. chương 566 ba vị sư thúc không phải là của các ngươi lệnh triệu tập có thể lấy ra. bộ hồng hy nhìn mình trước mắt ba vị lão giả nhàn nhạt, nhạt do hỏi dù sao chỉ có bốn khối lệnh triệu tập cùng đưa ra thiên hạ mới có thể hiệu lệnh quần hùng thiên hạ. ba vị lão giả đang nghe bộ hồng hy mà nói phía sau cùng liếc mắt nhìn nhau một cái cuối cùng đem ánh mắt cùng đặt ở bộ hồng hy trên thân. sư đệ ngươi cứ yên tâm đi chúng ta làm việc ngươi còn có cái gì có thể lo lắng. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Ở thời điểm này, ba vị tay của lão giả bên trên cùng xuất hiện một cái lệnh bài màu vàng nóng. Bộ Hồng Hi khi nhìn đến trong tay bọn họ lệnh bài phía sau, cũng lập tức từ chính mình trong nạp giới, đem Linh thiếu cung lệnh triệu tập lấy ra. Sau đó bốn người chính là bốn khối lệnh triệu tập, chậm rãi hợp lại cùng nhau, cái này bốn khối lệnh triệu tập tiếp xúc được thời điểm, lệnh triệu tập trong nháy mắt hợp thành một khối lệnh bài. Trong nháy mắt, một đạo cực lớn kim quang từ trên trời trực tiếp bắn tới Linh thiếu cung chỗ trên ngọn núi, nhưng mà một đạo kim quang này lại đã bao hàm rất nhiều sự tình. Tông 6. Tông chủ Lệnh triệu tập xuất hiện. Ở thời điểm này, tất cả lớn nhỏ tông môn đều thấy được một đạo kim quang này. Hơn nữa tại một cái thời điểm, các lộ tông môn cũng bắt đầu trở nên sống động. Dù sao lệnh triệu tập một khi hiện thế, liền mang ý nghĩa tứ đại siêu cấp tông môn dời núi. Những thứ này bên trong ẩn chứa đồ vật càng phát kinh khủng. Hơn nữa tứ đại siêu cấp tông môn cùng phát ra lệnh triệu tập mục đích ai cũng không rõ. Còn nhớ rõ lần trước lệnh triệu tập đã, đã là trăm năm phía trước. Một lần kia cũng đồng dạng là bởi vì tiên ma đại chiến mà phát ra lệnh triệu tập. Nhưng mà ở đó một lần, tứ đại siêu cấp tông môn hữu tâm chỉnh đốn tiên vực tông môn nhưng mà lại bị tất cả đỉnh cấp tông môn liên hợp đẩy ngã một lần kia chỉnh lý dù sao một khi chỉnh đốn tiên vực liền sẽ tổn hại đến trong đó một số người lợi ích cho nên ở đó một lần đông đảo tông môn tại xử lý tiên ma sau đại chiến liền buồn bã chia tay cũng chính là từ lúc kia đỉnh cấp tông môn ở giữa thành lập liên minh chính sách hơn nữa chính sách này một mực kéo dài rất lâu tiếp đó đến bây giờ cũng vẫn như cũ vẫn tồn tại dù sao siêu cấp tông môn một ngày không ngã đối với mấy cái này đỉnh cấp tông môn tới nói chính là một kiếp nguy hiểm to lớn nhưng mà trong thiên vực tồn tại rất nhiều đỉnh cấp tông môn lẫn nhau liên hợp đồng dạng là một cỗ không nhỏ lực lượng, cho dù là siêu cấp tông môn cũng không thể không cân nhắc một chút. lại thêm tiên ma đại chiến đang ở trước mắt, những cái kia siêu cấp tông môn không thể là vì lợi ích trước mắt mà từ bỏ lâu dài lợi ích, dù sao đối với bọn hắn tới nói, những thứ này bất quá là một điểm tiểu lợi thôi. nếu như bởi vì chỉnh đốn tiên vực mà đem tông môn của mình địa bàn toàn bộ mất đi, như thế mới gọi là chân chính lợi bất cập hại. nhưng mà dù vậy, tất cả đỉnh cấp tông môn tại thời khắc này đều trở nên súng động, cho dù là một chút đã thoái ẩn trong núi tông môn, tại hôm nay lại làm lại về tới cái này nguyên náo thế giới. Quân tông chủ, các ngươi biết sao? Siêu cấp tông môn lệnh triệu tập lại một lần nữa như thế. Ở thời điểm này, Trần Huyền bằng nhanh nhất tốc độ đi tới Xích Hà tông, hơn nữa đem liền vội vàng đem tin tức này báo cho Quân Mặc. Nhưng mà hắn tựa hồ quên đi, đạo kim quang kia như thế chói mắt, ai lại từng không nhìn thấy. Ta đã biết, Trần tông chủ." Quân Mặc một mặt lạnh lùng nhìn xem Trần Huyền, dù sao chuyện này cũng không phải một chuyện nhỏ, muốn từ giải thương nghị. Lại thêm tất cả mọi người ở đây cũng không biết siêu cấp tông môn đến cùng là cái mục đích gì, cho nên đối với chuyện này, bọn hắn cũng không biết nên làm sao bây giờ. "Quân tông chủ, Kế tiếp chúng ta phải làm gì? Trần Huyền nhìn xem trên đại điện quân Mặc, một mặt lo lắng dò hỏi. Dù sao ai cũng không muốn hao tổn tông môn của mình thực lực. Lạc Lý Quần bây giờ tại nơi nào? Quân Mặc một mặt lạnh lùng nhìn xem Trần Huyền. Dù sao trước kia Lạc Lý Quần thứ Trần Huyền hai người từ trước đến nay cũng là như hình với bóng, nhưng mà tại hôm nay Trần Huyền đã tới đã lâu như vậy, nhưng mà vẫn không có nhìn thấy Lạc Lý Quần. Cái này khiến Quân Mặc không khỏi có chút hiếu kỳ. Vốn là hắn còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, nhưng mà ngay lúc này Lạc Lý Quần chậm rãi từ bên ngoài đại điện đi đến. Quân Tông Chủ, Trần Tông Chủ. Lạc Lý Quần đi tới sau đó trước cùng hai vị Tông Chủ chào hỏi một tiếng, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía trên Đại Điện Quân Mặc. Lạc Tông Chủ, hôm nay ngươi thật có chút tới chậm a. Quân Mặc một mặt trầm tư nhìn xem Đại Điện bên trong Lạc Lý Quần, bởi vì trước kia Lạc Lý Quần từ trước đến nay cũng là tích cực nhất người, nhưng mà hôm nay hắn lại tới phá lệ trễ. Bẩm báo Quân Tông Chủ, trở lại trên đường đột nhiên đụng phải một ít chuyện, thế là trở ngại một chút thời gian. Lạc Lý Quần không nhanh không chậm nói, cùng hắn bình thường nói chuyện cũng không có cái gì khác nhau, thế là Quân Mặc cũng không có nhiều hoài nghi gì. Dù sao đang triệu tập làm cho hiện thế thời điểm, không ai không lo lắng, dù sao tứ đại siêu cấp tông môn như thế, đối với tất cả tông môn tới nói cũng là một cơ nắc mộng. Nhưng mà, đối với trong thế giới này bên trong một cái tông môn lại không có một tia ảnh hưởng, mà cái này tông môn chính là liễu minh trong tay yêu thần tông. Quân tông chủ, chúng ta nên làm cái gì? Lập tức tổ chức liên minh hội nghị. Trưng 567. Tông 6. Tông chủ. Sự tình gì, nhường ngươi hốt hoảng như vậy? Ngay lúc này, tiêu diêu hoảng hoảng trương trương từ hoa viên ngoài cửa chạy vào, tại hắn người còn không có lúc tiến vào. Âm thanh liền đã truyền đến Liễu Minh trong tai. Liễu Minh khi nhìn đến một màn này thời điểm, nhàn nhạt dò hỏi, sau đó liền tiếp theo xoay người, nhìn phía xa Kim Quang. "Tông chủ, lệnh 6." "Lệnh triệu tập hiện thế." "Ngươi không nên gấp gáp, từ từ nói." "Cũng không phải trời sập, lại huống chi trời sập xuống cũng không cần ngươi treo lên, còn có những cái này cao người giúp ngươi treo lên đâu." Liễu Minh khi nhìn đến Tiêu Diêu sau đó, một mặt nghiêm túc nói, "Hơn nữa ở thời điểm này, Tiêu Diêu đầy đầu tóc trắng rối bời, phảng phất như là mới từ ổ gà bên trong chạy đến." "Tiêu Diêu trưởng lão, ngươi thế nhưng lại yêu thần tông trưởng lão?" sao có thể như thế không để ý hình tượng của mình đâu? nếu như bị người của những tông môn khác nhìn thấy, ngươi rất không chỉ có riêng là mặt của ngươi, ngay cả ta yêu thần tông khuôn mặt cũng bị ngươi mất hết. hơn nữa ở thời điểm này, liêu minh trên mặt lộ ra một chút xíu ghét bỏ, phảng phất như là tiêu diêu làm sự tình gì đồng dạng. tông chủ, ngươi không nên ồn ào, xảy ra chuyện lớn. ở thời điểm này tiêu diêu trên mặt lộ ra hết sức nghiêm túc biểu lộ, liêu minh tại lúc này cũng ý thức được tầm quan trọng sự tình, lập tức đem chính mình cười đùa một mặt thu vào, lộ ra chữ trạc đàng hoàng khuôn mặt. đây mới gọi là làm chở mặt so lật sách nhanh hơn vừa mới tại cùng tiêu diêu nói giỡn, nhưng mà trong nháy mắt cũng lộ ra bộ dáng nghiêm trang người không biết cho là liễu minh đang thay đổi khuôn mặt đâu cho dù là đường bên trong cũng không có hắn nhanh như vậy à đã xảy ra chuyện gì tiêu diêu giấu lão người chậm rãi kể lại không cần quá gấp sự tình còn chưa tới lửa thiêu lông mày thời khắc coi như đến lửa thiêu lông mày thời khắc chúng ta cũng không cần sốt ruột dù sao chúng ta bên cạnh vẫn có thủy tiêu diêu đang nghe liễu minh mà nói phía sau nội tâm trực tiếp hỏng mất hắn mười phần không rõ liễu minh là thế nào dẫn dắt một cái không nhập môn môn phái nhảy lên đến đỉnh cấp môn phái chẳng lẽ chỉ bằng hắn cái này cười đùa khuôn mặt cái này đơn thuần không phải dưới trời sao nói tương lai nói nhảm sao tông chủ ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút thật sự xảy ra chuyện tốt có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng đi ngươi yên tâm đi ta sẽ cẩn thận nghe liễu minh nhìn xem tiêu diêu thẳng như nói nhưng rất nhanh liền đem đầu chuyển đến một bên tông chủ tứ đại tông môn liên hợp phát ra lệnh triệu tập lệnh triệu tập liễu minh nhìn phía xa đạo kia cực lớn kim quang rơi vào trầm tư hắn cảm thấy đây hết thảy cùng đột nhiên xuất hiện kim quang có liên hệ rất lớn bằng không mà nói Ở đó đạo kim quang sau khi xuất hiện, phiến đại lục này trong nháy mắt sôi trào. Không sai, cái này lệnh triệu tập là nhằm vào tất cả đỉnh cấp tông môn mà thiết lập. Lệnh triệu tập lúc này hiện thế tất nhiên là bởi vì có chuyện lớn phát sinh. Còn nhớ rõ lần trước lệnh triệu tập phát ra thời điểm, đã là trăm năm phía trước, khi đó ta tại nhân gian dạo chơi. Nhưng mà về sau không biết bởi vì chuyện gì, tất cả tông môn đều buồn bã chia tay, hơn nữa lúc rời thời điểm, đỉnh cấp tông môn không biết ký kết một cái dạng gì chính sách. Tiêu Diêu đứng tại Liễu Minh sau lưng một mặt vội vàng nói, trong lòng của hắn cho rằng chuyện này can hệ trọng đại, nhất thiết phải nghiêm cẩn đối đãi. Bằng không mà nói, yêu thần tông rất dễ dàng dẫn tới đại phiền toái, nhưng mà Liễu Minh đang nghe Tiêu Diêu mà nói phía sau, cũng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Bọn hắn hẳn là kết thành liên minh, chỉ bất quá những chuyện này ngươi không biết thôi. Mặc dù ngươi trước đó là cao quý lăng Tiêu tông tông chủ, nhưng mà đối với trong tông môn một ít chuyện, ngươi lại hoàn toàn không biết, thậm chí ngươi đem bên trong tông một chút cơ mật, cũng đồng dạng báo cho quân mặc. Nếu như ta là hắn mà nói, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp, đưa ngươi tông môn cất vào chính mình trong túi chớ đừng nói chi là Lăng Tiêu Tông là một cái đỉnh cấp tông môn. Liễu Minh mà nói liền tựa như sấm sét giữa trời quang đồng dạng đánh vào Tiêu Diêu trong lòng, hơn nữa Tiêu Diêu cũng tương tự biết đến, Lăng Tiêu Tông bị quân mặc cướp đi cùng mình có liên hệ rất lớn. "Tốt, đây không phải cái đại sự gì, một ngày nào đó, ta sẽ đem Lăng Tiêu Tông hoàn hoàn chỉnh chỉnh trả lại cho ngươi." Lăng Tiêu đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, hướng về phía Liễu Minh lộ ra gương mặt vẻ cảm kích. Dù sao tại hắn rời đi Lăng Tiêu Tông sau đó, hắn chưa từng có nghĩ tới, sẽ có một ngày mình có thể đường đường chính chính trở lại Lăng Tiêu Tông. Mặc dù bây giờ hắn còn không có bản sự trở lại Lăng Tiêu Tông, nhưng mà tất nhiên Liễu Minh nói, hắn liền tin tưởng vững chắc Liễu Minh tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Cảm tạ tông chủ. Tại sao cái này, Tiêu Diêu trực tiếp muốn quỳ xuống cảm tạ Liễu Minh, nhưng mà lại bị Liễu Minh dùng chân khí đỡ lên. Ngươi không cần như thế, ngươi đã là yêu thần tông trưởng lão, ta liền có trách nhiệm thủ hộ ngài tài sản. Tốt, hay là trước nói một chút lệnh triệu tập sự tình a. Ở thời điểm này, Liễu Minh ý nhất chuyển, đem đề tài lại một lần nữa chuyển đến lệnh triệu tập trên thân. Lần trước lệnh triệu tập xuất hiện ở cái thế giới này thời điểm Tứ đại tông môn liền muốn nhất thống tiên vực tông môn. Mà ở lúc này, Liễu Minh cũng lộ ra vẻ tươi cười. Chương 568, mưa gió nổi lên. Tiêu Diêu trưởng lão, ngươi đoán Tứ đại tông môn đến tụ cùng muốn làm gì? Liễu Minh nhìn phía xa kim quang, hướng về phía Tiêu Diêu nhàn nhạt, nhạt dò hỏi, dù sao hắn đối với trong thế giới này Tứ đại tông môn biết rất ít. Nhưng mà Tiêu Diêu cũng không như thế, trước kia hắn ở giữa nhận tiếp xúc qua Tứ đại siêu cấp tông môn, mặc dù không có tại trong hiện thực nhìn thấy qua Tứ đại siêu cấp trong tông môn lợi, nhưng mà đối với bọn hắn hiểu rõ nhưng cũng không phải rất ít. Tiêu Diêu đang nghe Liễu Minh hỏi thăm phía sau, đầu tiên là ngây ngốc một chút nhưng mà rất nhanh liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù tứ đại siêu cấp tông môn ra sơn cũng không khiến mọi người cảm thấy nghi hoặc nhưng mà tại bọn hắn ra sơn sau đó chuyện làm thứ nhất chính là phát ra lệnh triệu tập, cái này khiến bọn hắn không thể không cẩn thận cẩn thận. Dù sao cũng là tứ đại siêu cấp tông môn lệnh triệu tập cũng không phải nói dùng liền có thể dùng, hắn cũng đồng dạng là một cái năng lượng dụng cụ lưu trữ, cần đi qua mười mấy năm tu dưỡng mới có thể sử dụng một lần. Bẩm báo tông chủ, ta cảm giác tứ đại siêu cấp tông môn toan tính quá lớn, không hề giống chúng ta bề ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Ta cho rằng lần này bọn hắn toàn bộ đi ra, át hẳn lại là có âm mưu quỷ kế gì à? Ở thời điểm này, Tiêu Diêu cũng là một mặt nghiêm túc nhìn phía xa kia quang, trong đầu không biết lại nghĩ thứ gì. Cũng chính là ở thời điểm này, Tiêu Diêu cùng Liễu Minh hai người đồng thời rơi vào trầm mặc, ai cũng không có ở nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn xa xa kia quang. Nhưng mà ở thời điểm này, tất cả đỉnh cấp tông môn đều nổ là trời, đều bởi vì lệnh triệu tập xuất hiện mà khắp nơi buôn ba lấy. Dù sao lệnh triệu tập liên quan đồ vật thật sự là quá lớn, tại không có biết rõ ràng chuyện ngọn nguồn phía trước, ai cũng không dám phứt lời, bằng không mà nói chính mình lúc nào bị người đào đi một miếng thịt ngươi cũng không biết tiên vực cũng là bởi vì dạng này mới là thật lâu không thể thống nhất nhưng mà ma vực cùng tiên vực hoàn toàn không giống mặc dù ma vực bên trong cũng đồng dạng là đông đảo tông môn giao thoa dựng nên nhưng mà bọn hắn cũng sẽ không bởi vì bản thân lợi ích còn đối với một chủng tộc khác đại đại xuất thủ mặc dù bọn hắn cũng hết sức để ý lợi ích cá nhân nhưng mà đến mỗi đại chiến thời điểm bất kỳ một cái nào tông tộc thậm chí gia tộc cũng sẽ không keo kiệt đệ tử của mình đối với bọn hắn tôi nói chết trận ở xa trường chính là tốt nhất kết thúc sinh mệnh biện pháp cái này cũng là vì cái gì Mỗi lần tại đại chiến sơ kỳ, lực lượng kém xa Tít Tắc Ma tộc lực lượng. Cũng là bởi vì nhân tộc vì tư lợi, có đem kẻ yếu xem như một đầu sinh mệnh, là Ma tộc cũng không như thế, bọn hắn đầu tiên là đem nhỏ yếu bảo vệ, bởi vì đối với bọn hắn tới, là lúc sau cường đại căn bản. 12. Quân tông chủ không chi kỳ tới vừa vặn rất tốt. Kỳ thực tại Sách Hà tông đại điện bên trong, vô số lao giả từ phương xa lần lượt chạy đến, những người này cũng là đỉnh cấp tông môn tông chủ, hay là cờ lật gia tộc gia chủ. Bất cứ người nào kéo đến trong thành trì, cũng có thể nhường thành phố này trở nên run rẩy. Dù sao đám người này không có một cái nào không phải thành danh đã lâu cỡ giả. Quân Mặc cùng Trần Huyền bọn người, càng thêm đừng nói nữa, dù sao mấy cái này người là thường xuyên xuất hiện tại thế gian người, mà không giống những thứ khác tông môn, có chút tông môn thậm chí cũng đã bắt đầu dần dần ẩn lui, thậm chí còn có chút tông môn đã bắt đầu có phần giải khuynh hướng. Dù sao trong mấy năm này, Tử Hà tông cơ hồ đem đỉnh cấp tông môn tài Nguyên đều chiếm một nửa, hoàn toàn không có cho những thứ khác tông môn lưu đường sống. Nhưng mà dù vậy, mọi người cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì, cho dù ai cũng biết, Lăng Tiêu tông mặt ngoài là một cái đỉnh cấp tông môn nhưng mà kỳ thực tại sớm mấy năm phía trước liền đã trở thành Sích Hà Tông quy thuộc tông môn chỉ là những năm này Tiêu Diêu một mực bị mơ mơ màng màng thôi hoặc có lẽ là Tiêu Diêu kỳ thực vẫn luôn biết chỉ là không dám phản kháng dù sao bây giờ Sích Hà Tông đã hoàn toàn có năng lực ngồi ở phía trên gia tộc cao cấp thủ đoạn mặc dù bây giờ Sích Hà Tông như trước vẫn là đỉnh cấp tông môn đây chẳng qua là bởi vì trong tông môn cường giả không đủ không cách nào cùng với những cái khác tứ đại siêu cấp tông môn tiến hành chống lại bằng không mà nói quân mặc tuyệt đối sẽ cầm vũ khí nổi dậy hướng về siêu cấp tông môn khởi sướng tiến công. Dù sao tứ đại siêu cấp tông môn cũng là trải qua hơn ngàn năm truyền thừa mới có địa vị của hôm nay. Hán Xích Hà Tông mặc dù kinh tế tài nguyên chiếm nhiều, nhưng mà thế nhưng trong tông môn cường giả thật sự là quá ít, cho nên Xích Hà Tông cũng chỉ có thể ngoan ngoãn có giúp ở đỉnh cấp tông môn bên trong, không dám sinh ra một tia dị tâm. Dù sao bất kỳ một cái nào tông môn đều không hy vọng ích lợi của mình bị người khác chặn ngang một đao. Giống như hiện tại bọn hắn bài xích yêu thần tông đồng dạng, dù sao bây giờ yêu thần tông thay thế kiếm thần tông địa vị, nhưng mà bọn hắn chính là đỏ mắt, bọn hắn chính là cho rằng những cái kia lợi ích vốn nên là thuộc về bọn hắn chỉ là bị Liễu Minh cướp đi thôi. Cho nên cũng sẽ sau khi xuất hiện tới quân mặc mang theo Trần Huyền bọn người, đến đây cùng Liễu Minh yếu địa mầm sự tình, không chỉ có địa bàn không có cần đến, ngược lại bị Liễu Minh sửa chữa một trận. Hôm nay như thế nào không thấy Lăng Tiêu tông Tiêu Diêu, đây thật là hiếm lạ a. Đúng a, trước đó Tiêu Diêu thế nhưng là chúng ta quân tông chủ cái đứa nhỏ. Ha ha ha. Ngay lúc này, đại điện bên trong tất cả mọi người bật cười, duy chỉ có quân mặc nhưng là nắm chặt nắm đấm. Chương 569, hội nghị. Yến tính. Bây giờ để ta giới thiệu một chút. Vị này chính là Lang Tiêu Tông Tân Nhiệm Tông Chủ Lang Thiên. Ngay lúc này Trần Huyền đứng lên, hướng về phía đang ngồi tất cả Tông Chủ phát ra một thân quát chói tai. Vốn là đã an tĩnh lại đại điện, đang nghe Trần Huyền phía sau nửa câu phía sau, lần nữa sôi trào. Bởi vì trước mắt Lang Thiên, Tu Vi và Tiêu Diêu không chỉ kém cách xa vạn dặm, mặc dù trước kia Tiêu Diêu chỉ có Thiên Vị Cảnh Bảy tầng Tu Vi, nhưng mà trước mắt Lang Thiên càng thêm không đầy đủ. Tu Vi của hắn chỉ là vừa mới đến Thiên Vị Cảnh Ngũ trọng Tu Vi. Theo bình thường lai nói, lấy Tu Vi của hắn như thế căn bản tư cách không có tham gia lần này Tông môn Liên Hội nhưng mà thế nhưng nhân gia đứng phía sau có quân mặc vị đại nhân vật này cứ như vậy có hay không tư cách cũng không phải là những người khác định đoạn mà là quân mặc một người định đoạn mặc dù quân mặc có thể quản lý tham gia lần này liên hội người nhưng mà hắn không cách nào bao ở tham gia liên hội người miệng quân tông chủ nếu như ngài tông nội thật sự là không người lời nói không ngại ta mượn ngươi mấy người như thế nào ngươi nhường một cái thiên vị cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ đảm nhiệm lăng tiêu tông tông chủ dạng này có phải hay không có chút quá đi phân nhi nếu như ngài không có ai cứ việc nói thẳng chúng ta còn lại mấy trung tâm cửa vẫn là có người Cấp cho ngài mấy cái cũng không sao. Ở thời điểm này, trong đó một tên tông chủ hướng về phía quân mặc lớn tiếng nói, ở thời điểm này, quân mặc nắm đấm càng nắm càng chặt, phảng phất tùy thời đều có thể bộc phát đồng dạng. "Vương tông chủ, ta khuyên ngươi còn là bao ở ngài miệng, cẩn thận họa từ miệng mà ra." "Không cần chờ cho đến lúc đó, trách ta Trần Huyền đã không có nhắc nhở cho ngươi, làm người nhất định muốn tự biết mình, đừng tưởng rằng mình có chút tu vi liền có thể đắc chí. Ngươi chẳng lẽ không biết tiên hạ này còn có rất nhiều mạnh hơn ngươi người sao?" Trần Huyền một mặt miệt thị nhìn xem vừa mới nói chuyện tên kia tông chủ, mặc dù bây giờ quân mặc không muốn cùng hắn tính toán, nhưng mà hắn biết tại sao đó, quân Mặc nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả thù hắn. Nàng Trần Huyền dù sao cũng là theo Quân Mặc mấy thập niên, Quân Mặc là dạng gì tính cách, hắn vẫn là hết sức rõ ràng. Không động thì thôi, khẽ động chấn sân sông. Quân Mặc chính là người như vậy, cho nên nói cái này tuyệt đối không nên đi trêu chọc, bằng không mà nói ngươi sẽ chết không lưu một chút dấu vết. đều an tính một điểm a. đúng vào lúc này, vừa đến thâm hậu âm thanh, mặc trong miệng truyền ra, cũng chính là ở thời điểm này, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, không còn dám mở miệng nói một câu không dễ nghe. Dù sao ai cũng có thể nhìn ra, tại mới vừa rồi, Quân Mặc chỉ là khinh thường với để ý đến bọn họ, nhưng là bây giờ không đồng dạng. Tất nhiên Quân Mặc đã mở miệng nói chuyện, vậy thì mang ý nghĩa, kế tiếp hắn nói là lời không thể chịu đến bất kỳ người quấy rầy. Bằng không kết quả không cần nghĩ tượng, cũng có thể đoán được, dù sao Quân Mặc vốn cũng không phải là một cái ôn hòa người, lại để cho hắn như thế nào đi, hiền lành đối đãi người khác. Hôm nay chúng ta tới thế thương lượng như thế nào đối phó lệnh Triệu Tập, mà không phải để các ngươi tới đây miệng lưỡi dẻo quẹo. Nếu như các ngươi đối với ta có ý kiến gì, không ngại cùng ta nói một chút không muốn cũng chỉ biết trốn ở vùng trộm đả thương người. ở thời điểm này, quân mặc dùng chính mình ánh mắt lạnh như băng quét mắt đang ngồi tất cả mọi người, nhất là vừa mới nói chuyện vui mừng nhất vương tông chủ. vậy mà lúc này vương tông chủ, nhưng là đại khí cũng không dám, chỉ sợ quân mặc đem họng súng nhắm ngay mình. dù sao có câu nói rất hay, súng bắn chim đầu đàn, nhưng mà hắn vương tông chủ chính là cái này chim đầu đàn, nếu như không có hắn mà nói, trong hội nghị cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. nhưng mà ngay tại lúc này, quân mặc âm thanh đột nhiên chuyển vào lỗ tai của hắn. ngươi nói đúng không đúng vương tông chủ? lúc này vương tông chủ giống như là một cái kinh ngạc cung điểu, đang nghe Quân Mặc mà nói phía sau càng thêm sợ hãi, thế là liền vội vàng gật đầu nói, "Đúng, Quân tông chủ ngài nói rất đúng." Quân Mặc đang nghe hắn mà nói phía sau, lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, cho nên nói có lúc, người tuyệt đối không nên làm cái kia chim đầu đàn. Bằng không chịu khổ bị liên lụy vẫn là ngươi, mặc dù ngươi kéo theo toàn thể cảm xúc, nhưng mà ngươi cũng đồng dạng chọc phải người không nên chọc. "Tốt." Đã như vậy, vậy ta liền bắt đầu thương lượng ứng đối ra sau bốn đạo siêu cấp tông môn liên hợp phát ra lệnh triệu tập. Lúc này, Quân Mặc, trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ mặt liễu. Mặc dù nàng thông qua chỉnh hợp xích hà tông cùng lăng tiểu tông thực lực đã vô hạn tới gần siêu cấp tông môn, nhưng mà hắn biết lấy mình bây giờ thực lực căn bản không có tư cách cùng siêu cấp tông môn cứng đối cứng. Quân tông chủ, thế nhưng là chúng ta bây giờ còn không biết tứ đại siêu cấp tông môn phát ra lệnh triệu tập, rốt cuộc là ý gì? Cứ như vậy, chúng ta căn bản không có chỗ xuống tay. Ở thời điểm này, tất cả mọi người rơi vào trong trầm tư. Dù sao vị lao giả này nói rất đúng, nếu như hành động không có mục tiêu, như thế nào đi chế định một hợp lý phương án? Đã như vậy. Đại gia không ngại ngờ tới một chút tứ đại siêu cấp tông môn đến cùng ý muốn cái gì là? Bây giờ, đại điện bên trong hết thảy mọi người rơi vào trong trầm tư, bởi vì cái này quan hệ đến sau này phát triển. Càng nghĩ, cuối cùng tất cả mọi người vẫn là một cái ý kiến, đó chính là tứ đại siêu cấp tông môn muốn lần nữa chỉnh hợp thiên vực. Chương 570, kế hoạch. Ta muốn mọi người đều biết, lần này tiên ma đại chiến có thể là từ trước tới nay rất gian khổ cũng là đại chiến. Nhưng mà cái này cùng tứ đại tông môn lệnh triệu tập có quan hệ gì? Ngay lúc này, Sách Hà tông đại điện bên trong Tất cả mọi người đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ, dù sao ai cũng không muốn để cho người khác tổn hại ích lợi của mình. Nếu như tứ đại siêu cấp tông môn thật muốn chỉnh đốn tiên vực, vậy tất nhiên sẽ thương tổn đang ngồi tất cả mọi người lợi ích. Đây là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy sự tình, cho dù là tứ đại siêu cấp tông môn cũng không nguyện ý khiến người khác xâm chiếm ích lợi của mình. Bằng không mà nói, Sích Hà tông đã sớm có tư cách, đang định siêu cấp tông môn hàng ngũ. Nhưng như Sích Hà tông càng nhập siêu cấp tông môn hàng ngũ, cái kia tứ đại siêu cấp tông môn lợi ích tất nhiên sẽ chịu đến nguy hiểm cho nên bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng cho phép Sích Hà Tông tiến vào siêu cấp tông môn hàn ngũ. Vậy theo quân tông chủ cách nhìn, chúng ta phải làm gì? Ở thời điểm này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía quân Mặc, đều đang lặng lặng chờ đợi cuối tuần nói chuyện, mà ở lúc này, quân Mặc nhưng là trầm mặc không nói, một câu nói đều không nói. Quân tông chủ, ngươi có ý kiến gì không liền trực tiếp nói ra đi, để chúng ta cùng một châu nghiên cứu thảo luận một chút. Quân Mặc đang nghe bọn hắn phía sau, chính xác lộ ra một nụ mỉm cười thản nhiên. Bởi vì ở thời điểm này, tất cả mọi người ở đây đã không có bất kỳ biện pháp, chỉ có ở thời điểm này mới có thể chân chính đột hiện ra hắn quân mặc tầm quan trọng. Đây cũng chính là cổ nhân thường nói, nhân vật chính lúc nào cũng tại thời khắc cuối cùng mới có thể xuất mã. Các vị đều không ầm ý sao? Vừa mới không phải rất có năng lực sao? Bây giờ như thế nào đột nhiên an tĩnh? Quân mặc một mặt hờ hững quét mắt đang ngồi tất cả mọi người, những người này cũng thực sự là thuộc hội đạo, không gõ đánh một trận, bọn hắn là vạn vạn sẽ không nhớ phải. Giống như tại liên minh đại hội vừa mới bắt đầu thời điểm, trong đó một số người thậm chí đối với quân mặc hết sức không tôn kính. Nhưng mà đi qua thời gian lâu như vậy, đang ngồi tất cả mọi người cũng cuối cùng nhận rõ thực tế, bằng trí tuệ của bọn hắn rất khó nghĩ ra đối ứng chính sách, cho nên bây giờ bọn hắn chỉ có thể đưa mắt về phía luôn luôn quỷ kế đa đoàn quân mặc, hy vọng hắn có thể cho đại gia thương lượng kế sách, dùng để đối kháng tứ đại siêu cấp tông môn, bằng không mà nói, bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo tứ đại siêu cấp tông môn mà nói. bây giờ biết lời nói quá nhiều, cũng không như vậy được sao a? làm người nhất định muốn có tự hiểu, bằng không mà nói, các ngươi chỉ có thể dừng bước tại này. câu nói này nghe hết sức, chính là trước đây hắn cùng liễu minh. Đòi hỏi Kiếm Thần Tông Phương Nam Địa vướng lúc, Liễu Minh đưa cho nàng lời nói sao? Không nghĩ tới hôm nay lại bị nàng dùng để giáo huấn người khác, nếu như bị Liễu Minh biết, Liễu Minh tuyệt đối sẽ cười ra tiếng. Bởi vì cái gọi là thiên hạ như quả đen đen, liền chính ngươi ngươi cũng không quản được, ngươi còn nghĩ quản người khác. 12. Đang Triệu Tập làm cho hiện thế mấy ngày sau đó, tất cả đỉnh cấp tông môn đều nhận được một chương thư mời, chương này thư mời chính là tứ đại siêu cấp tông môn liên hợp phát ra. Nội dung phía trên là viết như vậy: Mong các vị tông chủ tại 3 ngày sau đi tới Lạc Hà Phong một lần đến lúc đó đại gia cùng Thương Thảo như thế nào đối kháng ma tộc một chuyện. Quân Mặc đang cầm đến trương này thư mời sau đó, trên mặt đã lộ ra một tia vẻ mặt nghiêm túc, đối với mình sau lưng trưởng lão thản nhiên nói, "Khang lão sư, đến siêu cấp tông môn là quyết tâm muốn chỉnh đốn tiên vực. Cái kia trung tổ minh nên làm cái gì? Muốn hay không lại triệu khai một lần liên minh hội nghị, thương thảo một chút cụ thể phương pháp?" Ai? Ngay lúc này, Quân Mặc thở thật dài một cái, sau đó tự mình lắc đầu, hướng về trong đại điện đi đi vào, lưu lại một mặt ngẫm bức trưởng lão. "Tông chủ, đây rốt cuộc là có ý tứ gì a?" nhưng mà sau đó người trưởng lão này cũng là lắc đầu liền rời đi dù sao tất nhiên quân mặc đều nói như vậy cái kia cùng nàng liền không có cái gì quá đại quan hệ trường giang trong tay mình sự tình làm tốt là được dù sao trời sập xuống tự có người treo lên những vật này hoàn toàn không cần hắn đi lo lắng nhưng mà tại trần huyền thu đến thư mời sau đó liền khoái mã ra tiên hướng về Sích hà tông mà đến đồng hành còn có lạc lý quần hai người kia mới thật sự là gọi là tâm hình ảnh không rời vô luận đi nơi nào hai người cũng là có đôi có cặp từ trước tới giờ không phân ly nhưng mà tại thời điểm chiến đấu cũng không như thế tất cả chiến đấu cũng là Trần Huyền sung kích, Lạc Lý quần phòng thủ. Khả năng này chính là cái gọi là Lã Nhi cô không chết bần đạo thuyết pháp a. Bẩm báo tông chủ, ngoài cửa Trần Huyền cùng Lạc Lý quần hai vị tông chủ cầu kiến. Quân Mặc đối với hai người đến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao cái này cùng bọn hắn trước đây thương lượng có rất lớn sai lầm. Để bọn hắn vào a, trực tiếp dẫn bọn hắn tới đại điện là được rồi. Sau đó tiên đệ tử này liền rời đi, không qua bao lâu Trần Huyền cùng Lạc Lý quần hai người liền từ bên ngoài đại điện đi đến. Quân Tông chủ, cái này cùng kế hoạch của chúng ta hoàn toàn không giống a. Kế tiếp chúng ta phải làm gì?" Tại Trần Huyền vừa mới sau khi đi vào, trên mặt liền lộ ra gương mặt lo nghĩ, hướng về phía quân mặc chính là một trận hỏi thăm, không có chút nào một tia dây dưa giải dòng chi ý. Chương 571, đồng đội như lợn. Trần tông chủ, người trước tiên không nên gấp gáp, có chuyện gì từ từ nói." Quân mặc đang nghe Trần Huyền cái kia rồn dập ngữ khí, không khỏi nhàn nhạt nhíu nhíu mày, bởi vì hắn cho rằng, cách làm như vậy là rất không lễ phép. Hơn nữa ở thời điểm này, Lạc Lý Quân cũng dùng tay của mình lôi kéo Trần Huyền cánh tay, muốn ngăn chặn hành vi của hắn. Nhưng mà cao lớn hơn kệ Trần Huyền không để ý chút nào những thứ này tiểu động tác, tiếp tục miệng lưỡi dẻo kẹo nói, thậm chí ở giữa không thêm một tiếng ngừng động. "Trần tông chủ, ngươi có thể trước tiên hoán một chút lại nói sao?" Khuôn mặt ở thời điểm này thật sự là không nhịn nổi, hướng về phía Trần Huyền chính là một hồi quát lớn, cũng chỉ có đến lúc này, Trần Huyền mới ý thức tới tầm quan trọng sự tình. Thế là lúc này, Trần Huyền đầu tiên là hít một hơi thật sâu, để cho mình tận lực giữ vững bình tĩnh xuống, nhưng mà hắn phát hiện, bây giờ chính mình đậy trong đầu cũng là thư mời sự tỉnh, hoàn toàn bình tĩnh không được. Nhưng mà dù vậy, Trần Huyền vẫn tại cưỡng bách chính mình tỉnh táo. Bởi vì hắn cũng biết, chỉ có tỉnh táo lại mới có biện pháp tốt hơn. Trần tông chủ, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận làm người hay là làm việc, không thể quá mức gấp gáp. Bằng không mà nói, ngươi chú định chẳng làm nên trò chống gì. Lúc này, Quân Mặc giống như một cái lao đại vấn tiểu đệ của mình đồng dạng, bằng vào tự thân uy áp cường đại cho người khác tạo thành một loại tâm lý sợ hãi. Chuyện này một mực nói rất lâu, Quân Mặc mới là đem đạo lý làm người hoàn toàn báo cho Trần Huyền, chính nàng nói, không phiền, nhưng mà Trần Huyền cái này nghe người đã số viện. Hơn nữa ở thời điểm này đã là lung lay sắp đổ, lập tức liền muốn ngủ thiếp đi phàm phật. Nhưng mà tại Quân Mặc nói dứt lời sau đó, hắn liền lập tức thanh tỉnh lại, con mắt nhìn trừng trừng lấy Quân Mặc, sợ bị Quân Mặc phát phát hiện cũng không có nghe hắn mà nói. Mà một màn này hoàn toàn rơi đi lạc lý quần trong mắt, nhưng mà hắn nhưng cái gì cũng không có nói, chỉ là hơi cười nhẹ một tiếng. "Tuất, ngươi nói đi, ngươi vừa mới đến cùng là vì chuyện gì?" Tại Quân Mặc sau khi nói xong, Trần Huyền mới phản ứng được, tự mình tới ở đây là có chuyện khẩn yếu muốn làm, mà không phải tới nghe Quân Mặc giáo dụ. "Quân Tông chủ, chúng ta chế định chính sách hoàn toàn cùng thực tế giống nhau. Trước đây chúng ta phỏng đoán bọn hắn sẽ để cho ra bản thân Tông chủ lệnh bài." nhưng là bây giờ hắn trực tiếp mời chúng ta đi lạc Hà Phong, cái này khiến chúng ta căn bản khó mà a. Quân Mặc đang nghe Trần Huyền mà nói phía sau, không khỏi nhàn nhạt gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai Trần Huyền cũng không có nhìn đần như vậy, ít nhất đối với thực tế, nó vẫn là có thể phân rõ ràng, mà không giống Tiêu Diêu, liền một cái đối với nàng tốt cùng đối với nàng người xấu, nàng cũng không phân biệt được. Ân, rất tốt, cũng không tệ lắm, ít nhất ngươi còn có chút đầu óc, ngươi còn có lời gì liền cùng một chỗ nói a. Cứ như vậy, ta cũng thuận tiện vì ngươi giải đáp tất cả vấn đề. Quân Mặc một mặt bình tĩnh nhìn Trần Huyền. Mà Trần Huyền đang nghe Quân Mặc mà nói phía sau, cũng đem trong lòng mình tất cả vấn đề đều hỏi lên. Không có chút nào cùng Quân Mặc có một tí khách khí. Quân Mặc liền nghĩ đạo, người hắn mẹ nó chính là thật không có đem chính mình làm ngoại nhân a. Ta cũng không phải ngươi chuyên môn mời tới cố vấn, duy nhất một lần cấp nhiều vấn đề như vậy, ném cho ta, ta phải nên làm như thế nào giải đáp cho ngươi. Nhưng mà dù vậy, Quân Mặc nhưng cái gì lời nói cũng không có nói, vẫn là nhịn quyết tâm tới, lặng lặng vì Trần Huyền giải quyết những vấn đề này. Dù sao Trần Huyền cũng có thể nói là chính mình tốt nhất đồng bạn hợp tác, đương nhiên đứng ở một bên lạc lý quần đồng dạng cũng là. Nhưng mà dùng một câu văn nhã lời nói, chính là nhu tầm nhu, mã tầm mã. Dù sao ở trong lòng bọn hắn cũng không có cái gì hảo tâm tưởng nhớ, một lòng chỉ suy nghĩ đem chính mình bên trong che mở rộng, trong đó quân mặc chính là đại biểu của bọn họ, cũng là bọn hắn tốt nhất giải thích. Quân tông chủ, ngươi nói lâu như vậy, nhưng ta như trước vẫn là không rõ, chúng ta kế tiếp đến cùng nên làm cái gì? Trần Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem quân mặc, nhưng mà quân mặc vào lúc này, chỉ có một cái ý nghĩ, vậy chính là mình vừa mới nói lời đều chẳng nói, Trần Huyền là một câu cũng không có nghe vào. Trần Huyền, ngươi cùng ta thật tốt nói một chút. Vừa mới lời ta nói, ngươi đến cùng nghe xong không có nghe." Quân Mặc một mặt lạnh lùng nhìn xem Trần Huyền, hơn nữa từ trong ánh mắt của hắn có thể thấy được giết người dục vọng. "Quân tông chủ, ngươi trước tiên bình tĩnh một chút, ta thật sự nghe xong, chỉ là quên có chút nhanh thôi." Hắn mẹ nó, cá đều vẫn còn bảy giây ký ức, ngươi hắn mẹ nó liền một giây cũng không có, nhớ kỹ a." Tại Quân Mặc nói dứt lời sau đó, Trần Huyền một mặt lúng túng gãi gãi đầu của mình, Quân Mặc bây giờ là thật có chút bội phục hắn. Tìm cho mình lối thoát, tìm ra hợp tình hợp lý, nhường Quân Mặc Ty tì Hào tìm không ra một tia khuyết điểm. Dù sao hắn chỗ tìm bậc thăng cũng là từ mình bên trong móc đi ra ngoài. Liên ví như bây giờ, Quân tông chủ, vẫn là ngươi hiểu ta, trí nhớ của ta chính là không tốt. Bây giờ Quân Mặc chỉ muốn một cái tát trộm chết trước mắt Trần Huyền, cái này choáng nha đơn giản không phải một người. Quân tông chủ, ngài thì đơn giản trực tiếp nói cho ta, chúng ta nên làm sao bây giờ? Trần Huyền từng ngày thật nhìn xem Quân Mặc, thuận theo tự nhiên liền tốt. Chương 572 Thuận theo tự nhiên. Tông chủ ngài nói rốt cuộc là ý gì? Trần Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Quân Mặc, không rõ Quân Mặc đến cùng nói là ý gì. Thế là Trần Huyền liền nháy ánh mắt của mình, chăm chú nhìn chằm chằm Quân Mặc, Quân Mặc xem xét, lập tức liền biết mình vừa mới nói lời lại nói vô ích. Đầu óc của ngươi rốt cuộc làm bằng gì a? Dễ dàng như vậy lý giải đồ vật, ngươi cũng không hiểu được. Cũng không biết trước đây ta làm sao lại có thể nhận biết ngươi, suy nghĩ một chút ta Quân Mặc một thế thông minh, cuối cùng lại thua ở trong tay của ngươi. Lúc này Quân Mặc, hai mắt đỏ bừng nhìn xem Trần Huyền, không biết là bị Trần Huyền tức giận hay là thế nào, này liền không có ai biết. Quân tông chủ, ta đây không phải là vì phụ trợ ngươi sao? Nếu như ta trí thông minh cùng ngài như thế, Cái kia ai tới sưng nắm tuyệt thế phong hoa ngươi, chẳng lẽ nhường cái này muộn bình dầu? Quân tông chủ, không phải ta nói hắn, hắn ngoại trừ sẽ tu luyện, những thứ khác cơ hồ cái gì cũng không biết. Mà ở lúc này Trần Huyền vẫn như cũ không quên khoa khoa chính mình, có thể tưởng tượng được loại người này đến cỡ nào tự luyến. Ba ngày sau, đi lạc Hà phong, ngươi chuyện gì đều không cần làm, ngươi cần xem ta ánh mắt hình thức cũng có thể. đương nhiên, lạc tông chủ ngươi đồng dạng cũng là, không được cùng tứ đại siêu cấp gia tộc người phát sinh bất kỳ xung đột nào, bằng không mà nói chúng ta rất trò rơi xuống hạ phong. Ở thời điểm này. Quân Mặc một mặt nghiêm túc nói, hắn chỉ sợ Trần Huyền lần nữa đem việc này quên. Thế là sách theo Trần Huyền lỗ hai lớn tiếng nói cho hắn biết. Trần Huyền, nhất là ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không nên lại đem chuyện này ném tại sau đầu. Nếu như ngươi lại đem chuyện này làm hỏng, vậy chúng ta có thể toàn bộ muốn chơi xong. Cho nên vô luận như thế nào, ngươi đều phải đem chuyện này một mực nhớ trong lòng. Quân Mặc lúc này biểu lộ hết sức nghiêm túc, thậm chí có thể cảm giác được, nếu như ở thời điểm này Trần Huyền tại dám cười đùa tí tưởng, chờ đợi hắn chính là một trận đánh cho tê người. Yên tâm đi, quân tông chủ. Ta nhất định sẽ vững vàng đem chuyện này nhớ kỹ. Ở thời điểm này, Trần Huyền cũng minh bạch tầm quan trọng, vứt bỏ những ngày qua vui cười, đồng dạng lấy nghiêm túc gương mặt đáp lại Quân Mặc. "Nhưng mà Quân tông chủ, ta còn có một chuyện muốn hỏi." Vốn là Quân Mặc cho là Trần Huyền vấn đề đã hỏi xong, nhưng mà ngay tại hắn xoay người một khắc này, Trần Huyền lại một lần nữa đưa ra nghi vấn của hắn. Thế là Quân Mặc không thể không xoay người tiếp tục xem một mặt muốn ăn đòn Trần Huyền, lúc này Quân Mặc trong lòng liền một cái ý nghĩ, chính là đi lên đánh một trận Trần Huyền. Lúc đó trở ngại thân phận của hắn Hắn cũng chỉ có thể đem loại ý nghĩ này phải nhận với mình trái tim, nhưng mà ánh mắt của hắn nhưng nói rõ hết thảy. Hơn nữa Trần Huyền khi nhìn đến Quân mặt ánh mắt sau đó cũng là sợ hết hồn, hắn là thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình một cái vấn đề nhỏ nhỏ, vậy mà trêu đến Quân mặt như thế không vui. Thậm chí ở thời điểm này, hắn có chút hối hận chính mình hỏi vấn đề này, hắn nên cái gì cũng không quản, cái gì cũng không muốn. Dù sao có câu nói rất hay, thiên đều sập không tới, ngươi gấp cái gì? Coi như trời sập xuống cũng có vóc dáng cao người treo lên, cùng ngươi không có bất kỳ cái gì sự tình. Trần Tông chủ Không biết vấn đề này sau đó, ngươi là có hay không còn có những vấn đề khác. Nếu như có, cầu ngươi một khối nói a. Quân Mặc thật sự phiền thấu Trần Huyền, hắn cũng không biết Trần Huyền đến cùng là nơi nào tới nhiều như vậy vấn đề. Tại mới vừa rồi thời điểm, Quân Mặc cũng đã trả lời hắn rất nhiều vấn đề, nhưng là bây giờ lại lần nữa ấy nhảy ra một cái, thật là để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Yên tâm đi Quân tông chủ, đây tuyệt đối là ta sau cùng một vấn đề, vấn đề này sau đó, ta nhất định ngoan ngoãn trở lại chính mình thái cử tông. Quân Mặc đang nghe Trần Huyền mà nói phía sau, cũng là thở ra một cái thật dài, sau đó liền thản nhiên nói khác tiếng trung sự tình cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào chúng ta chỉ cần chiếu cố tốt chính mình là được mặc dù trần huyền mười phần không rõ quân mặc ý tứ nhưng mà lần này hắn mười phần mất hứng cũng không có lần nữa hỏi thăm mà là cùng lạc lý quần hai người cùng quay người ra xích hà tông đại điện hướng về riêng phần mình tông môn mà đi quân mặc khi nhìn đến hai người rời đi trên mặt càng thêm âm trầm không biết đang suy nghĩ gì chủ ý xấu tông chủ chẳng lẽ chúng ta liền muốn dạng này nghe chi bổ nhiệm sao ngay lúc này một cái trưởng lao từ bên ngoài đại điện đi đến một mặt cung kính nhìn xem trên đại điện quân mặc Làm sao có thể, ta Quân Mặc làm sao lại dễ dàng từ bỏ, đây bất quá là vừa mới bắt đầu thôi. Hàn tứ đại siêu cấp tông môn lại như thế nào, phàm là dám ngăn trở ta xích hà tông cấp bộ, ta nhất định sẽ đem các ngươi từng cái san bằng. Hơn nữa ở thời điểm này, Quân Mặc trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo tinh quang, hơn nữa sau đó đưa mắt về phía xa xa Lạc Hà Sơn. 12. Gần nhất đỉnh cấp tông môn ở giữa có cái gì động tĩnh? Lúc này yêu thần tông sông cầu phía trên, Liễu Minh nhìn xem trong nước sông con cá hướng về phía phía sau hắn đại trưởng lão nhàn nhạt dò hỏi, nhưng mà trong tay nhưng như cũng đang đút lấy trong sông con cá. Bẩm báo tông chủ, mấy ngày nay mấy đại đỉnh cấp tông môn vừa mới khai hoàn liên minh hội nghị. Liên minh hội nghị, xem ra tiên vực phải loạn. Chương 573. Tông chủ cớ gì nói ra lời ấy? Đại trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Liễu Minh phía sau lưng, mà Liễu Minh lúc này vẫn như cũ bất vì sở động, tiếp tục đút hồ sen bên trong con cá. Ha ha. Nhưng mà ngay tại lúc này, Liễu Minh lại đột nhiên cười, cái này khiến đại trưởng lão càng thêm nghi ngờ, hắn cảm giác hôm nay Liễu Minh khắp nơi lộ ra thần kỳ màu sắc. Nếu ta đoán không lầm mà nói, lần này lệnh triệu tập xuất hiện mục đích phải cùng tiêu diêu trong miệng trăm năm trước lần đó lệnh triệu tập xuất hiện không sai biệt lắm đại trưởng lão đang nghe có bệnh phía sau cực kỳ hoảng sợ vội vàng hướng liễu minh dò hỏi người tông chủ kia chúng ta phải làm gì nếu như tứ đại siêu cấp tông môn thật là lòng lang dạ thú ta yêu thần tông cũng át hẳn chạy không thoát ở thời điểm này liễu minh xoay người qua lẳng lặng nhìn đại trưởng lão hơn nữa trên mặt của hắn lộ ra một chút xíu nụ cười tông chủ đến lúc này ngài làm sao còn có thể cười được đại trưởng lão nhìn thấy liễu minh nụ cười phía sau một mặt vội vàng nói bây giờ đã đến tối hậu quan đầu hắn như thế nào cũng nghĩ không thông liêu minh là vì sao mà cười nhưng mà ngay lúc này liêu minh mở miệng đại trưởng lão ngươi không cần như thế lo nghĩ bây giờ thiên đều không có sụp đổ xuống ngươi liền trở nên như thế lo nghĩ vậy tương lai có một ngày ngây thơ sụp đổ xuống ngươi phải nên làm như thế nào liêu minh một mặt bình tĩnh nhìn đại trưởng lão nhưng mà đại trưởng lão lại không có liêu dân như vậy bình tĩnh lúc này đại trưởng lão giống như kiến bò trên chảo nóng không có một điểm biện pháp nào còn rất thích chủ quay dối thế nhưng là thông tộc nếu như chúng ta lại không muốn ra biện pháp có thể tại nhiều ngày sau đó ta yêu thần tông liền muốn không tồn tại nữa. Đại trưởng lão, ngươi không muốn như thế mình người lo thiên. Ta tin tưởng lần này tứ đại siêu cấp tông môn chỉnh hợp tiên bực gắt hẳn sẽ không giống trăm năm phía trước như vậy qua loa. Câu này tứ đại tông môn gắt hẳn là chuẩn bị kỹ càng, bằng không mà nói, bọn hắn cũng sẽ không như thế chứng cuồng. Tại liêu minh nói dứt lời sau đó, liền chuẩn bị mang theo đại trưởng Lão hướng về đại điện đi đến. Nhưng mà ở thời điểm này, tiêu diêu lại vội vội vàng vàng chạy tới. Tông chủ, tông chủ. Tiêu diêu từ trước đến nay cũng là thiên lý truyền âm, ngươi chưa đến, tiếng tới trước, liêu chút bội phục hắn môn tuyệt học này. Thế là Liễu Minh liền đứng tại chỗ lẳng lặng chờ chờ xa đến, thẳng đến Tiêu Diêu tiến vào Liễu Minh trong tầm mắt, Liễu Minh mới là mở miệng nói chuyện, dù sao Liễu Minh nhưng không có Tiêu Diêu cái kia thiên lý truyền âm bản sự. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Diêu dài hốt hoảng như vậy. Cái này Tiêu Diêu đến sau đó, đầu tiên là hít vào một hơi thật dài, sau đó liền vội vàng nói, "Tông chủ không xong, tứ đại siêu cấp tông môn phái người mang tin tức tới tiến đưa thư mời." Liễu Minh đang nghe câu nói này phía sau, khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên, vừa mới hắn tại buồn bực bên trong, vì cái gì yêu thần tông bất cứ tin tức gì cũng không có thu đến? cái này không liên liền đến sao, đây chính là cái gọi là nhắc tào tháo, tào tháo đến, tới thì tới, vì cái gì ngươi hốt hoảng như vậy, ta cũng nói mơ hồ a tông chủ, ngươi còn là theo ta cùng đi nhìn một chút A. tiêu diêu nói liên tục nói hồi lâu, phát hiện mình như thế nào cũng nói không rõ ràng chuyện này, thế là liền muốn muốn lôi kéo liễu minh cùng đi nhìn một chút, người kia bây giờ tại nơi nào, tại trung môn bên ngoài, hai người này ngự kiếm hướng tông môn vị trí chạy tới thời điểm, liễu minh nhàn nhạt, nhạt hướng tiêu diêu hỏi đến ở trong đó một ít chuyện, vốn là tiêu diêu còn tưởng rằng liễu minh sẽ đối với chính mình mang to một trận nhưng mà Liễu Minh lại tán dương hắn một phen, làm cho gọn gàng vào. Tiêu Diêu đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, một mặt đờ đẫn nhìn xem Liễu Minh, không rõ ở trong đó đến tận cùng là xảy ra chuyện gì. Trong lòng của hắn vẫn cho rằng Liễu Minh là một cái mười phần chú trọng lễ phép người, nhưng mà vì cái gì hôm nay lại như thế tùy tính. Tại Liễu Minh vừa tới thời điểm, trong tông môn tất cả trưởng lão cơ hồ đã toàn bộ đến nơi này. Người chính là Liễu Minh, còn không mau mời bản thánh sử đi vào ngồi một chút. Liễu Minh đang nghe câu nói này phía sau, không khỏi lộ ra một tia nụ cười nhạt nhạt hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến một cái thánh sử cũng dám tại yêu thần tông địa bàn dương oai, đây không phải chán sống rồi sao? thế là liễu minh chậm rãi hướng về vị này thánh sử đi tới, đem ngươi muốn tặng đồ vật lấy ra cho ta xem một chút. liễu minh đi đến trước mặt hắn, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, nhưng mà trong những lời này lại ẩn chứa uy áp kinh khủng. tên tia thánh sử xem xét tình huống không đúng, lập tức đem tứ đại tông môn liên hợp phát ra lời mời văn kiện lấy ra được tới. liễu minh tiếp nhận thư mời xem xét, phát hiện ngày tháng phía trên đã vô cùng tới gần, hơn nữa ngay tại ngày mai. Nhưng mà phía trên lại nói chính là 3 ngày sau, cái kia mặt khác 2 ngày thời gian, người này thánh sư lại đi nơi nào? 3. Đột nhiên Liễu Minh Thư Mời trên tay trực tiếp hóa thành bụi bay, sau đó Liễu Minh liền đem ánh mắt nhìn về phía người này thánh sư. Nhưng mà tại Liễu Minh vẫn không nói gì thời điểm, tên kia thánh sư lại lên tiếng. "Liễu Minh, ngươi tốt gan to, dám phá hư tứ đại tông môn thư mời." Lúc nào tứ đại tông môn cậu cũng dám như thế gọi vậy. "Chương này thư mời vốn là tại 2 ngày phía trước liền nên đưa đến trong tay ta, nhưng mà ngươi lại ước chừng chậm 2 ngày." Chương 574, chạy Như thế nào? Ngươi cho rằng ta yêu thần tông thật tốt khi dễ sao? Liễu Minh hướng về phía Thánh Sử chính là một trận quát lớn, nhưng mà Thánh Sử ở thời điểm này vẫn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có lẽ hắn ở khác tông môn phía trước có thể diêu võ Dương Oai, nhưng mà hắn tựa hồ không biết Liễu Minh tính cách của người này, phàm là có người dám khi dễ đến hắn Liễu Minh trên đầu, Liễu Minh tuyệt đối sẽ lấy gấp trăm lần trả lại. Ngươi là thế nào cùng bản Thánh Sử nói chuyện? Ta nhìn ngươi tông môn là không muốn tồn tại. Tiên Tia Thánh Sử ở thời điểm này như trước vẫn là vinh vang đắc ý nói, Liễu Minh cũng rất nghĩ thật những loại người này sao có thể trở thành tứ đại siêu cấp tông môn người phát ngôn vẫn là nói bây giờ tứ đại tông môn đã sớm không có những ngày qua huy hoàng chỉ còn lại một cái xác không đến tận cùng là nguyên nhân gì liễu minh cũng không có truy đến cùng dù sao cái này cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ dù là tứ đại siêu cấp tông môn toàn bộ lưu lạc cũng cùng hắn liễu minh không có bất kỳ cái gì quan hệ khẩu khí thật lớn chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ thánh sử cũng dám uy hiếp ta ngươi là ở đâu ra lá gan lớn như vậy liễu minh một mặt âm trầm nhìn mình trước mặt thánh sử nếu như người này không phải sứ giả mà nói Liễu Minh sớm đã đem hắn một kiếm bổ, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ yêu thần tông, bản thánh sử căn bản liền không có để ở trong lòng, giết các ngươi còn không phải vài phút trông sự tình. Nhưng mà Liễu Minh đang nghe thánh sử mà nói phía sau, lại lớn nở nụ cười, một mặt miệt thị nhìn mình trước mắt thánh sử, tại liêu dân trong lòng đã đem người này thánh sử nhập vào tử vong danh sách. Nếu như không phải là bởi vì câu nói kia, hai phe giao chiến không chạm xứ giả, Liễu Minh tất nhiên sẽ để tên này thánh sử chết vua hoàng gia. Dù sao người này thánh sử thật sự nhường Liễu Minh thập phần khó chịu, nhưng mà ở thời điểm này. Người này thánh sử còn chưa ý thức được, tử vong đang tại từng bước từng bước hướng hắn tới gần. Ngươi cười cái gì cười, có gì buồn cười? Nhưng mà Liễu Minh đang nghe thánh sử mà nói phía sau càng phát càng dỡ, trực tiếp ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ta hôm nay chính là muốn nhìn một chút, ngươi một cái sứ giả nhỏ nhỏ, như thế nào diệt ta yêu thần tông? Hơn nữa ở thời điểm này, trên thân Liễu Minh đột nhiên bỗng phát ra một cỗ uy áp kinh khủng, hướng về người sứ giả này tập quyền mà qua. Tên kia thánh sử trực tiếp bị cái này chống uy áp áp đảo trên mặt đất. Liễu Minh, ngươi là đang muốn chết ngươi biết không? nhưng mà liễu minh ở thời điểm này nhưng là một là nhìn xem tên kia thánh sử không nói lời nào cứ như vậy liễu minh đứng tại chỗ một mặt khinh miệt nhìn xuống tên kia thánh sử mà tên kia thánh sử phế đi khá nhiều khí lực vẫn không có tử liễu minh uy áp bên trong tránh thoát liễu minh ngươi có bản lĩnh thả ta ra nếu không ta nhất định muốn ngươi yêu thần tông vì đó chôn cùng. hừ liễu minh đang nghe câu nói này sau đó một cước liền đem dưới chân mình thánh sử đạp ra ngoài chỉ một mình ngươi nho nhỏ thánh sử còn nghĩ để cho ta yêu thần tông vì ngươi chôn cung ngươi thật là quá để mắt ngươi Không cần nói ngươi chính là một cái tiểu sứ giả, coi như ngươi là tứ đại siêu cấp tông môn tông chủ, tại, ngươi cũng cho ta đàng hoàng hổ lấy." Khu khu cụ, tứ đại siêu cấp tông môn sứ giả bị Liễu Minh khí tức trực tiếp đè ra nội thương, một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng của hắn phun tới. Bất quá Liễu Minh ra tay vẫn là hết sức có chừng mực, chỉ là nhường hắn thụ một điểm nội thương, tại bề ngoài của hắn lại không có bất kỳ vết thương. "Liễu Minh, ngươi vậy mà tốt đánh ta?" Mà ở lúc này, Liễu Minh nhưng là hai tay mở ra, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Thánh tử, sau đó thản nhiên nói, "Ta đánh ngươi nữa sao? Ai nhìn thấy?" Hơn nữa ở thời điểm này, Liễu Minh còn quét mắt chung quanh một cái người, nhưng mà người xung quanh cũng là yêu thần tông người, ai lại tốt làm trái Liễu Minh. Liền thấy tất cả mọi người tại chỗ đầu, cũng đã giao động thành một cái trống lúc lắc. Thánh sử khi nhìn đến một màn này thời điểm, lần nữa từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó khí tức càng thêm không đầy đủ. Làm cẩu phải có một cái làm chó rất ngộ, nếu không, người rất dễ dàng giao phó ở bên ngoài. Bây giờ, người có thể lăn. Liễu Minh hướng về phía té xuống đất Thánh sử thản nhiên nói, hơn nữa lúc này, Liễu Minh lại một lần nữa khôi phục vừa mới bình tĩnh liền phảng phất khung có phát sinh gì cả đồng dạng thánh sử đang nghe liễu minh mà nói phía sau vội vàng từ dưới đất bò dậy một mặt hung tướng nhìn trầm trầm liễu minh phảng phất muốn đem liễu minh diện mạo ghi tạc trong đầu đồng dạng ngươi không cần nhìn ta như vậy ta cũng là vì ngươi tốt dù sao những thứ này cách đối nhân xử thế nhưng không có người sẽ dạy ngươi đương nhiên nếu như ngươi có cái gì bất mãn tùy thời có thể tới tìm ta nhưng mà ngươi nhất định muốn nghĩ rõ ràng kết quả dù sao lần tiếp theo ngươi cũng không phải tứ đại siêu cấp tông môn sứ giả liễu minh mặt không thay đổi nhìn xem thánh sử Nhưng mà Thánh sư trong mắt lúc này lại tràn ngập lửa giận, nếu như không phải là bởi vì hắn hiểu được mình không phải là Liễu Minh đối thủ, đã sớm sống tới. Như thế nào, ngươi còn không rời đi sao? Thánh sư đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, lấy tốc độ nhanh nhất của mình chính là thoát đi nơi đây, chỉ sợ Liễu Minh đổi ý đồng dạng. Liễu Minh ở thời điểm này cũng lộ ra một tia nụ cười nhạt nhạt. Liễu Minh, ngươi chờ, ta nhất định muốn để ngươi yêu thần tông gã chó không yên. Chương 575. Tông chủ, chúng ta làm nhục như vậy tứ đại siêu cấp tông môn Thánh sư, có thể hay không cho chúng ta yêu thần tông mang đến nguy hiểm gì? Tại Liễu Minh tại thưởng thức thánh sự chạy trốn thân ảnh thời điểm, đại trưởng lão đứng tại Liễu Minh sau lưng nhàn nhạt dò hỏi, "Không có việc gì, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn có thể lật ra đợt sóng gì." Hơn nữa ở thời điểm này, Liễu Minh trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo tinh quang, nhưng mà rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, phản phất sự tình gì cũng không có phát sinh qua tựa như. "Đại trưởng lão, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cái gì, huống chi bây giờ tổng chủ cũng đã buông lời, ngươi lại có cái gì có thể lo lắng?" "Tốt, không được kâm ý. Tin tưởng đại chiến lập tức sẽ tới, đều trở về chuẩn bị một chút đi." Đang nói âm vừa mới rơi xuống, Liễu Minh thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất ở tông môn phía trước. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, thế là đều yên lặng không nói rời đi tông môn, chỉ có Kiếm Vô Ngân một người còn đứng ở tại chỗ ngơ ngác đứng. Đi thôi ngốc tử, người đều đi, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? 12. Bất chi bất giác, hắc ám lần nữa bao phủ thế giới này, nhưng mà tại trên đại điện yêu thần tông, lại đứng vững một thân ảnh. Tại gió thổi bay phía dưới, gã thiếu niên này áo bào đen phát ra liệt liệt tiếng vang, mà ở lúc này, trước mặt bên cạnh đột nhiên xuất hiện nhị thập tứ hạt châu vây quanh thiếu niên một mực xoay tròn lấy, phía trước ở thời điểm này đưa ra tay của mình, nhẹ nhàng vuốt ve những thứ này hạt châu, phảng phất như là thân nhân của mình đồng dạng. "Tông chủ, Tiêu Diêu trưởng lão, người đã đến." Nhưng mà lúc này, Liễu Minh vẫn không có quay đầu, vẫn là giống vừa mới như thế, vuốt ve bên cạnh mình nhị thập tứ khỏa định hải thần châu. "Tông chủ sáu, ngươi không cần nói, ta đều biết. Tiêu Diêu đến đây chỉ là muốn hỏi thăm ngày mai sự tình, nhưng mà không nghĩ tới, Liễu Minh đã sớm tại trước mặt của hắn nghĩ tới chuyện này." "Ai?" Liễu Minh đầu tiên là thở thật dài một cái, Sau đó liền đem nhị thập tứ khóa định thu vào trong cơ thể của mình. Ngươi biết hôm nay vì cái gì ta sẽ ra tay đánh tên kia thánh xử sao? Liễu Minh nhìn xem Tiêu Diêu nhàn nhạt là ánh mắt lại nhìn về phía xa xa thành trì. Tiêu Diêu đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, đầu tiên là trầm mặc một hồi, nhưng mà lập tức lắc đầu, hắn vẫn là không hiểu Liễu Minh cách làm. Tiêu Diêu trưởng lão, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận chuyện gì xảy ra, cũng không thể đem tông môn tôn nghiêm bị mất, nếu như ta hôm nay phục nhuyễn, trong lúc vô hình ta yêu thần tông liền sẽ so với người khác thấp nhất đẳng. Cứ như vậy một cái cực lớn lạc cấn liền rơi ở ta yêu thần tông đệ tử trên thân. Tiêu Diêu cái hiểu cái không nhìn xem cái này Liễu Minh bóng lưng, mặc dù hắn đã từng cũng là Lăng Tiêu tông tông chủ, nhưng mà hắn nhưng xưa nay không biết những chuyện này. Ta hy vọng những chuyện này ngươi cũng có thể một mực nhớ kỹ, còn có, ta hỏi lại ngươi một chuyện. Tông chủ, ngài có chuyện gì cứ nói thẳng đi, không cần như thế viện chuyện, làm cho ta có chút ngượng ngùng đề ở. Tiêu Diêu một mặt lúng túng nhìn xem Liễu Minh, hắn thật sự là có chút nhẫn nhịn không được diệp minh khách khí như vậy dáng vẻ. Tiêu Diêu chính mình cũng hoang nghi, mình là không phải hữu thụ ngự quân hướng. Bình thường Liễu Minh đối với hắn cũng là hừ hừ a a, hôm nay Liễu Minh muốn đối tốt với hắn điểm, hắn lại có chút không chịu nổi. Ngươi nói, lần này chúng ta yêu thần tông, có thể còn sống sót sao? Ở thời điểm này, Liễu Minh trên mặt tràn đầy lo nghĩ, cũng lại không có bình tĩnh của ngày xưa. Tông chủ, vừa mới ngươi còn khuyên chúng ta không cần lo lắng, bây giờ chính ngài ngược lại lo lắng. Liễu Minh đang nghe Tiêu Diêu vẽ phía sau, lần nữa đưa mắt về phía thành phố nơi xa, nhìn xem vương xa đèn đuốc rã rời chỗ, trong lòng không khỏi có một chút xíu bình tĩnh. Ai? 12. Các vị tông chủ Gần đây vừa vận rất tốt. Chúng ta kém nhiều đã có 50 năm không có thấy a. Tại ngày sau Thái Dương treo trên cao ở trên trời thời điểm, dưới hung tiền đã ngồi đầy người, Quân Mặc, Trần Huyền cùng Lạc Lý quần ba người an vị ở trong đó. Hơn nữa ở thời điểm này, Quân Mặc một mặt nghiêm túc nhìn xem Trần Huyền, phản phất tại cảnh cáo Trần Huyền sự tính gì, hơn nữa lúc này Trần Huyền còn lộ ra một cái mỉm cười yên tâm. Quân tông chủ, Trần tông chủ, Lạc tông chủ, chúng ta có thể tính được bạn tốt a. Bộ Hồng hy mặt tươi cười nhìn xem Quân Mặc bọn người, dù sao tại 50 năm trước ba người này cũng đồng dạng tham gia Tiên Ma đại chiến hơn nữa ba người này còn gặp qua bộ hồng hy đúng vậy a bộ tông chủ không nghĩ tới ngày đó từ biệt đã qua 50 năm quân mặc cùng bộ hồng hy hàn huyên vài câu dù sao bộ hồng hy cho đủ quân mặc mặt mũi hắn lại không thể bắt bộ hồng hy mặt mũi nếu không thì sẽ đắc tội bộ hồng hy tại người đều tới không sai biệt lắm thời điểm mặt khác tam đại siêu cấp tông môn môn chủ đi đến hơn nữa ngồi ở bộ hồng hy bên người khu khu cụ theo một hồi thâm trầm tiếng ho khan vốn đang huyên náo đại điện lập tức yên tĩnh trở lại lúc này long phá thiên từ chỗ ngồi của mình đứng lên Hơn nữa dùng ánh mắt của mình quét mắt đang ngồi tất cả mọi người. Có thể nhìn thấy các ngươi, ta thật rất nhiều vui vẻ, ta cũng hy vọng các ngươi kế tiếp cũng có thể phối hợp. Chương 576. Không biết Long Tông chủ muốn chúng ta phối hợp cái gì? Quân Mặc một mặt lạnh lùng do hỏi, mặc dù bọn hắn đã làm xong chuẩn bị, nhưng mà bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến Tứ đại tông chủ cư nhiên toàn bộ đến. Ở thời điểm này, quân Mặc trên mặt để lộ ra một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Vốn là bọn hắn cho là nhiều nhất sẽ chỉ xuất hiện hai vị siêu cấp tông môn tông chủ, dù sao 50 năm trước, Tứ đại siêu cấp tông môn đã sỉm cũng chính bởi vì nguyên nhân này, lang tiêu tông lão tông chủ mới có thể tử vong. từ đó cũng cho quân mặc sáng tạo ra chiếm đoạt lang tiêu tông cơ hội, bằng không mà nói, hắn lại nơi nào có thực lực ăn được một cái giống như hắn đỉnh cấp tông môn. yên tâm đi, chúng ta bốn người cũng sẽ không quá làm khó ngươi. ngay lúc này, thượng quan thôn đứng dậy, hơn nữa rời đi vị trí của mình, trên mặt đất đi tới đi lui, nhưng mà chính là không nói mục đích của hắn. một cổ vô hình sợ hãi tại mọi người trong lòng chậm rãi khuyết tán ra. đại gia cũng không nên hắn khẩn trương, lão già ta cũng sẽ không đem các ngươi như thế nào. nhưng mà ngay tại lúc này, Thượng quan thôn lại nói, vốn là hắn không nói lời nào còn tốt, hắn một khi nói chuyện, trong lòng mọi người sợ hãi càng thêm tăng thêm mấy phần. Thượng quan trưởng lão, ngươi có lời gì cứ nói thẳng đi, không cần như thế giày vò chúng ta mấy người. Trần Huyền thực sự chịu không được loại này kinh khủng không khí, thế là liền đứng lên hướng về phía thượng quan thôn nói. Người khác khi nhìn đến Trần Huyền cách làm phía sau, cũng nhao nhao biểu thị đồng ý. Rất tốt, các ngươi có thể hướng hắn thông khoái như vậy liền tốt, chúng ta cũng không cần phiền toái như vậy. Thượng quan thôn một mặt hòa ái nói, nhưng mà tất cả mọi người ở đây cũng không tin hắn một màn này, dù sao ai đây cũng không biết trước này hiền lành diện mạo sau đó ảnh tàng lấy cái gì nhưng mà ngay tại lúc này hai đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Trần huyền ở thời điểm này Trần huyền mới nhớ quân mặc đang hỏi phía trước cùng mình nói lời ngươi chỉ cần nhớ kỹ vô luận chuyện gì xảy ra ngươi chỉ cần xem ta khẩu lệnh làm việc là được rồi nhưng là bây giờ quân mặc cái gì đều vẫn chưa có Trần huyền liền đã dẫn đầu biểu thị ra điều này cũng làm cho cho là lấy trận này đàm phán đỉnh cấp tông môn đã thua hơn nữa còn là loại kia bại không lưu bất luận cái gì mặt mũi cái chủ loại kia thấy vậy quân mặc cùng lạc lý quân hai người cũng thần theo dõi hắn mặc dù trần huyền cũng biết mình làm sai nhưng mà trên thế giới này hối hận thuốc cho nên trần huyền cũng chỉ có thể đang học ngồi xuống thưởng thụ lấy quân mặc cái kia ánh mắt giết người đã như vậy vậy ta liền cảm tạ các vị tông chủ phối hợp 12. bây giờ mấy đại đỉnh cấp tông môn như thế nào có động tác gì sao liễu minh nhìn phía xa lạc hà thành hướng về phía sau lưng tiêu diêu dò hỏi hồi bẩm tông chủ bây giờ tất cả đỉnh cấp tông môn tông chủ đều đi lạc hà thành tham dự đánh lại tiêu diêu cẩn thận đáp trả liễu minh vấn đề nhưng mà tại liễu minh nghe được tiêu diêu mà nói phía sau nhưng là thợ thật dài một cái ai Tông chủ là vì sao mà thở dài? Tiêu Diêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem đại điện trên nóc nhà Liễu Minh dò hỏi, hơn nữa hắn còn phát hiện, mấy ngày nay Liễu Minh hết sức thích ngồi ở nóc nhà trí thông minh nhìn về phương xa. "Không có gì, đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ." Sau đó Liễu Minh nhẹ nhàng từ trên nóc nhà trôi xuống, rơi vào Tiêu Diêu bên người. Quyên hỏi ngươi một chuyện, tên kia thánh sử thế nào?" Tiêu Diêu đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Liễu Minh, không rõ bao Liễu Minh lại nói cái gì. "Chính là hôm qua tới tiễn đưa thư mời cái vị kia sứ giả." Tiêu Diêu đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau cũng là bừng tỉnh đại ngộ, hắn còn tưởng rằng Liễu Minh đang nói cái gì. Hôm qua ngài không phải nhường hắn trở về sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nửa đường chặn hắn lại đâu. Ta làm sao dám? Đi không cần quả thật, cùng ngươi chỉ đùa một chút. Liễu Minh một mặt cười đùa nhìn xem Tiêu Diêu, sau đó nói lần nữa, đi, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Tại Liễu Minh còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Liễu Minh đã tới khí hắn, ngự khí dựng lên. "Tông chủ, ngươi đột phá đến độ kiệt kỳ." Ngay lúc này, Tiêu Diêu một mặt kinh ngạc nói: Dù sao chỉ có độ kiếp kỳ mới có thể ngự khí tiến hành khoảng cách xa phi hành. Mà ở lúc này, Liêu Minh hướng về phía Tiêu Diêu nhàn nhạt, nhạt lắc đầu. Còn thiếu một chút, bất quá cũng không xa. "Tông chủ, ngài đây là cái gì tốc độ tu luyện a?" "Điệu thấp, điệu thấp." 12. "Ta hy vọng đại gia có thể giao ra tông chủ của các ngươi lệnh bài." "Cái gì?" Tại Mặc Minh Trí vừa dứt lời, đang ngồi tất cả mọi người xôn xao. Mà ở lúc này, quân mặt nhưng là gương mặt bình tĩnh, bởi vì hắn đã sớm liền nghĩ đến kết quả này. Ở thời điểm này, Ngồi ở quân mặc bên người Trần Huyền hướng về phía quân mặc nhỏ giọng dò hỏi, "Quân tông chủ, chúng ta nên làm cái gì?" Nhưng mà quân mặc lại nhìn cũng không nhìn Trần Huyền, Trần Huyền gặp quân mặc không để ý tới chính mình liền cùng Lạc Lý Quần đánh câm ngữ. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Lạc Lý Quần cũng đồng dạng không để ý tới hắn. Dù sao lại đến phía trước, quân mặc chỉ sợ Trần Huyền quên đi, còn đặc biệt nhắc nhở hắn một lần, nhưng mà để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Trần Huyền lại đem chuyện này quên mất. Chương 577, Giang vực. Bốn vị tông chủ, ngươi sao ngươi dạng này có phải là có chút quá đáng rồi hay không? ngay lúc này một cái đỉnh cấp tông môn tông chủ đứng khí rồi a hướng về phía bộ hồng hy bọn người hô lớn nhưng mà ngay tại lúc này vẫn không có nói chuyện bộ hồng hy ở thời điểm này mở miệng ba vị sư thúc không nên náo loạn nữa chúng ta còn có chính sự phải làm bộ hồng hy mà nói để ở ngồi tất cả mọi người lập tức tinh thần tỉnh táo vốn là tất cả mọi người đều cho là chỉ có trình hợp tông môn chuyện này nhưng mà đang nghe bộ hồng hy mà nói phía sau lập tức liền phát hiện sự tình không hề tưởng tượng đơn giản như vậy ở thời điểm này trong lòng của mọi người lần nữa hiện đầy sợ hãi bộ tông chủ ngươi đến tận cùng là có ý tứ gì ngay lúc này, quân mặc thật sự là không nhịn được. dù sao tất cả mọi người ở đây đều là có mặt mũi nhân vật, nhưng đã đến ở đây lại một điểm quyền nói chuyện cũng không có. quân tông chủ, ngươi trước tiên không nên gấp gáp. lời của ta đã có nói xong đâu. bộ hồng hy nỡ nụ cười nhìn xem quân mặc kỳ thực tại đại hội bắt đầu thời điểm, bộ hồng hy liền đã đoán được cái kết quả này. dù sao chỉnh đốn tiên vực liền cho rằng lấy phá hư một ít người lợi ích, cho nên chắc chắn có thật nhiều ngăn cản. vậy ngài còn có lời gì muốn nói? có thể duy nhất một lần nói xong đi. tất cả mọi người ở đây đều là có mặt mũi nhân vật, hơn nữa chúng ta đều như thế. Trên thân còn có một cái tông môn cần phải đi quản lý, cho nên ngài có chuyện gì thì cứ nói a, không muốn tại dạng này lề mà lề bề. Quân Mặc trực tiếp một hơi sẽ tại tòa tiếng lòng của tất cả mọi người nói ra, hơn nữa trên mặt hết sức bình tĩnh. Dù sao đây là liên quan tới tông môn lợi ích sự tình, Xích Hà Tông còn có thể không tiếp tục phát triển tiếp, đồng dạng cùng đến nước này hội nghị có rất lớn quan hệ. Cho nên Quân Mặc không cho phép chính mình lời nói, không thể có bất kỳ sai lầm. Quân tông chủ vẫn là cùng nhiều năm trước đó giống nhau như lúc, tính tình hết sức vội vàng sao động. Bộ Hồng Hi nhìn xem Quân Mặc thản nhiên nói nhưng mà trong lòng của hắn cũng có chút không vui dù sao đây là chính mình cử hành tông môn hội bàn bạc nhưng mà hắn quân mặc lại không có cho mình lưu một tia mặt mũi bộ tông chủ ngươi có cái gì cứ nói thẳng đi 12. tông chủ ngươi là muốn mang ta đi đâu bị liễu minh mang ở không trung tiêu diêu giữa chưa hướng về phía liễu minh dò hỏi nhưng mà liễu minh quay đầu liếc mắt nhìn tiêu diêu nhưng cái gì đều không nói ngược lại tăng nhanh chính mình tốc độ phi hành tiêu diêu khi nhìn đến một màn này sau đó cũng không hỏi thăm dù sao tất nhiên thì cứ nói mang chính mình đi một chỗ tự nhiên sẽ có một cái điểm kết thúc. Đến. Liễu Minh cùng Tiêu Diêu hai người hạ xuống một tòa sơn phong phía trên, nhưng mà ở tòa này đại sơn phía trên, hơn nữa đang ngồi sơn cách đó không xa còn có một cái tông môn. Đây là nơi nào? Tiêu Diêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Liễu Minh, nhưng mà Liễu Minh hướng về phía Tiêu Diêu lộ ra gương mặt nụ cười, sau đó mang theo Tiêu Diêu đi tới sơn vách đá. Tiêu Diêu, ngươi nhìn, nơi nào là cái gì? Liễu Minh dùng tay chỉ cách đó không xa sơn cửa, lộ ra một tiêu mịm cười thản nhiên. Chúng ta đây là tại lăng tiêu tông phía sau sơn bên trên. Tiêu Diêu cũng đã gần quên Lăng Tiêu Tông phía sau sơn, chỉ từ hắn lên làm Lăng Tiêu Tông tông chủ, hắn đã rất ít tới nơi này. Yên tâm đi Tiêu Diêu, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ để cho ngươi đường đường chính chính trở lại ngươi tông môn. Liễu Minh nhìn phía xa sân cửa, đột nhiên trong mắt một đạo tinh quang chợt lóe lên, nhưng mà một màn này, Tiêu Diêu cũng không có nhìn thấy. Tông chủ, đi thôi, chúng ta trở về đi thôi. Như thế nào? Không lại nhìn một chút sao? Liễu Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tiêu Diêu, có thể thấy được, Tiêu Diêu đối với Lăng Tiêu Tông có rất cảm tình sâu đậm, nhưng là bây giờ cũng không nguyện ý nhìn nhiều. Tiêu Diêu, có nhiều thứ không cần quá mức chấp nhất, thuận theo tự nhiên liền tốt. Liễu Minh nhìn xem cái này Sa Sa Lang Tiêu Tông đối với Tiêu Diêu thản nhiên nói, sau đó xoay người lại lặng lặng nhìn Tiêu Diêu. Mà lúc này Tiêu Diêu đứng tại sơn vách đá nhìn phía Sa Lang Tiêu Tông, trong lòng không khỏi có vạn thiên cảm khái, nhưng mà những thứ này cảm khái hắn vĩnh viễn chỉ có thể giấu ở trong lòng của mình. Dù sao thế giới này không cần kẻ yếu, người khác cũng đồng dạng sẽ không đi đáng thương kẻ yếu, muốn khiến người khác để mắt, trước hết làm bản thân lớn mạnh. Tông chủ, chúng ta trở về đi thôi, ta hiểu. Chúng ta tại đến Tiêu Diêu mà nói phía sau không khỏi vui mừng nhẹ gật đầu. Bởi vì Liễu Minh chính là nhìn thấy Tiêu Diêu gần nhất luôn mất hồn mất vía, cho nên hắn nhiều lần hỏi thăm đại trưởng lão, lúc bắt đầu đại trưởng lão còn không nguyện ý nói, nhưng mà cuối cùng vẫn là bị Liễu Minh cha hỏi đi ra. Liễu Minh khi biết sau chuyện này, đi qua nhiều ngày khổ tưởng, mới là nghĩ tới biện pháp này. Dù sao có đôi lời gọi là tâm bệnh, còn cần tâm dược y y. Tiêu Diêu tâm bệnh ngay tại Lăng Tiêu Tông, mặc dù hắn đã thoát ly Lăng Tiêu Tông có một đoạn thời gian, nhưng mà hắn vẫn như cũ không bỏ xuống được. Dù sao nơi này là hắn sinh hoạt mấy chục năm chỗ ở đây từ giữ lại thời trẻ con của hắn hồi ức chính mình cùng hắn đẹp nhất ký ức liêu minh cũng không cảm thấy tiêu diêu có nhiều giả mồm ngược lại cho là hắn là một cái người trọng tình trọng nghĩa không giống quân mặc có thể làm lợi ích từ bỏ bất kỳ vật gì tiêu diêu kỳ thực thế giới này thật rất nhiều đơn giản có đôi khi gò bó cũng là một loại đẹp trương năm trăm liên minh tông chủ nhưng là chân chính làm đến không câu chấp người lại có mấy cái không phải tất cả mọi người có thể giống tông chủ ngài mặc dù là một tông tông chủ nhưng là cho tới nay sẽ không quá để ý những thứ này được mất tiêu diêu một mặt bất đắc dĩ nhìn xem liễu minh, mà liễu minh đối với chuyện này sẽ có không thể làm gì, dù sao lòng của mỗi người cảnh cũng không giống nhau, cho nên làm việc phong phạm cũng sẽ không như thế. Chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi quá mức để ý, vàng không cũng sẽ không có kết quả như vậy. Ta như trước vẫn là câu nói kia, có ràng buộc cũng đồng dạng là chuyện tốt. dù sao dạng này ngươi cũng sẽ không tại trên đường cuộc sống mất phương hướng. liễu minh một mặt nghiêm túc nhìn xem tiêu diêu, nhưng mà lúc này tiêu diêu không biết liễu minh đang nói cái gì, nhưng mà liễu minh cũng không có quá nhiều cho hắn ăn rằng giải, dù sao có nhiều thứ vẫn còn cần chính hắn suy xét. Tốt, tiêu diêu, mới hảo hảo nhìn xem ngươi tông môn, chúng ta cũng nên trở về. Tin tưởng lúc này, tên tia thánh sử cũng cần phải đi lạc Hà Sơn, chúng ta cũng cần phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ở thời điểm này, Liêu Minh trên mặt đột nhiên nghiêm túc, cũng lại không có những ngày qua vui đùa ẩm bị chi tình. Dù sao chuyện này liên quan đến yêu thần tông sinh tử tồn vong. Nếu như nói Liêu Minh không quan tâm yêu thần tông vậy, căn bản là không thể nào. Kỳ thực nàng so với ai khác đều để ý hơn yêu thần tông. Dù sao cô đơn lâu, bây giờ thật vất vả có một chút làm bạn hắn trưởng thành người, hắn như thế nào lại không chân quý? Những người này cũng là theo hắn. Từ một cái yên lặng vô danh tông môn, từng bước từng bước leo đến hiện tại cái này địa vị, ở trong đó đã trải qua cái gì, chỉ có nàng và yêu thần tông nhân tài minh bạch. Tiêu Diêu trưởng lão, ngươi nói nếu như ta không đắc tội tứ đại siêu cấp tông môn mà nói, cửa bên trong đệ tử cùng trưởng lão là không phải cũng không cần khổ cực như vậy. Tiêu Diêu đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, đầu tiên là kinh ngạc một chút, nhưng mà rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, hắn một mặt thâm trầm nhìn xem Liễu Minh. Đối với bọn hắn tới nói, dạng này ngươi mới là bọn hắn muốn nhất, bởi vì đi theo ngươi có một loại hảo tình vạn trượng cảm giác, cho dù ai cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Dù sao người sống một đời, ai không muốn tiêu sái một hồi. Liễu Minh đang nghe Tiêu Diêu mà nói phía sau, không khỏi lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, vấn đề này thốn nhiều hắn rất lâu, có đôi khi nàng cũng thử nghiệm thay đổi qua chính mình, thế nhưng là quả. Đi thôi, Tiêu Diêu, chúng ta trở về tông môn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn tứ đại siêu thấp có cái gì năng lực. Lưu Mẫn một mặt hào tình vạn trượng, nhìn xem Vương Sa Đại Sơn, hơn nữa ở thời điểm này, trên người hắn khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát ra. 12. Các vị các ngươi yên tâm đi, ta cũng sẽ không tổn hại các vị đang ngồi ở đây lợi ích. Bộ Hồng Hy quét mắt đang ngồi tất cả mọi người, trên mặt của hắn tràn đầy một cỗ nụ cười tự tin, phản phất mọi chuyện cần thiết đều ở trong lòng bàn tay của hắn đồng dạng. Bộ Tông Chủ đều nói đã lâu như vậy, thế nhưng là chúng ta vẫn như cũ còn không biết Bộ Tông Chủ ngài đến tuần cùng là muốn làm gì. Quân Mặc một mặt nghiêm túc do hỏi, mà ở lúc này Bộ Hồng Hy lại cười đi ra. Các vị, ta mặc dù muốn chỉnh ngừng lại tiết vực, nhưng mà ta biết, nếu như một khi làm như vậy, liền sẽ tổn hại các vị lợi ích. Cho nên ta nghĩ ra dạng này một cái biện pháp, đó chính là đỉnh cấp tông môn cùng siêu cấp tông môn ở giữa thiết lập liên minh. Tất cả tài nguyên phân phối vẫn là giống như trước. Ta biết siêu cấp tông môn tuyệt đối sẽ không làm nhiễm các người trong môn phái sự tình. Bộ Hưng Hy lại nói xong sau, một mặt mỉm cười lấy nhìn xem tại chỗ thời điểm có người, ở thời điểm này, tất cả mọi người đang thì thầm nói chuyện thảo luận đạo, bởi vì các nàng cảm thấy biện pháp này có thể đi. Đương nhiên, ta thiết lập liên minh cũng không có ý tứ khác, chỉ là hy vọng các vị đang ngồi tông chủ, tại tiên ma trong đại chiến sẽ không tằng tư. Ta không biết đang ngồi tất cả mọi người có chăm chú hay không tổng kết qua, mỗi lần tông môn đại chiến thất bại muôn nhân. Nhưng mà ngay tại lúc này Bộ Hồng Hy trên mặt đột nhiên nghiêm túc, một mặt tâm trầm nhìn xem đang ngồi tất cả mọi người. Mỗi lần tiên ma đại chiến, người của ma tộc đều lấy mấy chục lần lực lượng đánh nhân tộc ta lực lượng, giống như mấy ngày trước đây sự tình, tất cả mọi người nhớ kỹ a. Ở thời điểm này, tất cả tông chủ chỉ có một cái cảm giác, đó chính là lệnh. Liên Phảng vất lọt vào hầm băng đông dạng, nhưng mà bọn hắn cũng không dám có bất kỳ phản kháng, bởi vì ở phía trước mấy ngày thật là bọn hắn lừa gạt dân tộc. Chúng ta đồng ý thiết lập liên minh, lúc đó hy vọng tứ đại tông môn có thể nói lời giữ lời, không tham dự chúng ta đỉnh cấp tông môn bên trong sự tình. Ngay lúc này, một cái tông chủ đứng lên, lớn tiếng nói, mặc dù quân Mặc hết sức không muốn, nhưng mà đại cục đã định hắn cũng vô pháp làm gì nữa. Nhưng là bây giờ còn gặp phải một vấn đề, bên kia là cái liên minh này mình chủ là ai, dạng này quân Mặc còn có một số tiểu hy vọng. Hắn cho rằng tại đỉnh cấp tông môn liên hợp phía dưới, hắn quân Mặc như trước vẫn là có rất lớn hy vọng. Cái kia không biết bộ tông chủ, ngươi cho rằng liên minh minh chủ là ai thích hợp nhất? Mà ở quân Mặc vừa mới nói dứt lời sau đó, Long Phá Thiên vô bản đứng dậy. Vị trí tông chủ đương nhiên là bộ Hồng Hy làm thích hợp nhất, các ngươi cảm thấy thế nào? chương 579. Không sai, ta cũng là cho là như vậy, đối nhân tộc cống hiến lớn nhất không gì bằng ta bộ Hồng Hy sư điện. Không sai, ta cũng cảm thấy là như vậy, không phải các vị đang ngồi ý như thế nào. Ngay tại Long Phá Thiên nói dứt lời sau đó, Thượng Quan thôn cùng Mạc Minh Trí lúc này cũng lên tiếng, mặc dù thành lập liên minh, nhưng mà bọn hắn nhất thiết phải cam đoan tứ đại tông môn tuyệt đối quyền lợi. Bởi vì chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể cam đoan đang ngồi tất cả mọi người có thể thành thành thật thật. Dù sao mỗi cái tông môn cũng là một khối trứng to lớn bánh ngọt, ai cũng muốn lên đi ánh sáng phần một khối. Húng chi tứ đại siêu cấp tông môn có tài nguyên xa xa không phải đỉnh cấp tông môn có thể so sánh được, cho dù là chưa tới trăm năm trước mặt, kết quả này cũng vẫn như cũ sẽ không cải biến. Các vị các ngươi nói một chút ý kiến a? Các ngươi cho là các ngươi trong lòng minh chủ là ai? Các vị cũng không cần câu nệ, mỗi người đều nói nói mình ý nghĩ trong lòng a. Dù sao liên minh của chúng ta nhất thiết phải làm đến mọi chuyện thuận lòng của mọi người, nhưng mà đang ngồi tất cả mọi người biết, câu nói này cũng chỉ là ngươi tứ đại siêu cấp tông môn cơ thôi. Nói ví dụ như bây giờ long phá thiên khí tức trên thân đã bạo phát ra. Đông Đào Tông Môn Tông Chủ đang cảm thụ đến cổ sát ý này thời điểm, liền đã trung bước, chứ đừng nói là thảo luận ý kiến của mình, ngay cả mình nói chuyện cũng đã rất khó khăn. Các vị có ý kiến gì cứ nói đi. Ngược lại ta Long Phá Thiên liền nhận đúng bộ hứng hi, các ngươi có ý kiến gì không? Không ngại nói thẳng. Long Phá Thiên, một mặt lạnh lùng quét mắt đang ngồi tất cả mọi người, cái này khiến đám người không biết nên nói cái gì. Nếu như gây tứ đại Tông Môn Tông Chủ không cao hứng, vậy bọn họ kết quả lại nên rằng gì? Mặc dù quân mặc hết sức không tình nguyện, nhưng mà hắn cũng chỉ có thể phụ họ Long Phá Thiên. Dù sao nhân tộc chân chính đại lão cũng đã nói chuyện, cùng bọn hắn những tôn kép này lại có quan hệ thế nào? Chúng ta đương nhiên cho rằng bộ tông chủ đảm nhận minh chủ tại phù hợp bất quá, dù sao bộ tông chủ hy vọng, trong nhân tộc nào có một cái người là không biết." Quân Mặc một mặt thản nhiên nói, nhưng thủy thật nội tâm của nàng giống như đang dị máu đồng dạng, dù sao cơ hội như vậy cũng không nhiều phải, bỏ lỡ một lần liền bỏ lỡ vĩnh viễn. Tông 6, tông chủ. Ngay lúc này, một sứ giả từ ngoài cửa chạy tiến, quỳ xuống trước Long Phá Thiên dưới chân. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Hệ thống. Long Phá Thiên nhìn xem người này thánh sư? một mặt tức giận nói, phản phất nếu như người này thánh sự nói không nên lời cái 1 2 3, Long Phá Thiên sẽ trực tiếp đưa nó đánh giết. "Tông chủ, yêu thần tông liễu mình, hắn khinh người quá đáng." Ở nơi này lúc này đang ngồi tất cả mọi người mới phản ứng được, hôm nay yêu thần tông cũng chưa có đến chàng, cái này khiến đám người không thể không bội phục dũng khí của hắn. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Ở thời điểm này, Bộ Hồng Hy đi tới người này thánh sự bên lề, một mặt bình tĩnh dò hỏi, dù sao yêu thần tông là bọn hắn tiếp đó sẽ bàn bạc gắt không thể thiếu tồn tại, nhưng là bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy. "Tiểu nhân phụng tông chủ mệnh lệnh." Đi tới yêu thần tông tiễn đưa thư mời, nhưng mà Liễu Minh không đến không tôn trọng ngài, hơn nữa còn ngay mặt của ta sẽ thư mời. Người này thánh sử không thể thiếu thêm mắm thêm muối, vô luận Liễu Minh có từng làm hay không, đều từ người này thánh sử trong miệng nói ra, nhưng mà Quân Mặc đang nghe tin tức này, nhưng là lộ ra một chút xíu nụ cười. Có lẽ người khác không hiểu rõ Liễu Minh, nhưng mà hắn lại hết sức hiểu rõ, Liễu Minh mặc dù càng càn rỡ, nhưng mà cũng sẽ không làm những chuyện này. Cho nên kết quả chỉ có một cái, đó chính là người sứ giả này nói rất nhiều không tồn tại sự tình, hoàn toàn đều là từ chính hắn miết tạo xuất tới giả tựa nhưng mà mượn nhờ tứ đại siêu cấp tông môn tay diệt yêu thần tông cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt cứ như vậy chính mình cũng có thể từ trong đó phân một chén canh mặc dù cũng là một chút giả tượng bộ hồng hy cũng tương tự biết đến người này thánh sử nói rất nhiều không tồn tại sự tình nhưng mà liễu minh cự tuyệt liên minh nhưng là một kiện thật không thể lại thật sự thật cho nên mặc kệ từ góc độ nào tới nói liễu minh chính xác bắt tứ đại siêu cấp tiếng trung mặt mũi cái này khiến bọn hắn về sau tại cái khác tông môn nên như thế nào dựng nên uy tín cho nên vô luận như thế nào bọn hắn đều phải xử lý yêu thần tông hoặc để bọn hắn thần phục hoặc để bọn hắn trực tiếp từ trên thế giới này tiêu thất. 12. Tông chủ, ngài trở về. Ngay tại Liễu Minh vừa mới bước vào tông môn một khắc này, đại trưởng lão liền trực tiếp tiến lên đón. Là chuyện gì xảy ra sao? Liễu Minh nhìn xem đại trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dò hỏi. Mà ở lúc này, đại trưởng lão nhưng là cười không nói, Tiêu Diêu thật sự là không nhìn nổi, hướng về phía đại trưởng lão cái hốt chính là một cái tát. Nói điểm lời nói lằng nhà lằng nhằng, ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Diêu một mặt khó chịu nói, Liễu Minh khi nhìn đến một màn này phía sau, nhưng là không cảm thấy kinh ngạc. Kể từ lần trước đại trưởng lão Hố Tiêu Diêu một trận, hai người mỗi ngày thấy liền sẽ hồ thường, ai cũng không phục ai. Nhưng mà Liễu Minh lúc này vẫn như cũ còn nhớ rõ, đại trưởng lão vừa mới nói nói ra suy nghĩ của mình, thế là liền đối với hai người nói, "Đại trưởng lão, ngươi trước tiên đem ngươi vừa mới lời muốn nói nói xong đánh lại." Bên trong chiến trường, nhân tộc lại thất lợi. Chương 580. Ta đã nghĩ tới cái kết quả này. Liễu Minh đang nghe lời của đại trưởng lão phía sau, thản nhiên nói, "Dù sao nhân tộc, tại lần này đại chiến, nhân tộc vẫn không có phái ra lực lượng mạnh cốt. Tông chủ, người đã biết" Đại trưởng lão đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dù sao tin tức này chính mình còn không có nói cho bất luận kẻ nào. Hơn nữa trên chiến trường tình hình chiến đấu cơ hồ không có người biết. Chính mình chiếm được tin tức này còn là bởi vì đệ tử của mình Trần Hạo bước lên nguy hiểm tính mạng đi tới chiến trường, mà chuyển tới tin tức. Không phải, ta đã biết, mà là nghĩ cũng có thể nghĩ ra tới. Nhân tộc trên chiến trường thất bại, đây không phải là rất phổ biến sao? Tiêu Diêu nỡ nụ cười nhìn xem đại trưởng lão. Có lẽ người khác không biết sự thật này, nhưng là mình lại nhìn hết sức rõ ràng. Tông chủ đưa ra lời ấy. Đại trưởng lão bị Liễu Minh mà nói càng nói càng mơ hồ, thậm chí đều nhanh có một chút cũng không được Liễu Minh tiếp dấu. Ngươi cho rằng nhân loại có phải hay không trên thế giới này chủng tộc mạnh nhất? Liễu Minh bình tĩnh nhìn tất cả mọi người ở đây, phảng phất vấn đề này là đang hỏi tất cả mọi người đồng dạng, nhưng mà ở thời điểm này, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Không sai, nhân tộc đúng là chủng tộc mạnh nhất, nhưng là bởi vì trong nhân tộc bộ phận thường xuyên xuất hiện nội chiến, tất cả thực lực cũng đã bị tiêu hao không sai bị lắm. Cái này cũng từ đó cho chủng tộc khác cơ hội. Liễu Minh mười phần đơn giản đem nhân tộc chiến bại vấn đề này nói lên đi ra. Phản phất đây hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Mà ở lúc này, tất cả mọi người ở đây đều rơi vào trầm tư bên trong, dù sao Liếu nhóm lời nói không có sai, nếu như không có nội chiến mà nói, nhân loại đã sớm sưng bá thế giới này. Nhưng mà thượng thiên vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ đồng thời, lại sẽ vì ngươi đóng lại một cánh cửa sổ. Nhân loại chính là như vậy, vô luận là tại trên võ đạo số lượng hay là, nhân loại đều chiếm hữu mười phần ưu thế thật lớn, nhưng mà nhân loại cũng là một chút vì tư lợi người. Có thể làm mình ý thức lực lấy từ bỏ toàn cả gia tộc, cái gì bên ngoài đến chủng tộc trong mắt Nhân tộc cũng là một chút gian trá tiểu nhân. Tại trong ma tộc lưu truyền một câu nói như vậy, nhân tộc đoàn kết có thể thắng thiên hạ. Cái này cũng trọn vẹn nói rõ người lượng mạnh đến mức nào, nhưng mà thế nhưng, nhân tộc đem ích lợi của mình nhìn hết sức trọng yếu, thường xuyên phát sinh nội chiến, để nhân tộc không được vào một cái nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn. Tông chủ, ngài nói không sai. Nếu như trong nhân tộc bộ phận không có nội chiến mà nói, người tổ hoàn toàn là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Tiêu diêu ở thời điểm này thản nhiên nói, mặc dù đạo lý này mỗi người đều hiểu, nhưng mà mỗi người lại khó mà làm đến. Dù sao một khi lợi ích nguyên tâm một người cái gì đều có thể làm tốt những chuyện này cũng không phải chúng ta lo lắng chúng ta mặt trên còn có tứ đại siêu cấp tông môn bọn hắn tự nhiên sẽ đi lo lắng những chuyện này chúng ta bây giờ muốn làm chính là như thế nào tiếp nhận tứ đại châu nhóm lửa giận suy nghĩ một chút thời gian tên kia thánh sử cũng cần phải đến hội nghị chỗ ở trong đó át hẳn không thiếu hắn được một phen thêm mắm thêm muối ở thời điểm này liêu minh trên mặt cũng lại không có vui cười chi tình thay vào đó là gương mặt nghiêm túc dù sao nếu như chuyện này xử lý không tốt yêu thần tông phát triển sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn ở thời điểm này Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, dù sao chuyện này hết sức trọng yếu, chuyện này giống như một tòa đại sơn đồng dạng đặt ở trên lòng của mọi người bên. 12. Hắn yêu thần tông thật là khinh người quá đáng. Hắn thật cho là ta tứ đại tông môn không người sao? Long Phá Thiên đang nghe người sứ giả này mà nói phía sau, trực tiếp vô bàn đứng dậy, từ trên ghế của mình đứng lên, hơn nữa trên mặt của hắn đã viết đầy phẫn nộ. Long sư thúc, người trước tiên không nên tức giận, trước tiên biết rõ ràng chuyện ngọn nguồn lại nói. Mà ở lúc này, Bộ Hồng Hy vẫn như cũ hết sức tỉnh táo, không có bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu người náo mặc dù liễu minh đã bị bộ hồng hy liệt vào thành phố vương danh sách nhưng mà so ra mà nói bộ hồng hy sợ hơn bị người khác lừa gạt thế là ở thời điểm này bộ hồng hy đưa mắt về phía tên kia quỷ dưới đất sứ giả một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn sau đó chỉ nghe thấy từ bộ hồng hy trong miệng chuyển tới một đạo mười phần âm trầm lời nói mặc dù hắn biết liễu minh hết sức càng giận dữ lúc đó hắn cũng minh bạch bất kỳ một cái nào đỉnh cấp tông môn sẽ không dễ dàng đắc tội bọn hắn tứ đại siêu cấp tông môn mà duy nhất có thể để giải thích nguyên nhân này liền chỉ có trước mắt người sứ giả này nói lão ta hy vọng ngươi đem sự tình nguyên thanh ngọn nguồn nói cho ta Bằng không mà nói, ngươi biết kết quả. Người sứ giả kia đang nghe Bộ Hồng Hy mà nói phía sau, cơ thể nhỏ nhẹ run một cái, nhưng như trước vẫn là bị Bộ Hồng Hy thấy được, cái này khiến ánh mắt của hắn càng thêm lạnh như băng. Hơn nữa tất cả mọi người có thể cảm nhận được Bộ Hồng Hy sát khí trên người, mặc dù đám người không biết đây là vì cái gì, nhưng mà trước mắt vị sứ giả này lại hết sức tin tưởng. Dù sao vừa mới thật sự là hắn lừa gạt tứ đại siêu cấp tông môn, muốn mượn tứ đại siêu cấp tông môn tay diệt yêu thần tông. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, chính mình thông minh quá sẽ bị thông minh hại, từng bước một đi vào tử vong bên trong. Chương 581. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, thành thành thật thật đem chuyện đã xảy ra nói cho ta đi ra, bằng không mà nói, ngươi biết kết quả. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ở đây cũng có thể cảm nhận được trên thân bộ Hồng Hy cái kia cô sát khí lạnh lẽo. Bộ Hồng Hy làm như vậy không chỉ là vì cho người sứ giả này nhìn, cũng đồng dạng là làm cho khắc đỉnh cấp tông môn môn chủ nhìn. Dù sao không quy củ không thành phương viên, năm nay gợi một cái sứ giả nhỏ nhỏ cũng dám lừa gần mình, cái kia ngày mai có phải hay không liền muốn cưới đến trên đầu của mình. Bộ 6. Bộ tông chủ, chuyện này thật không thể trách tiểu nhân 6. Hừ, ở đó tên sứ giả mà nói, vẫn chưa nói xong thời điểm, Bộ Hồng Hy hướng về phía hắn chính là một đạo hư lệnh, dù sao ai cũng có thể nghĩ tới đây trong đó đi qua. Bởi vì những sứ giả này bình thường dựa vào tứ đại siêu cấp tông môn thế tuổi, làm không ít xấu sự tình, chỉ bất quá tứ đại siêu cấp tông môn vẫn đối với bọn hắn mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Lúc đó không nghĩ tới, đến hôm nay bọn hắn còn muốn nói dối, mặc dù Liễu Minh đang chết, lúc đó người sứ giả này cũng đồng dạng đang chết. Liên thấy ở thời điểm này, Bộ Hồng Hy duỗi ra tay phải của mình, hướng về phía người sứ giả kia khẽ chụp người sứ giả kia trong nháy mắt bị hút tới hắn trong tay. Ngươi thật đúng là minh ngoan bất linh a. Ta đã đã cho ngươi cơ hội, vì cái gì ngươi chính là không hiểu được chân quý đâu. Bộ Hồng Hi một mặt lạnh lùng nhìn trong tay mình sứ giả, hơn nữa tay của hắn cũng tại từ từ ra sức, sứ giả khuôn mặt cũng từ từ biến đỏ bừng. Cho dù ngươi không nói, ở trong đó đi qua ta đã đoán không sai biệt lắm, sự tình là bị dạng này phát sinh. Sau đó Bộ Hồng Hi đem chính mình đoán đi qua từ từ nói ra, nhưng mà đã không có người có thể thấy rõ ràng sứ giả bộ mặt biểu lộ, bởi vì lúc này trên mặt của hắn đã viết đầy thống khổ. Tại Bộ Hồng Hy nói xong một khắc này, người sứ giả kia cũng cuối cùng giải thoát rồi. Bộ Hồng Hy vẹn vẹn liều mạng một cái tay, tươi sống bóp chết một cái thiên vị cảnh viên mãn cao thủ, lần này để cho tại chỗ tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn là tuyệt đối không ngờ rằng bộ hồng này hung ác, nhưng mà ngay tại lúc này, Bộ Hồng Hy lại một lần nữa mở miệng. Đại gia không cần cẩn trương, con người của ta từ trước đến nay giảng đạo lý, nhưng người nào không biết sống chết lựa gạt ta. Kết quả kia chính các ngươi phòng đoán a. Kỳ thực tại sứ giả tại yêu thần tông kinh lịch bên trong, có một chút, hắn là thế nào cũng sẽ không đoán được. Mà điểm này chính là sứ giả tại nhất thiên tài đem thư mời đưa đến yêu thần tông còn lại thời gian hai ngày người sứ giả này lại đi nơi nào này liền không có ai biết mà ở lúc này quân mặc khi nhìn đến kết quả này cũng lộ ra một tia hơi nụ cười phản phất lại có cái gì gian kế được như ý nhưng mà thật coi hắn chúc mừng thời điểm một thanh âm truyền vào trong thay của hắn quân tông chủ ngươi cùng liễu minh tiếp xúc nhiều nhất đối với chuyện này ngươi có ý kiến gì không quân mặc đang nghe bộ hồng hi âm thanh phía sau lập tức khôi phục vừa mới vẻ mặt nghiêm túc liền phảng phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng hồi bẩm minh chủ Ta cho rằng Liễu Minh người này tuyệt đối không thể lưu, bằng không đối với nhân tộc chính là một cái tai họa." Quân Mạc Không Kiêu ngạo không tự ti nói, kỳ thực trong lòng của hắn đã sớm muốn lộng chết Liễu Minh, nhưng mà thế, nhưng không có cơ hội, hơn nữa chính mình còn không phải Liễu Minh đối thủ, thế là hắn chỉ có thể đem phần này sát ý giấu tại trong lòng. Tất nhiên bây giờ Bộ Hồng Hy hỏi tới, hắn liền muốn thuận nước đẩy thuyền đem Liễu Minh đánh giết. Cũng chính là ở thời điểm này, tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc, bao quát tứ đại siêu cấp tông môn tông chủ cũng giống như thế. Dù sao chuyện này quan hệ trọng đại, Nếu như xử lý không tốt, chính là đánh lại bọn hắn tứ đại siêu cấp tông môn mặt mũi, cho nên Liễu Minh nhất thiết phải diệt trừ, thậm chí yêu thần tông cũng nhất thiết phải diệt đi. Cái kia đang ngồi các vị, còn có những ý kiến khác sao? Bộ Hồng Hỷ một mặt lạnh lùng quét mắt tại chỗ dùng người, âm thanh băng lãnh dò hỏi. Nhưng mà, mọi người ở đây đều hết sức đồng ý đem Liễu Minh đánh giết, thế là trong lúc nhất thời không ai nói chuyện. Quân Mặc khi nhìn đến một màn này thời điểm, không khỏi nở một nụ cười. 12. Tông chủ, quả như ngươi suy đoán như vậy, tứ đại siêu cấp chu nhóm đầu mâu trực chỉ ta yêu thần tông. Lúc này ở Yêu Thần Tông đại điện bên trong, đại trưởng lão trong tay cầm một phong thư cung kính đưa cho Liễu Minh, mà Liễu Minh chỉ là đơn giản nhìn lướt qua chữ phía trên, lại lần nữa lộ ra vẻ mỉm cười. Quân Mặc đây thật là một cái tiểu nhân a, quản chi làm cậu cũng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn diệt đi ta Yêu Thần Tông. Liễu Minh một lời nói nhường đại trưởng lão không khỏi có chút ngạc nhiên, muốn diệt đi Yêu Thần Tông không phải là tứ đại siêu cấp tông môn sao, nhưng mà vì cái gì lại chạy đến Quân Mặc. Đại trưởng lão, ngươi đi thông chi tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị đi. Lần này nhân tộc thất bại, cũng đồng dạng là ta Yêu Thần Tông cơ hội. Chúng ta liền muốn mượn nhờ cơ hội lần này, nhất cử cầm xuống toàn bộ tiên vực, chỉ bằng hắn thế đại siêu cấp tông môn còn muốn ước thúc ta yêu thần tông, quả thực là si tâm vọng tưởng. Ở thời điểm này, Liễu Minh trong mắt xuất hiện nhàn nhạt sắc ý, vốn là Liễu Minh không muốn cùng tứ đại siêu cấp tông môn là địch, nhưng mà thế, nhưng bọn hắn tin vào sẵn luôn. Chương 582, nhu đồ. Điều này cũng tại không thể Liễu Minh, dù sao bằng vào Liễu Minh tính cách, muốn cho hắn ngồi chờ chết, không thể nghi ngờ không phải ý nghĩ hao huyền. Vốn là Liễu Minh như muốn tông môn khác đặt vào yêu thần tông, đau khổ không có cớ. Bây giờ ngược lại tốt cách làm của bọn hắn. Vừa vặn phù hợp Liễu Minh tâm ý, bởi vì cái gọi là có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liêu xanh đúng a. Một số thời khắc, chính là trùng hợp như vậy. Dưới đại điện, Yêu Thần Tông đại trưởng lão, Kiếm Vong Ân, Tiêu Diêu mấy đại trưởng lão nhìn xem trên đài cao Liễu Minh bộ dáng, lúc này nhao nhao tinh thần chấn động, hai tay ôm quyền, cung kính quát lên, "Là, tông chủ, thuộc hạ cái này liền đi an bài." Qua nhiều năm như vậy, mấy người bọn hắn một mực tại chỉnh đốn Yêu Thần Tông thực lực tổng hợp. Đối với Liễu Minh mà nói, mấy người bọn hắn tay càng thêm khát khao khó nhịn. Hiền thấy lần này có thể động thủ hoạt động gần cốt một chút, yêu thần tông mấy cái trưởng lão đều là hai mắt thoáng qua một vòng tinh quang. Kèm theo thoại âm rơi xuống sau đó, trên đài cao Liễu Minh bất đắc dĩ phất phất tay nói, "Tốt, các ngươi tất cả đi xuống an bài à. "Là, tông chủ." Thuộc hạ cáo lui. Liền thấy yêu thần tông đại trưởng lão, Kiếm Vô ngân, tiêu diêu mấy người hộ khu chấn động, lúc này quay người hướng về bên ngoài đại điện, hành tẩu mà đi. Chỉ sợ đi chậm một bước, Liễu Minh lật lọng, không cùng những tông môn khác động thủ. Nếu như bọn hắn ý nghĩ bị Liễu Minh biết, Liễu Minh tuyệt đối sẽ không nhịn được tức miệng mắng to, điên rồ. Điên rồ, đều đặc miêu chính là một đám điên rồ. Dù sao phóng nhãn tiên ma vực, bất luận là tông môn nào, đều thích tán vận, chỉ sợ cùng với những cái khác tông môn phát sinh ma sát. Nhưng yêu thần tông ngược lại tốt, chỉ sợ người khác không muốn phiền phải đâu. Hơn nữa ở tại thủ hạ trưởng lão, xem ra cũng giống như một đám cuồng nhiệt chiến đấu điên rồ đồng dạng. Tuy Liễu Minh nhìn không ra yêu thần tông đại trưởng lão, kiếm vô ngân, Tiêu Diêu trong mấy người nghĩ thẩm chính là cái gì, nhưng chỉ bằng bề ngoài toát ra bộ dáng, Liễu Minh liền biết, không có chuyện tốt lành gì. Đối với cái này, Liễu Minh cũng chỉ đánh bất đắc dĩ lúc đầu không cười khổ đạo mấy tên này thật đúng là sáu. thật tình không biết yêu thần tông mấy cái giải tròn nên hiếu chiến như vậy hoàn toàn là yêu thần tông thực lực là thật là xưa đâu bằng nay nếu như hôm nay yêu thần tông trước đó như thế tông môn nội bộ không cao thủ chỉ dựa vào liễu minh một người trèo trống mấy người bọn hắn làm sao lại kích động như vậy cùng người khác đại chiến ngạn ngữ thường nói người giả tâm cùng thực lực chân thật hoàn toàn thành có quan hệ trực tiếp sinh hoạt tại tiên ma vượt loại thực lực này vi tôn thế giới thử hỏi người nào không có lấy nghịch thiên giả tâm liên xem như tứ đại siêu cấp tông môn nhìn từ bề ngoài hòa hòa khí khí thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ giới hạn ở mặt ngoài. phàm là bốn người bọn họ tông môn trong đó có một người lần nữa phá vỡ mà vào độ kiếp vậy cái này tông môn tuyệt đối sẽ nhất thống những tông môn khác chỉnh đốn tiên vực. trước đây tiên ma hai vực đại chiến bộ hồng hy sư tôn sở dĩ sẽ vỡ lạc có như vậy một phần nhỏ nguyên nhân là cùng long pha thiên thượng quan thôn mặc minh trí thoát không được quan hệ dù sao trước đây linh thiếu cung thực lực mạnh mẽ quá đáng nếu như bỏ mặc bọn hắn một mực trưởng thành e rằng không bao lâu bọn hắn khắc tam đại tông môn liền sẽ gặp phải diệt tông đại kiếp. bởi vì cái gọi là cận kề cái chết đạo hưu, không chết bần đạo. tại long phá thiên thượng quan thôn, mặc minh trí ba người tình vì kế hoạch dưới, cuối cùng thành công bộ hồng hy sư tôn hố vào đến ma vực bên trong. cũng không lâu lắm, kèm theo ma vực truyền ra bộ hồng hy sư tôn tử vong tin tức lúc long phá thiên thượng quan thôn mặc minh trí ba người, tuy mặt ngoài giả trang ra một bộ dáng vẻ khó chịu, nhưng mà kỳ tâm bên trong không biết có nhiều thỏa mãn. dù sao một tôn độ kiếp kỳ cao thủ vẫn là, bất luận là đối với linh thú cung, hoặc là những thứ khác tam đại siêu cấp tông môn đều giống như thương cân động cốt tồn tại. Đúng lúc này, yêu thần tông bên trong đại điện, liêu minh ở vào đài cao, tay phải chống đỡ đầu, hai mắt thâm thúy phá toái hư không, hướng về khác tứ đại siêu cấp tông môn khai biết chỗ, nhìn thẳng mà đi. Đối với cái này, đang lưu tính yêu thần tông các đại tông môn tông chủ hoàn toàn không biết. Mãi đến qua thật lâu, bộ hồng hy hai mắt hài lòng nhẹ gật đầu, hướng về trước mặt mấy cái tông môn chi chủ mở miệng nói, đã như vậy, tiêu diệt yêu thần tông nhiệm vụ liền giao cho quân mặc trưởng môn đi xử lý a. Những thứ khác tông môn phụ trách phụ tá xích hà tông, các ngươi có vấn đề sao? Đối mặt với bộ Hồng Hy lời này, đang ngồi mỗi cái tông môn chi chủ, nơi nào còn dám nói nhiều một câu phản bác. Dù sao bọn hắn có thể tu luyện tới mức này, leo đến vị trí này cũng không dễ dàng, cái này nếu là chọc giận bộ Hồng Hy, đây không phải là không có chuyện làm, tự tìm cái chết sao? Nhất là Quân mặt, Phan nàn Quân mặt, sắc mặt trắng bệnh trong lòng nói lầm bẩm, ngươi giỏi lắm bộ Hồng Hy, đến mức này, ngươi còn dự định bóc lột một hồi thực lực của chúng ta. Bang vào yêu thần tông bây giờ triển lộ ra phong mang, chỉ cần siêu cấp tông môn không ra, liền xem như bọn hắn những tông môn khác liên hợp đến cùng một chỗ chỉ sợ cũng lấy không thể cái gì tốt quả ăn như thế nào quân tông chủ chẳng lẽ còn có cái gì nan nôn chi ẩn sao nhìn xem thật lâu không có trả lời quân mạc bộ hồng hy sắc mặt lập tức rào rạt ra vẻ khác thường nụ cười nhàn nhạt, nhạt mở miệng do hỏi chương 583, có thể được tứ đại siêu cấp tông môn cung chủ mời tới thương nghị liên minh sự nghi tông môn không người nào là sương bá một phương cường giả tuy bộ hồng hy bây giờ trên mặt không có toát ra bất kỳ vẻ gì khác thường nhưng ở trong mắt của bọn hắn bộ hồng hy càng như vậy trái lại càng khủng bố hơn dù sao chuyện ra trạng thái bình thường tất có yêu Đối với bọn hắn những thứ này Đam Mưu Tốc trí mà nói, có đôi khi vẹn vẹn một ánh mắt, liền có thể nhìn ra manh mối. Hung chi, Bộ Hồng Hy tại trước đây không lâu, vừa tự mình động thủ, giết một sứ giả. Nếu như bọn hắn bây giờ không đáp lời xuống Bộ Hồng Hy an bài, e rằng hôm nay bọn hắn có thể đi ra hay không cái đại điện này cửa ra vào, cũng là một cái vấn đề. Dù sao bọn hắn lần này đến đây, cũng không có mang theo tông môn cường giả. Coi như Bộ Hồng Hy đem bọn hắn toàn bộ diệt sát ở đây, chỉ sợ bọn họ tông môn cũng sẽ không nói cái gì. Đến lúc đó chỉ có thể lựa chọn yên lặng nhường nhịn. Tại Tiên Ma vực bên trong, Tông môn nhất lưu, nhị lưu tông môn, tam lưu tông môn chính lệnh, đã là rõ ràng. Chớ đừng nhắc tới siêu cấp tông môn, hắn thực lực, có thể tưởng tượng được. Phóng nhãn toàn bộ tiên vực bên trong, chỉ sợ cũng liền mấy cái siêu cấp trong tông môn có độ kiếp kỳ cường giả. Tông môn nhất lưu, cho ăn bể bụng cũng liền tinh vị cảnh đỉnh phong cường giả nhiều một chút thôi. Coi như cho hắn mượn nhóm 100 cái lá gan, cũng không dám cùng siêu cấp tông môn thiêu chiến. Nhất là chỉ dựa vào tông chủ thực lực, liền có thể thấy tông môn cường giả. Giờ này khắc này, ở trong đại điện, ngoại trừ bộ hùng hỷ, long phá tiên, thượng quan thôn, mặc minh trí bốn người chính là độ kiếp cảnh cường giả bên ngoài người còn lại trên cơ bản cũng là tinh vị cảnh hơn nữa tinh vị cảnh đỉnh phong cũng không có bao nhiêu cái bởi vì cái gọi là sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh bây giờ bên trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh dù cho một cái ngân châm rơi xuống đất đối với thời khắc này bầu không khí tới nói cũng là một tiếng vang thật lớn bị bộ hồng huy nhìn trầm trầm lâu như vậy khuôn mặt cuối cùng không nhịn nổi lúc này hai tay ô quyền, cung kính mở miệng nói bộ cung chủ yên tâm chuyện này liền giao cho ta xử lý a không phải liền là một cái nho nhỏ yêu thần tông sao chúng ta có nhiều người như vậy, chẳng lẽ tại sao phải sợ hắn không thành? 6. lời tuy như thế, có thể quân mặc nội tâm vẫn như cũ lo lắng bất an. dù sao xích hà tông thực lực cùng trước đây kiếm thần tông so sánh, trên cơ bản ở vào trọng bá ở giữa. dù là như thế, kiếm thần tông theo lãnh đạo yêu thần tông tiêu diệt. hơn nữa, khoảng cách kiếm thần tông hủy diệt đã qua nhiều năm như vậy. có trời mới biết lúc này yêu thần tông đến cùng phát triển đến trình độ nào. qua nhiều năm như vậy, quân mặc đã từng phái ra không thiếu mật thám dự định lẫn vào yêu thần tông tìm kiếm hư thực, có thể làm sao tưởng tượng nổi mỗi lần mật thám còn không có tiếp xúc đến yêu thần tông lãnh địa, liền bị một cô không hiểu thấu lực lượng cho trực tiếp hủy diệt. thậm chí ngay cả thần thức chạy trốn cơ hội cũng không để lại. tại quân mặc phái ra mấy chục lần mật thám không có kết quả sau đó, quân mặc cũng không ở chấp nhất chuyện này. lúc này đem nhìn trộm yêu thần tông kế hoạch, toàn bộ bãi bỏ. chỉ phái người chú đóng ở yêu thần tông ở ngoài ngàn giảm thời khắc chú ý yêu thần tông động tĩnh. nhưng này trăm năm qua yêu thần tông tựa như tiêu thất đồng dạng, vậy mà một cái đệ tử cũng chưa từng rời đi yêu thần tông địa bàn. nếu không phải không phải bề ngoài lực lượng thần bí vẫn tồn tại. Quân Mặc cũng hoài nghi yêu thần tông bị cái gì cường giả cho cưỡng ép diệt sát. Đang lúc Quân Mặc nội tâm hồi ức có liên quan yêu thần tông sự tình lúc, Bộ Hồng hy sắc mặt cười nhạt một tiếng, tay phải trọng trọng đập vào Quân Mặc bà vai, mở miệng nói, "Tốt, không hổ là bản cung chủ coi trọng người. Quân Mặc, bản cung chủ hứa hẹn ngươi, chỉ cần ngươi hoàn thành chuyện này, sau này tiên minh bên trong bát đại trưởng lão, tất có ngươi một chỗ cắm rủi." Nghe đến đó, vốn là sắc mặt còn tràn đầy ưu sầu Quân Mặc, lúc này trên mặt vui mừng, có chút không dám tin tưởng mở miệng nói, "Bổ sáu, Bổ cung chủ, người xác định cái này tiên minh thế nhưng là tiên vực hàng ngàn hàng vạn tông môn tổ kiến mà thành Phạm là có thể tại tiên minh bên trong làm điểm chức quan đến lúc đó xích hà tông cũng sẽ không bị tiên minh xem như hỏa lực mang đến chiến trường quân mặc bản cung chủ lừa ngươi làm gì chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này tiên minh trưởng lão tất có vị trí của ngươi đi qua liên tục xác nhận đây không phải nằm mơ giữa ban ngày về sau quân mặc lúc này trên mặt toát ra vẻ cung kính biểu lộ hai tay ôm quyền mở miệng nói quân mặc đa tạ bộ cung chủ nâng đỡ bộ cung chủ yên tâm chuyện này có ta tuyệt đối sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn Cách đó không xa, những thứ khác tông môn lãnh tụ nhìn xem đang tại nói chuyện với nhau quân mặt cùng bộ hồng hy hai người, đều là trên mặt toát ra một vòng ánh mắt hâm mộ. Nhất là những thứ khác tông môn nhất lưu, nội tâm đều là tức giận bất bình phản nản nói, cùng là tông môn nhất lưu, dựa vào cái gì loại chuyện tốt này, phải để lại cho xích Hà tông tới làm. Theo bọn hắn nghĩ, coi như yêu thần tông quật khởi tốc độ nhanh, có thể xưng vị tiên, thế nhưng là bên trong cứng, giả cũng không có bao nhiêu cái. Coi như giao cho bọn hắn, cũng như cũng có thể tiêu diệt yêu thần tông. Nhìn xem những tông môn khác lãnh tụ oán trách bộ dáng, bộ hồng hy khệ miệng vùng lên nội tâm ám nói, quả nhiên bên dưới số tiền lớn, tất có thất phu. Những người này chỉ cần cho bọn hắn điểm ngon ngọt ngon, coi như phía trước là núi đao biển lửa, cũng quyết chí tiến lên. Qua mấy giây, bộ hồng hy ra vẻ hò khan nói khẽ, chư vị, bản cung chủ biết, có ít người nội tâm không vui sáu. Bất quá các ngươi yên tâm, chúng ta tiên minh hiện nay vừa mới thành lập, còn có thật nhiều vị trí, không có nhân tuyển thích hợp. Lần này tiêu diệt yêu thần tông, chỉ cần chư vị tàn sát nhân số đủ nhiều, các ngươi vẫn như cũ có cơ hội tại tiên minh đảm nhiệm chức vị. Sáu. Đang lúc bộ hồng hy thao thao bất tuyệt cổ vũ lòng người thời điểm thật tình không biết tại đại điện cách đó không xa trong không gian, liêu minh hai mắt thâm thúy đang tại nhìn chăm chú nơi đây. hừ, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng xứng vây quét yêu thần tông, không biết tốt xấu. chương 584, đối với liêu minh tới nói, chỉ cần không phải tiên vực tứ đại siêu cấp tông môn đồng loạt ra tay đối phó yêu thần tông, đến nổi những thứ khác tông môn nhất lưu nhị lưu tông môn tới bao nhiêu đều chẳng qua là thành toàn yêu thần tông thôi. dưới mắt ma vực đại thế đột kích, liêu minh cũng nghĩ mau chóng đem tiên vực chỉnh hợp hoàn tất, lại đi xử lý ma vực tu la ma quần. Nếu không phải không phải cái này, phương thế giới đối với Liễu Minh áp chế quá mạnh. Liễu Minh hạ tất chỉnh hợp Tiên Ma hai vực, mới có thể mở ra Tiên giới đại môn. Hiện nay, nói cái gì cũng không tế tại chuyện. Dù sao nhìn tình huống, không bao lâu, quân Mặc sẽ mang nhân đại tứ xâm lược Yêu Thần Tông. Liễu Minh cũng nên trở về, đem việc này cáo chi xuống, cũng tốt nhường Yêu Thần Tông người có chỗ đề phòng. Tại Tiên vực, Sách Hà Tông tuy là tông môn nhất lưu, nhưng bây giờ Yêu Thần Tông cũng không phải bùn nạn. Nếu như đổi thành trăm năm phía trước, Yêu Thần Tông có thể đối kháng Sách Hà Tông có chút áp lực có thể trải qua mấy trăm năm nay trình đốn yêu thần tông sớm đã không phải là trước đây yêu thần tông cái này trong vòng trăm năm yêu thần tông bằng vào liễu minh ban thưởng đủ loại thiên tài dị bảo còn có ngũ đại trưởng lao tự mình chỉ đạo thực lực sớm đã so trước đó tăng lên mấy lần thậm chí có thể nói như vậy bây giờ trên cơ bản yêu thần tông mỗi ngày thực lực đều đang lên cao đã từng trải qua yêu thần tông thiên vị cảnh cường giả có thể lông phượng lân vũ nhưng bây giờ yêu thần tông ánh sáng thiên vị cảnh sơ kỳ liền không dưới mấy chục cái trong đó càng có thiên tư thông minh hạng người đạt tới thiên vị tam trọng. Thiên vị tứ trọng cảnh giới. Ngay tại quân mặc dẫn người sắp đi ra đại điện đồng thời, Liễu Minh cũng phá toé hư không, hướng về Yêu Thần Tông lãnh địa, dạo bước mà đi. Sa vạn giặm tiên vực nam bộ. Ở trên vùng đất này, có một tòa cao hùng vĩ tông môn, lang đứng ở này, đó chính là Yêu Thần Tông. Yêu Thần Tông bên trong, hư không dạo dục, không bao lâu, một thân ảnh từ trong không gian dậm chân mà ra. Người này không là người khác, chính là trước kia nhìn trộm các tiên vực cự đầu nói chuyện Liễu Minh. Sau khi Liễu Minh trở lại Yêu Thần Tông đại điện, lúc này quát lên, Yêu Thần Tông chư trưởng lão, chấp sự, mau tới. Vừa dứt lời, liền thấy yêu thần tông bên trong không thiếu lộn xộn hướng về Liễu Minh đại điện, chạy như bay đến. Dù sao từ lúc bọn hắn gia nhập vào yêu thần tông, còn là lần đầu tiên nghe được Liễu Minh gầm âm. Phạm là đầu góc không có vấn đề người, đều có thể nghe được, có thể có đại sự sắp xảy ra. Dù cho đang tại yêu thần tông không xa nhiệm vụ chấp sự, trưởng lão, bây giờ cũng là nhao nhao tự hư không mà đứng, không tiếc hao phí thể nội linh lực, hướng về yêu thần tông đại điện chạy như bay đến. Liền thấy trong trước mắt, vốn là trống rỗng đại điện, lập tức đứng thẳng không dưới mấy chục người mà đi nhân số vẫn như cũ còn đang tăng thêm nhìn xem trước mặt lục tục ngao nghe đến đây yêu thần tông đầu ngụ, liễu minh mặt không thay đổi hướng về phía dưới nhìn chăm chú mà đi thang đến lại qua mấy hơi thở thời gian yêu thần tông tất cả trưởng lão cùng với mỗi cái lớn nhỏ chấp sự mới toàn bộ đi tới bên trong đại điện rầm rầm rầm cái cuối cùng tiến vào chấp sự rất là thức thời tiện tay liền đem đại điện đại môn một quan mà bên trên giờ này khắc này phóng tầm mắt nhìn tới to lớn đại điện vậy mà đứng đầy người đoán sơ qua e rằng dù cho không cao hơn trăm người cũng sẽ không ít đến đi đâu Nhìn xem trước mặt vừa lạ lẫm lại quen thuộc mỗi cái lớn nhỏ chất sự, cùng với năm vị trưởng lão, Liêu Minh khoệ miệng vùng lên một nụ cười, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Các ngươi biết buồn tông chủ đem các ngươi triệu tập đến nơi đây, là muốn làm gì sao?" Đối mặt với Liêu Minh hỏi thăm, trong đại điện người, ngoại trừ ngũ đại trưởng lão có thể đoán được một đoạn manh mối, những người khác đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ lung lay đầu. Thậm chí có không ít người âm thầm nói thầm, "Tông chủ, chúng ta cũng không phải ngài con giun trong bụng, chúng ta làm sao có thể đoán ra người muốn làm gì?" Ngay tại đại bộ phận người đều ôm lấy loại tâm tư này thời điểm, Liêu Minh cười nhạt nói, các ngươi không cần khẩn trương, hiếm thấy đại gia tụ họp một chút, có cái gì muốn nói cứ việc nói thoải mái, bổn tông chủ sẽ không trách tội các ngươi. liễu minh không nói lời này còn tốt, nói chuyện lời này trong đại điện đống nhiên biến náo nhiệt, đơn giản giống như chợ bán thức ăn đồng dạng, ngươi một lời ta một lời, nhao nhao nghị tại liễu minh người tông chủ này trước mặt biểu hiện một chút chính mình, cũng mặc kệ bọn hắn như thế nào ngờ tới, liễu minh cũng là lắc đầu, biểu thị bọn hắn cũng không có đoán được ý tưởng bên trên. nhưng vào lúc này cùng liễu minh cùng một chỗ nam trinh bắc chiến sống sót huynh đệ mở miệng nói tông chủ. Chúng ta không phải là lại muốn đi công chiếm tông môn khác địa bàn a. Người này tên là Lý Ngọc, người bình thường dưới tình huống, Lý Ngọc trầm mặc ít nói, nhưng khi Lý Ngọc mở miệng phía dưới, đó là tuyệt đối không có nửa câu nói nhảm, thẳng chụp chủ đề. Kèm theo Lý Ngọc thoại âm rơi xuống, Liễu Minh lúc này vỗ tay mấy cái, mở miệng nói, "Không tệ, chính là ý này. Bất quá chúng ta cũng không phải công chiếm những tông môn khác địa bàn, mà là những tông môn khác muốn tập kích chúng ta sáu. Trong đại điện rất nhiều yêu thần tông trưởng lão, chấp sự nghe nói lời này, đều là sắc mặt chấn kinh, không thể tin được mở miệng nói lẩm bẩm, "Tông 6 Tông chủ, người nói cái gì? Có người đến tập kích chúng ta yêu thần tông? Nhiều năm như vậy cũng không có người đến đây chúng ta yêu thần tông gây sự, tại sao sẽ đột nhiên tới đâu? Tới thì tới thôi, sợ cái gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, lại nói, lấy chúng ta yêu thần tông hiện nay thực lực, coi như bọn hắn tới, thì có thể làm gì? Trưng 585 Tông chủ, không biết lần này tiến đánh ta yêu thần tông, tứ đại siêu cấp tông môn sẽ hay không xuất thủ? Mà vừa lúc này, đại trưởng láo hỏi tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề, dù sao yêu thần tông mạnh hơn? Bây giờ vẫn như cũ còn không phải tứ đại siêu cấp tông môn đối thủ. Các vị trưởng lão cứ yên tâm đi. Bây giờ nhân tộc biên cảnh báo nguy, tứ đại siêu cấp tông môn cũng cần phải nhận được tin tức. bọn hắn hiện tại đã không rảnh bận tâm ta yêu thần tông, cho nên đến đây tiến đánh ta yêu thần tông người, hẳn là tứ đại siêu cấp tông môn chó săn, cũng chính là những cái được gọi là nhất lưu cùng nhị lưu tông môn. Liêu Minh đảo mắt trong đại điện rất nhiều trưởng lão, ngự khí lại hết sức bình tĩnh, đem cái này tin tức chậm rãi cáo chi tất cả mọi người ở đây. Rất nhiều trưởng lão nghe xong, tứ đại siêu cấp tông môn không ra. Những thứ khác đỉnh cấp tông môn cùng nhị lưu tông môn cũng bất quá là một chút đồ ăn thôi, yêu thần tông hoàn toàn sẽ không cố kỵ. Dù sao bây giờ yêu thần tông đi qua mấy tháng chỉnh đốn cùng sửa chữa, thực lực đã sớm lật ra không biết bao nhiêu lần. Cho dù là trước đây được công nhận là tối cường đỉnh cấp tông môn xích Hà tông, tại yêu thần tông trước mặt cũng bất quá là một đứa bé thôi. Vậy chúng ta còn sợ cái giờ giờ a? Chơi hắn chẳng phải xong việc sao? Ở thời điểm này, tiêu diêu một mặt ba khí nói, hắn của ban đầu thế nhưng là bị quân mặc áp chế rất lâu, bây giờ nghe cơ hội này không khỏi có chút hứng phấn thậm chí tất cả mọi người ở đây đều có một loại cảm giác nho nhau, nhau muốn thử. Liễu Minh khi nhìn đến một màn này thời điểm, không khỏi vui mừng lộ ra một chút xíu nụ cười. Còn nhớ rõ tại trước đây, Liễu Minh đưa ra ý nghĩ này thời điểm, đưa tới rất nhiều người chỉ trích, cho rằng Liễu Minh hoàn toàn không có khả năng hoàn thành chuyện này. Nhưng mà lúc cảnh qua rồi, chỉ là ngắn ngủn thời gian mấy tháng, yêu thần tông từ một cái không biết tên môn phái, trực tiếp biến thành bây giờ đỉnh cấp tông môn. Thậm chí có thể đối với tứ đại siêu cấp tông môn sinh ra một tiên nguy hiểm. Chỉ bất quá đây hết thảy đều tại Liễu Minh trong lòng bàn tay, bằng không mà nói. Liễu Minh trước đây cũng không dám nói ra cuồng vọng như vậy mà nói. Dù sao đối với Liễu Minh mà nói, tứ đại siêu cấp tông môn cũng đồng dạng giống một khối đá to lớn như thế, đặt ở trong lòng của hắn. Nhưng mà Liễu Minh là một cái có can đảm phấn đấu người. Tất nhiên thiên muốn đệ ta, vậy ta liền bổ ra cái này. Mà muốn cản ta, vậy ta liền thắp nát cái này lại điệp. Liễu Minh chính là như vậy một cái không cam lòng khuất phục sai người, cũng đồng dạng là một cái không thích trầm tĩnh người, cho nên người dưới tay hắn cũng đồng dạng là dạng này một đám người. Có thể trước kia bọn hắn nghiệp đoàn đối với vây khốn e ngại nhưng là bây giờ chính bọn họ ưa thích vượt khó tiến lên, không sợ gian uy. Chư vị trưởng lão, ta yêu thần tông thành bại nhất cử ở chỗ này. Không biết bây giờ các ngươi, nhưng còn có trước đây một tia e ngại. Ở thời điểm này, tâm tình của tất cả mọi người đều bị Liễu Minh kéo theo đứng lên. Nếu như người khác thấy cảnh này thời điểm, nhất định sẽ mắng to điên rồ. Đây tuyệt đối là một đám điên rồ. Dù sao kế tiếp yêu thần tông phải đối mặt là cả tiên vực người tu hành, nhưng mà bọn hắn lại đem kiếm chỉ hướng về phía thượng cung. Đây là muốn thể sống chết bảo vệ yêu thần tông tiết tấu à? Nhưng mà người khác có lẽ không biết những thứ khác đỉnh cấp tông môn cùng nhị lưu tông môn trong mắt bọn họ, bất quá là một bẩy kiến thôi thôi. Tại nhiều năm trước đó, yêu thần tông có lẽ còn có thể e ngại, nhưng là bây giờ yêu thần tông chỉ có thể hưởng thụ chiến đấu mang cho bọn hắn thứ khoái cảm này. Không sợ, nhưng cầu một trận chiến. Ngay lúc này, yêu thần tông khắp nơi có thể nghe được các trưởng lão to phải âm thanh. Hơn nữa đạo thanh âm này cũng đồng dạng đem đệ tử cảm xúc mạnh mẽ hoàn toàn kích phát ra. Yêu thần tông đệ tử lúc này một mặt tự tin nhìn xem đại điện vị trí, hơn nữa ở thời điểm này trên thân hiện đầy chiến ý, phảng phất tại nói thiên hạ biết người. Hắn yêu thần tông đệ tử đồng dạng không phải thứ hèn nhát, nhưng cầu một trận chiến. Liễu Minh nhìn xem trong đại điện rất nhiều trưởng lão, chẳng hề nói một câu, tất cả cảm tình đều bao hàm ở hắn miệng cười bên trong. 12. Chư vị tông chủ, kiến công lập nghiệp cơ hội đang ở trước mắt, các ngươi có thể hay không nắm chặt chính là vấn đề của chính các ngươi. Nhưng mà ở đây ta còn có một vấn đề muốn nói, ta hy vọng các vị tông chủ không muốn tăng tư, bởi vì các ngươi tiến đánh yêu thần tông thời gian chỉ có ngắn ngủn năm ngày, năm ngày một khi đi qua, nhân tộc toàn bộ lực lượng đều phải đầu nhập tiên ma trong đại chiến mặc dù bây giờ phía trước tình hình chiến đấu không có mặt tới nhưng mà ta muốn chư vị cũng đã đoán được kết quả à? ngay lúc này bộ hồng hy một mặt nghiêm túc nhìn xem đang ngồi tất cả mọi người, phàm là có người dám đưa ra một tia gì nghĩa, vậy hắn gặp phải kết quả có thể tưởng tượng được. đám người cũng minh bạch, lúc này tứ đại siêu cấp tông môn mới thật sự là tiên vực chủ nhân, đám người này bất quá là giúp bọn hắn giữ cửa một con chó thôi. cho nên ở thời điểm này không người nào dám biểu hiện ra một tia khác thường, bao quát quân mặc ở bên trong cũng đồng dạng không dám biểu hiện ra cái gì bất mãn. không biết chư vị còn có cái gì ý kiến? Bộ Hồng Hy một mặt nghiêm túc quét mắt đang ngồi tất cả tông chủ, mà lúc này đây tất cả tông chủ chỉ có một động tác, đều tại đong đưa đầu của mình, giống như một cái chống lúc lắt như thế. Cung Sáu, Cung chủ, xảy ra chuyện. Trưng 586. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Bộ Hồng Hy khi nhìn đến một màn này phía sau, một mặt nghiêm túc nói, dù sao người sứ giả kia mới là vừa mới chết không lâu, không nghĩ tới, lúc này mới qua bao lâu, rốt cuộc lại có người xuống vào. Cho nên cái này nhuộn Bộ Hồng Hy thập phần khó chịu, sự tình thật là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi nhưng mà khi nhìn đến người đến là vô danh trưởng lao thời điểm bộ hồng hy khí tức trên thân lại một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu giống như không có phát sinh gì cả đầu dạng nhưng mà ở thời điểm này bộ hồng hy lại nói các vị tông chủ các người đi trước đi nhớ kỹ ta vừa mới nói lời cung chủ có chuyện gì một hồi lại nói chờ ta trước tiên đem chuyện nơi đây dàn xếp lại lại nói vốn là vô danh trưởng lao muốn đem biên cương chiến dịch tình huống báo cho hắn nhưng mà không nghĩ tới lại bị bộ hồng hy cắt đứt trong lúc nhất thời vô danh cũng không biết làm như thế nào mở miệng thế là liền lặng lặng đứng qua một bên yên tâm đi Bộ tông chủ, chúng ta nhất định dựa theo ý của ngài, đem yêu thần tông từ thế giới này xóa đi. Ở thời điểm này, tại chỗ tất cả tông chủ cùng đứng lên, hướng về phía Bộ Hồng Hy Ô Quyền, mà Bộ Hồng Hy chỉ là hướng về phía bọn hắn khoát khoát tay, sau đó đám người liền cùng nhau hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Còn lại tam đại siêu cấp tông môn môn chủ khi nhìn đến một màn này thời điểm, cũng cùng nhau đứng lên, hướng về Bộ Hồng Hy Ô Quyền. Sư liệt, chúng ta ở đây trước tiên hướng ngươi chúc mừng. Dù sao có cái này làm cơ sở, ngươi thống nhất tiên vực thời gian liền trong tầm tay. Ở thời điểm này Mạc Minh Chí một mặt cười đùa nói: Nhưng mà ở thời điểm này, Bộ Hồng Hy lại lên tiếng. Mặc Sư Thúc, lời này liền nói có chút không đúng, dù sao ở trong đó cũng đồng dạng có các ngươi công lao thật lớn, Sư Điệt như thế nào dám một mình gánh nhiệm vụ lớn này? Ha ha ha. Ngay lúc này, ba người lại đột nhiên phá lên cười, sau đó liền thấy Long Phá Thiên một mặt thương yêu nhìn xem Bộ Hồng Hy. Sư Điệt, khắp nơi sư phó ngươi chết cùng chúng ta có rất lớn quan hệ, cho nên hôm nay chúng ta không chỉ là đang giúp ngươi, đồng dạng cũng là đang giúp ta chính mình. Tại trước đây, sư phó ngươi liền có dạng này phó vẫn lạc, cho nên hôm nay, vô luận như thế nào ngươi tiếp thu Nhất thống thiên hạ người chỉ là người, ba người chúng ta đã giả, hơn nữa dưới gối ai cũng không có một đứa con, từ đó ngươi chính là cái kia người thích hợp. Long phá thiên nhìn xem bộ hồng hy một tiếng nói, mặc dù bọn hắn cũng nghĩ làm thiên hạ này quân chủ, nhưng mà bọn hắn cũng biết, nhóm người mình đã giả, đã cùng cái này quỹ. Tương lai thế giới vẫn là bọn hắn thiên hạ của người trẻ tuổi, nghĩ tới đây, ba người bọn họ không khỏi thở thật dài một cái. 12. Tông chủ, yêu thần tông tất cả đệ tử đã chuẩn bị xong. Tại liễu minh tại trên hồ sen bên làm mồi cho cá thời điểm. Đại trưởng lão ở thời điểm này đi tới Liễu Minh sau lưng, một mặt cung kính nói. Nhưng mà Liễu Minh lại không có quay đầu, mà là thản nhân nói, tốt, tốt không tệ. Lại lần nữa khôi phục chân mặc, đại trưởng lão ở thời điểm này cũng không biết nên nói như thế nào, càng thêm không biết làm cái gì, thế là chỉ có thể ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Tại Liễu Minh cho ăn xong cá sau đó, thời gian đã qua rất lâu, nhưng mà hắn phát hiện lúc này, đại trưởng lão vẫn như cũ tại phía sau hắn đứng. Đại trưởng lão, ngươi là có chuyện gì còn muốn cùng ta nói sao? Lúc này đại trưởng lão không biết đang suy tư cái gì. Cho nên trong lúc nhất thời không nghe rõ ràng Liễu Minh mà nói. Đại trưởng Lão, ở nơi này cái sau này, Đại trưởng Lão mới từ chính mình suy nghĩ sâu sắc bên trong tỉnh lại. Tông chủ, có cái gì sự tình gì sao? Đại trưởng Lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Liễu Minh, Liễu Minh ở thời điểm này cũng không biết chính mình nên nói cái gì, dù sao ở phía trước một giây chính mình tại hỏi thăm Đại trưởng Lão, nhưng mà phía sau một giây, Đại trưởng Lão lại tại hỏi lại chính mình. Không có việc gì, Đại trưởng Lão ngươi còn có chuyện gì cùng ta nói đi. Ta nhìn ngươi tại đằng sau ta cũng đứng rất lâu đi nhưng mà lúc này đại trưởng lão nhưng là lát đầu biểu thị chính mình không có chuyện gì chỉ có vừa mới nói qua chuyện kia vậy ngài đứng ở chỗ này làm cái gì đây lúc này liễu minh đã nhanh hỏng mất hắn đều muốn hỏi đại trưởng lão ngươi không phải là già à đều có chút cũ năm sinh đốc hơn nữa liễu minh còn lộ ra gương mặt ghét bỏ tông chủ ngài là có chuyện gì không như thế nào đột nhiên nghiêm túc như vậy liễu minh lúc này rất muốn hỏi một câu đại trưởng lão xem ra ngươi không chỉ có là lão niên sinh đốc còn có một số mắt mở nhưng mà ở thời điểm này liễu minh nhưng cái gì cũng không có nói chỉ là dùng yêu thần lặng lặng nhìn hắn. Đại trưởng lão, tốt, không có chuyện gì ngươi liền đi trước a, ta còn có chút sự tình phải xử lý. Đại trưởng lão đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, giống như là nghe được đặc xá làm cho đồng dạng. Lập tức cung kính hướng Liễu Minh ngộ quyền, tiện tay lập tức liền từ nơi này cách mở. Liễu Minh khi nhìn đến một màn này, thời điểm không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời phương xa, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 587. Cũng không biết lần này đi qua, ta yêu thần tông đệ tử còn có thể còn lại bao nhiêu người. Nhưng mà câu nói này ai cũng không có nghe được. Dù sao lúc này yêu thần tông hậu hoa viên chỉ có liêu minh một người, nếu như nói còn có những thứ khác sinh vật, đây cũng là chỉ có ký sinh tại trong thẳm có côn trùng còn có con cá. Ở thời điểm này, liêu minh đột nhiên cầm tay của mình, phát hiện tại nhàn nhạt linh lực phía dưới có một đạo màu đen gông xiềng. Hơn nữa ở nơi này đạo gông xiềng phía dưới, linh lực đang nhanh chóng tiêu tan lấy. Liêu minh khi nhìn đến một màn này thời điểm, không khỏi nhàn nhạt lắc đầu. Không có nghĩ tới lâu như vậy, ngươi ngược lại lại đem ta khóa càng ngày càng gấp, ngươi thật là đối với ta quá tốt rồi. Liêu minh ở thời điểm này không khỏi thở thật dài một cái. Nhìn xem bầu trời phương xa, trong lòng càng ngày càng chắc chắn chính mình nhất định phải tăng thêm tốc độ, thống nhất tiên ma hai vực. Vâng không mà nói, qua một đoạn thời gian nữa, tu vi của mình tất nhiên sẽ bị cái này tiên đạo chi khóa áp chế hoàn toàn, cho đến lúc đó, chính mình thật liền vô lực hồi thiên. Mà ở lúc này, Liễu Minh đột nhiên đứng lơ lửng trên không, sau đó trực tiếp biến mất ở chân trời, lúc đó một màn này không có ai nhìn thấy. Lại huống chi, yêu thần tông hết thảy mọi người, đối với Liễu Minh đột nhiên tiêu thất, đã tập mãi thành thói quen, nhưng mà tại Liễu Minh mỗi lần trở về thời điểm đều sẽ mang cho người ta kinh hỉ. Mà lúc này Liễu Minh phương hướng sắp đi, lại là luôn luôn không người hỏi thăm phải hoang dã rừng rậm. Phải biết tại hoang dã trong rừng rậm tồn tại rất nhiều kỳ hình dị thú, cho nên nơi đó cơ hội là nguy cơ trùng trùng, không người nào dám đặt chân. Thậm chí một chút tông môn đệ tử thí luyện thời điểm, cũng không nguyện ý đặt chân nơi đó một bước. Cho nên những năm gần đây hoang dã rừng rậm cơ hội là hoang tàn vắng vẻ, nhưng mà đối với Liễu Minh tới nói, ở đây nhưng là một khối thánh địa, bởi vì ở đây, hắn không cần lo lắng người khác phát hiện bí mật của hắn. Xem như một cái từ hồng hoang xuyên qua mà đến một phương đại lão, đều có một chút không muốn người biết át chủ bài mà liễu minh đi tới nơi này chính là vì giải phóng những vật này ở đây cũng không tệ rồi bành theo một tiếng vang thật lớn liễu minh vững vàng hạ xuống trên mặt đất lúc đó ngay lúc này đột nhiên một đạo giống to thanh âm lọt vào hắn trong thay đông đông đông ngay lúc này một đạo lại một tiếng vang âm thanh truyền vào thay của hắn mà ở cái thời điểm liễu minh không có một tia bối rối một mặt bình tĩnh nhìn dường dầm chỗ sâu bởi vì hắn đã cảm thấy đạo thanh âm này chính là từ bên trong truyền tới theo thế giới trôi qua liễu minh cuối cùng thấy rõ con yêu thú này diện mạo Cái này lại là một cái thượng cổ yêu viên. Yêu viên từ trước đến nay đều lấy hiếu chiến mà nổi danh, cái này yêu viên cũng giống như thế, cái này thấy cảnh này thời điểm, Liễu Minh ngược lại lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hơn nữa ở thời điểm này, trên người hắn chiến ý cũng tại nhanh chóng tăng trưởng, mặc dù cái này yêu viên nhìn như tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Nhưng mà Liễu Minh không có một tia khoảng cách, bởi vì Liễu Minh cũng đồng dạng là một cái hiếu chiến người, cho nên ở một phương diện khác, hắn cùng cái này yêu viên không có gì khác biệt. A. 12. Vô danh trưởng lão, ngài vừa định nói cái gì? Tại ba vị siêu cấp tông môn tông chủ nói dứt lời sau đó, Bộ Hồng Hy vẫn không có quên lúc này chờ đợi ở bên cạnh hắn vô danh trưởng lão, thế là vội vàng đối với hắn dò hỏi: "Cung chủ, nhân tộc biên cảnh lần nữa đánh bại, người của ma tộc đã nhanh muốn tấn công vào nhân tộc Hạch Tâm địa bàn, hơn nữa nơi bọn họ đi qua cơ hội là không có một mọn cỏ." Cái gì? Bộ Hồng Hy đang nghe câu nói này phía sau, không khỏi kinh ngạc khen ngợi đi ra, vốn là hắn còn tưởng rằng cái này một nhóm nhân tộc chiến sĩ còn có thể dây dưa một đoạn thời gian, nhưng mà không nghĩ tới lúc này mới qua mấy ngày, nhân tộc vậy mà lại một lần nữa thất bại. Cái này đem tất cả kế hoạch của hắn đều hoàn toàn làm rối loạn. Hơn nữa, một bên tam đại siêu cấp tông môn tông chủ đang nghe tin tức này, phía sau cũng là gương mặt kinh ngạc, dù sao lần này phải đi chiến trường tu sĩ, cũng đồng dạng có bọn hắn tông môn người. Bọn hắn cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, nhân loại vậy mà lại bại nhanh như vậy, thế là ở thời điểm này, ba vị siêu cấp tông môn tông tộc đều lộ ra gương mặt trầm tư. Bộ sư điện, xem ra chúng ta chỉ có thể trước đem yêu thần tông chuyện này thả một chút, đem toàn bộ lực lượng dẫn thân vào ở chiến trường bên trong, bằng không nhân tộc ta địa bàn đem khó giữ được. Ngay lúc này, Long Phá Thiên mở miệng, Một lời nói ra mấu chốt trong đó chỗ, Bộ Hồng hy chi sau khi nghe được cũng là vội vàng nhẹ gật đầu. Dù sao bây giờ chỉ có thể dạng này, bằng không mà nói, nhân loại kế tiếp còn gặp phải lấy thất bại, đến lúc đó, vận mệnh nhân loại liền thật lâm vào trong nguy hiểm. Vô danh trưởng lão, ngươi nhanh đi đem tất cả tông chủ nhanh gọi trở về. Lúc này, quân mặc bọn người mới vừa rời đi lạc Hà Phong, nhưng mà tất cả mọi người không hề rời đi, mà là tụ tập cùng một chỗ thương thảo như thế nào tiến đánh yêu thần tông. Dù sao yêu thần tông đối với bọn hắn tới nói, cũng đồng dạng là một khối trứng to lớn bánh ngọt. Bọn hắn nhất thiết phải đem bên trong lợi ích phân phối tinh tưởng, bằng không ai lại nguyện ý xuất lực. Mà ở lúc này, vô danh đột theo. "Các vị tông chủ, còn xin dừng bước." "Tông chủ có lệnh." Mời mọi người rời bước đến Lạc Hà Phong. Chương 588. "Bộ tông chủ, ngài gấp gáp như vậy gọi chúng ta gọi trở về, là có chuyện gì không?" Quân mặc một mặt nghiêm túc nhìn xem Bộ Hồng Hy, bởi vì hắn cũng ý thức được sự tình cũng không phải hết sức đơn giản, nếu không, Bộ Hồng Hy cũng sẽ không như thế vội vàng đem mình người gọi trở về. "Chú vị, ở đây ta có thể muốn cùng các ngươi nói một tiếng xin lỗi." mà ở lúc này, Bộ Hồng Hy đột nhiên một câu nói, đem tất cả người đưa vào nghi hoặc bên trong, bọn hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Bộ Hồng Hy đến tụt cùng là muốn làm gì? Không biết Bộ Tông chủ cớ gì nói ra lời ấy. Quân Mặc ở thời điểm này, đem trong lòng mình nghi hoặc toàn bộ đều hỏi lên. Bộ Hồng Hy đang nghe Quân Mặc hỏi thăm phía sau, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. nhạt. "Chư vị Tông chủ cũng không cần gấp gáp, ta muốn nói cho các vị là, có thể các vị muốn từ bỏ tiến đánh yêu thần tông." Tại Bộ Hồng Hy mà nói ân tiết cứng rắn đi xuống, một cái Tông chủ liền trực tiếp mở miệng tiếp nhận Bộ Hồng Hy lời nói đây là vì cái gì? người nói vô tâm nhưng mà nghe lại có tâm. Long Phá Thiên ở thời điểm này thật sự là không nhịn nổi, may mắn dù sao ngay cả mình cũng không dám nói như vậy bộ hùng hy, Hắn một cái đỉnh cấp tông môn tông chủ lại có cái gì tư cách tới chất vấn bộ hùng hy. Ngươi hắn mẹ nó lại cho ta nói một câu. Ngươi biết ngươi là đang chất vấn thì sao? Là ai cho ngươi là gan lớn như vậy? Cái này lúc này từ Long Phá Thiên trong miệng đột nhiên chuyển ra quát to một tiếng, tên điêu tông chủ lập tức sủi lơ trên mặt đất, liền đại khí cũng không dám lại xuất một ngụm. Long sư thúc, ngươi trước tiên bình tĩnh ngươi một chút cảm xúc. Chuyện này ta tới xử lý. Ngay lúc này, quân Mặc phát bảo, hơn nữa ngăn lại nổi giận Long Phá Thiên. Dù sao nếu như lại để cho Long Phá Thiên náo đi xuống, có thể sẽ xảy ra án mạng. Hồng Hỷ sư Điệt, cũng là bởi vì tính cách của ngươi quá mức yếu đuối, cho nên những tông chủ này mới dám đối với ngươi như thế bất kính. Thả làm là ta đã sớm một cái tát đưa chúng nó đập chết. Ở thời điểm này, Long Phá Thiên vẫn như cũ không phục nói, nhưng mà lại bị Mặc Minh Chí dùng ánh mắt ngăn lại. Chư vị tông chủ, các ngươi nhưng biết bây giờ người tại báo nguy, cho nên chúng ta không thể không thả xuống trong tay mình chuyện. Bộ tông chủ, ngài là lại nói. Người cùng ma tộc đại chiến, nhân tộc lại. Liên thấy ở thời điểm này, Bộ Hồng hi nhàn nhạt nhẹ gật đầu, vốn đang tại nguyên náo đại đường, vào lúc này trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, thậm chí không dám nói nhiều nữa một câu nói. Dù sao nhân ma đại chiến quan hệ đến nhân tộc không, thế nhưng là nhân tộc trên chiến trường một lần lại một lần thất bại, nhường ma tộc đã có cơ hội có thể thừa. Nếu để cho ma tộc lại thắng lợi một lần, nhân tộc tương lai thật là tràn ngập nguy hiểm. Các vị tông chủ, cho nên bây giờ chúng ta không thể không thả xuống trong tay mình sự tình, toàn lực ra trận chiến trường. Lúc này Bộ Hồng hi một mặt nghiêm túc quét mắt tất cả mọi người ở đây. Tuần nữa còn có một cỗ chân thật đáng tin khí tức bay chung quanh tại trên đại sảnh. 12. Tốt một cái yêu viên, lại có mạnh như thế sức chiến đấu, xem ra ta hôm nay lại có thể thật tốt chiến đấu một cuộc. Liễu Minh vừa cùng yêu viên tách ra về sau, 10 phần thống khoái hét to một tiếng, hơn nữa ở thời điểm này, đó là yêu viên cũng là dùng chính mình cực lớn năm đấm vô vô ngực của mình. Mặc dù Liễu Minh trong mắt hắn chỉ là một cái nhỏ bé chi vật, nhưng mà hắn cũng tương tự có cảm giác như vậy. Viên huynh, chúng ta tiếp tục tới. Ở thời điểm này, trong tay Liễu Minh xuất hiện một cái 10 phần tinh xảo bội kiếm, hơn nữa lúc này Liễu Minh trong mắt Chiến Y đang tại vô tận lên cao lấy. A! Theo gầm lên giận dữ, Liễu Minh liền xách theo kiếm trong tay mình, hướng về yêu viên vọt tới. Nhìn như nhỏ bé Liễu Minh lại hoàn toàn có thể cùng yêu viên đánh bất phân cao thấp. Bây giờ Liễu Minh đã đạt đến tinh vị cảnh cửu trọng đỉnh phong, có thể tưởng tượng được lần này yêu viên tu vi lại có bao nhiêu cao. Hơn nữa tại trước đây, Liễu Minh còn chỉ có thiên vị cảnh cửu trọng tu vi thời điểm, liền có thể dựa vào lực lượng của mình chém giết tinh vị tam trọng kiếm vũ. Bây giờ Liễu Minh tu vi đã đạt đến tinh vị cảnh cửu trọng đỉnh phong, thực lực cũng đã sớm vượt qua trước đó. Ở thời điểm này, Liêu Minh cùng Yêu Viên đánh chẳng phân biệt được người ta, có đôi khi đánh mệt mỏi liền ngồi chung xuống nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại tiếp tục. Hai người phảng phất như là một đôi tốt vô cùng bằng hữu đồng dạng, nhưng chính là dưới tình huống như vậy, hai cái người đều lẫn nhau tảng tư tâm, đều muốn đem đối phương đánh giết. Nay liên lộ ra cái trạng diện này hết sức mâu thuẫn, nhưng mà ở thời điểm này, Liêu Minh đột nhiên nghĩ tới một việc. Viên Hinh, có thể không thể lại cùng ngươi tiếp tục chơi tiếp, ta còn có chuyện muốn đi xử lý, về sau có cơ hội, ta nhất định còn sẽ tới tìm ngươi. Nhưng mà Liêu Viên đang nghe Liêu Minh mà nói phía sau, thấp giọng lạnh lấy phản phất như là tại cùng Liễu Minh bị diện chia tay nhưng mà dù vậy Liễu Minh cũng cũng tương tự nhất thiết phải rời đi nơi đây dù sao toàn bộ yêu thần tông còn đang chờ đợi hắn cho nên hắn không thể bởi vì nhất thời ham chơi mà nhường hết thảy mọi người đau khổ chờ đợi. Húng chi bây giờ yêu thần tông gặp phải mười phần nguy cơ to lớn nếu như tại chiến đấu cùng ngày Đông đảo đệ tử phát hiện hắn là một cái tông chủ không thấy Đông đảo đệ tử phải nên làm như thế nào tác tưởng. Viên huynh, ta liền cáo tử. Trương 589, người đâu này làm sao còn không có tới a. Ta con mẹ nó đều nhanh phai nhạt ra khỏi điều rồi. Ngoán một cái thời gian nửa tháng đã qua, Liễu Minh từ Viễn Cổ trong rừng rậm trở về đã có vài chục ngày lâu. Vốn là hắn còn tưởng rằng, những cái kia nhất lưu cùng nhị lưu tông môn lập tức sẽ tới tiến đánh Yêu thần tông, mỗi ngày đều duy trì một loại cảm giác nhau nhau muốn thử, lúc đó thời gian nửa tháng đi qua, vẫn không có một điểm động tĩnh. Đại trưởng lão, ngươi lăn tới đây cho ta. Liễu Minh thật sự là nhẫn nhịn không được, hướng về phía bên ngoài đại điện giống giận một tiếng, vốn đang đang ngủ gật nhì phải đại trưởng lão, đang nghe Liễu Minh tiếng giống giận dữ, lập tức thanh tỉnh. Tông chủ ngài bảo ta là có chuyện gì không? Trường lão kia một mặt cung kính hướng về phía Lưu Minh dò hỏi, nhưng mà ở thời điểm này, Ngũ Trung Phảng Phất là đang cố ý treo cờ hắn tựa như, để hắn làm lấy mặt Lưu Minh trực tiếp đánh ngáp một cái. Đại trưởng lão cũng đã thời gian nửa tháng đi qua, vì cái gì còn không có một điểm động tĩnh? Vậy cái này thời điểm, đại trưởng lão hơi nghi hoặc một chút, dù sao ban đầu là Lưu Minh nói cho bọn hắn, ít ngày nữa, những cái kia siêu cấp tông môn thủ hạ cầu liền sẽ tới tiến đánh yêu thần tông. Thế là hắn liền đem tất cả đệ tử đều thu hồi tông nội, chuẩn bị nên đón đại chiến buông xuống trong đó còn bao gồm hắn đại đệ tử Trần Hạo Thủ hạ tình báo tổ cho nên nói nửa tháng này thời gian bên trong yêu thần tông cơ hồ không có cùng ngoại giới có bất kỳ liên hệ vốn là sĩ khí hiên ngang đệ tử ở thời điểm này giống như hiểu dịu nhi đánh quả cả mặt mày hủ rộn tông chủ không phải ngài nói cho chúng ta biết tứ đại siêu cấp tông môn thủ hạ cầu muốn tới tiến đánh chúng ta sao liêu minh tưởng tượng tựa như là chính mình nói dù sao đó là chính mình thật sự rõ ràng nghe lấy được nhưng mà vì cái gì thời gian nửa tháng đi qua vẫn không có một điểm động tĩnh cái này khiến liêu minh hết sức hoang mang nhưng mà Trong tiên vực tất cả tông môn tông chủ, sớm tại mười ngày trước đã bị bộ Hồng Hy bản thân dẫn theo lên tiên ma chiến trường. Mà Lưu thủ tại trong tông môn cơ hồ cũng là một ít trưởng lão, cho nên tặng người đừng đem tiến đánh yêu thần tông chuyện này bung xuống, nhưng mà yêu thần bên trong người cũng không biết ta. Đại trưởng lão, người đi phái người lập tức đi dò tra, trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lâu như thế thời gian không có nghe được một điểm, cái này hoàn toàn không giống tác phong của bọn hắn nha. Đại trưởng lão được nghe lại Liễu Minh mà nói phía sau, vội vàng cùng kính đi ra ngoài. Những người này đến tụt cùng là đang làm gì? Ta yêu thần tông lớn như vậy cùng một chỗ bánh gà tổ, bọn hắn chẳng lẽ không muốn phân chia sao? Nhưng mà cậu nơi nào có thể thay đổi khuyết điểm. Tại đại trưởng lão rời đi về sau, Liễu Minh trong đại điện đi tới đi lui, hơn nữa tự lẩm bẩm nói: Nếu như biết chuyện là như thế này lời nói, Liễu Minh tuyệt đối sẽ lưu lại Hoàng gia Đại Sâm Lâm bên trong, bồi tiếp yêu viên nhất lên chơi đùa, như thế không chỉ có hết sức thống khoái, hơn nữa còn có thể đề cao mình tu vi võ đạo. 12. Trần Hạo, ngươi qua đây. Tại đại trưởng lão ra bên ngoài đại điện về sau, hướng về phía cách đó không xa tại buồn ngủ Trần Hạo kêu một tiếng. Trần Hạo đang nghe đại trưởng lão tiếng kêu to phía sau, cố gắng mở ra mắt của mình, sau đó lại đóng chặt. Đại trưởng lão xem xét loại tình huống này, trong lòng thầm nghĩ, như vậy sao được đâu? Nhưng mà hắn tựa hồ quên đi vừa mới chính mình cũng đồng dạng giống như vậy, nếu như không phải Liễu Minh Âm Thanh có chút phẫn nộ, đoán chừng hắn hiện tại còn gọi trong giấc ngủ say. Đại trưởng lão xoay người nhìn một chút đại điện bốn phía, phát hiện chỉ cần là tại cửa hàng lớn, người trung binh cơ hồ đều tại buồn ngủ. Ngươi là đại trưởng lão bất đắc dĩ thở dài một hơi, đi tới Trần Hạo bên người, hướng về phía Trần Hạo hô, "Không ngủ, tông chủ có chuyện phải giao cho ngươi." Tông chủ, Chân Hạo bắt đầu ở nghe được lời của Đại Trường Lão phía sau, nhất thời còn chưa phản ứng kịp, nhưng mà lập tức hắn đánh liền một cái thông minh. Tông chủ, Tông chủ nói gì? Là có sắp xếp gì không? Sư Lão đầu ngươi nhanh nói. Chân Hạo thật là mấy người ngồi sao mấy người mặt trắng, thật vất vả mới nghe được như thế một tin tức tốt, hoàn toàn không để ý đến sư tôn lễ nghi. Cái này liền để Đại Trường Lão có chút mất hứng, thế là Đại Trường Lão hướng về phía hắn nghiêm nghị quát lên. Ngươi cái danh con, ngươi tại sao cùng sư phó ngươi nói chuyện đầu? Sư phó, ngươi liền mau nói cho ta đi. Tông chủ đến cùng có cái gì an bài. Ở thời điểm này, Trần Hạo thanh âm bên trong đều mang theo một con thần cầu, hắn thật thật sự là quá nhảm chán, nửa tháng này thời gian đến nay, cũng không có làm gì, vẫn ngơ ngác đứng ở chỗ này. Hay là trở về gian phòng của mình bên trong nghỉ ngơi một hồi, còn lại liền không có chuyện gì. Bao quát tất cả đệ tử ở bên trong cũng là như thế, bọn hắn đều đối đại chiến tràn đầy hy vọng, nhưng mà nhóng một cái thời gian nửa tháng đi qua, không có một tia động tĩnh, để bọn hắn không chỉ có chút thất vọng. Đi, đi, ngươi cũng khỏi phải dùng. Ta bộ xương giả này đều sắp bị ngươi giao động tan thành từng mảnh. Đại trưởng lão thật sự là chịu không được Trần Hạo quấy rầy đòi hỏi, trực tiếp đem Liễu Minh nhường hắn tra sự tình báo cho Trần Hạo. Tông chủ cho ngươi đi tra một chút, những tông môn kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao lâu như vậy còn không có đánh tới. Đã sớm nên như thế. Chương 590, thời cơ đã đến. Tông chủ. Trần Hạo vội vàng mà từ bên ngoài đại điện chạy vào, tiếp đó trực tiếp quỳ một chân trong đại điện. Trần Hạo, ngài có chuyện gì không? Liễu Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem trong đại điện Trần Hạo. Dù sao tại Liễu Minh trong trí nhớ hắn cũng không có gọi Trần Hạo tới đại điện bên trong. Tông chủ, chẳng lẽ ngươi không phải ngài để cho ta ra ngoài điều tra tin tức sao? Trần Hạo nháy chính mình mắt to, hơn nữa trong mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc, hơn nữa trong lòng của hắn, cho rằng là Liễu Minh nhường hắn ra ngoài thẩm tra những chuyện này. Ta lúc nào cho ngươi đi tra sự tình, ngươi trước đứng dậy lại nói. Liễu Minh nhìn xem tại quỳ một chân trong đại điện Trần Hạo, tiên lặng nói. Không đúng Tông chủ, vừa mới sư phụ ta nói cho ta ngài để cho ta ra ngoài tra một chút những cái kia tông môn nhất lưu cùng nhị lưu tông môn vì cái gì đến bây giờ còn chưa từng đánh tới nguyên nhân. Liêu Minh nghe được Trần Hạo mà nói phía sau, không khỏi lộ ra một chút nụ cười nhạt nhạt, sau đó hướng về phía Trình Hạo nói: Ta là nhường ngươi sư phó đại trưởng lão đi thăm dò, không để cho ngươi đi thăm dò. Có thể sư phó ngươi giả không muốn động, liền để ngươi đi. Tốt, đã ngươi đã tra xong. Bên kia nói một chút ta, bây giờ những tông môn kia đang làm gì? Liêu Minh một mặt bình tĩnh nhìn trong đại điện Trần Hạo, nhưng mà hắn lúc này nội tâm nhưng là hết sức gấp gáp, dù sao mình tay đã ngứa rất lâu. Tông chủ, căn cứ tin tức đáng tin, tứ đại siêu cấp tông môn đã dẫn theo nhân tộc tất cả tu sĩ chạy tới tiên ma chiến trường. Bọn hắn là lúc nào đi, không sai biệt lắm đã đi gần tới năm ngày. Tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Trần Hạo đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, lập tức hướng về bên ngoài đại điện đi ra ngoài. Hiện tại hắn liền một cái ý nghĩ, chính là đi tìm sư phụ của mình tính số sách. Mà ở lúc này, Liễu Minh biểu lộ nhưng là hết sức nghiêm túc, thỉnh thoảng sẽ nhíu một cái lông mày của mình, nhưng mà cũng không lâu lắm, hắn đừng lộ ra một kia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Tất cả trưởng lão đi vào gặp ta ngay lúc này, yêu thần tông bầu trời đột ngột liễu minh truyền âm, yêu thần tông tất cả mọi người nghe hết sức rõ ràng. Hơn nữa ở thời điểm này, yêu thần tông lão cũng bắt đầu hành động, hướng về yêu thần tông hội nghị đại điện phiêu nhiên mà đi. trong ngay mắt, hội nghị đại điện cũng đã đứng đầy người, nhưng mà ở thời điểm này, tất cả trưởng lão cũng không có nói một câu nói, bọn hắn đều đang đợi lấy liễu minh lên tiếng. với ngay lúc này, đại điện đại môn đột nhiên đóng cửa. khục khục khục, theo một hồi thâm trầm tiếng ho khan, tất cả trưởng lão đều rất cung kính nhìn xem trên đại điện liễu minh, mà ở thời điểm này. Liễu Minh mở miệng nói gì? Các vị trưởng lão, ta yêu thần tông cơ hội tới. Rất nhiều trưởng lão đang nghe tin tức này phía sau, vẻ mặt nghi hoặc. Trong ngay mắt, đại điện bên trong lập tức nghị luận ầm ĩ. Thích khách, bọn hắn mười phần muốn biết Liễu Minh trong miệng nói tới cơ hội đến thực chất là cái gì. Các vị trưởng lão an tâm chớ vội. Hướng đại trưởng lão nói một chút bây giờ khắc đỉnh cấp tông môn hoặc nhị lưu chúng ta động tình à? Đại trưởng lão nghe được Liễu Minh mà nói phía sau, lập tức đi tới trong đại điện, hướng về các vị trưởng lão cùng với Liễu Minh bái. Sau đó liền nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra, bây giờ tất cả tông môn tông chủ cùng với thiên vị cảnh trở lên cao thủ cơ hội đều theo tứ đại siêu cấp tông môn đi đến chiến trường hiện tại bọn hắn tông môn lưu lại nhìn xuống phòng thủ chỉ có một ít thái thượng trưởng lão hoặc một chút phổ thông trưởng lão đại trưởng lão đang nói xong lời nói sau đó liền lại trở về chỗ mình đứng nhưng mà ở thời điểm này rất nhiều trưởng lão càng thêm nghi hoặc dù vậy vì cái gì nói cơ hội của bọn hắn tới thế là ở thời điểm này rất nhiều trưởng lão lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó liền đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên đại điện liễu mình các vị trưởng lão chẳng lẽ còn không rõ ý tứ trong đó sao ngay lúc này Liêu Minh một mặt bình tĩnh dùng ánh mắt của mình quét mắt tất cả mọi người ở đây, hắn thật sự là không rõ vì cái gì những người này đầu óc cứ như vậy không cơ mà đâu. Các ngươi lại suy nghĩ một chút, cơ hội của chúng ta đến cùng là cái gì? Liêu Minh ở thời điểm này nhất thời cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hắn thật vì chính mình bọn này trưởng lao trí thông minh có chút bận tâm nha, mà ở lúc này luôn luôn chỉ thích luyện kiếm kiếm vô ngân lại đứng dậy. Tông chủ, ngài là không phải đang nói cho chúng ta, bây giờ những tông môn khác chính là chống không thời điểm, chúng ta có thể mượn cơ hội này tiến đánh những tông môn khác. Liêu Minh đang nghe Kiếm Vô Ngân lời nói phía sau, một mặt vui mừng nhẹ gật đầu, không nghĩ tới, bình thường chậm chạp nhất một người, bây giờ lại là rất nhẹ bén một người. Tông chủ, ngài nói tới cơ hội sẽ không giống như là Kiếm Vô Ngân trưởng lão nói tới a. Ở thời điểm này, trong đó một vị trưởng lão đứng dậy, hướng về phía Liêu Minh dò hỏi. Nhưng mà chỉ gặp lúc này, Liêu Minh xác thực nhàn nhạt nhẹ gật đầu ra hiệu, chính là như vậy. Hơn nữa ở thời điểm này, Liêu Minh còn lộ ra nhất thời mỉm cười thản nhiên, phản phất là tại tán thưởng Kiếm Vô Ngân trí tuệ, ta yêu thần tông thành bại nhất cử ở chỗ này. Chư vị trưởng lão có thể chứa ý nghĩa gì? Chương 591, khí thế. Tông chủ, dạng này có phải hay không có chút không phù hợp quý cũ? Dù sao bọn hắn thế nhưng là đang vì nhân tộc tương lai mà chiến. Ngay lúc này một cái đã tuổi trên 50 lão giả đứng dậy, một mặt cung kính đối với Liễu Minh nói, nhưng mà lúc này có rõ ràng lộ ra một tia kinh bị, hắn thật sự là không biết vì cái gì tông môn của mình còn có loại này lao ngân cố. Trước kia đại trưởng lão là như thế này, về sau bị Liễu Minh dùng người yêu của mình tạm hóa, không nghĩ tới vừa mới giải quyết một cái, bây giờ lại nhảy ra một cái cái này khiến liêu minh không khỏi nhức đầu nâng đỡ chán của mình hắn thật sự không biết nên làm sao khuyên nhủ vị trưởng lão này nhưng mà ở thời điểm này đại trưởng lão lại đi tới vị trưởng lão kia bên lề chỉ vào đầu của hắn chính là một trận lì mắng ta nói ngươi lão gia hòa này ngươi như thế nào ngoan cố như vậy tông chủ đều nói như vậy ngươi nghe xử lý chính là mỗi một ngày từ đâu tới nhiều như vậy vấn đề liêu minh một mặt kinh ngạc nhìn xem đại trưởng lão hắn là thế nào cũng không có nghĩ đến đại trưởng lão vậy mà lại hung hán như vậy hắn tựa hồ quên đi tuổi của mình cùng vị trưởng lão này không sai biệt lắm được rồi được rồi Đại trưởng lão, ngươi còn nói hắn, ngươi quên ngươi khi đó là thế nào phản bác của ta sao? Đại trưởng lão đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, lập tức nhớ tới trước đây Liễu Minh nói ra muốn nhất thống tiên vực khát vọng, chính mình cảm thấy không thực tế, còn phản bác Liễu Minh chẳng cảnh. Thế là ở thời điểm này, Đại trưởng lão một mặt lúng túng sờ lên chính mình cái kia hoa dâm dâu dịa, sau đó liền lập tức đàng hoàng đứng ở trên vị trí của mình, một câu nói cũng sẽ không nhiều lời. Dù sao có đôi lời nói hay lắm, thiên hạ như quả đen đen, ai lại có tư cách đi cái này chỉ trích đối phương đến đâu? Thút, chư vị. Thêm lời thừa thái ta không nói, chính các ngươi đi tìm hiểu a. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi, thế giới này là lấy nắm đấm để cân nhắc, nắm tay người nào lớn người đó định đoạn. Từ xưa có câu ngạn ngữ gọi là được làm vua thua làm giặc. Ở thời điểm này, Liễu Minh trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt nghiêm túc, hơn nữa ở trên người hắn còn có một cỗ chân thật đáng tin khí tức. Nếu như còn có người nào ý kiến gì mà nói, có thể nói thẳng ra, nhưng mà ta muốn nói cho các ngươi, không phải ta liền sẽ phát minh những tông môn khác. Rất nhiều trưởng lao đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, cũng không dám phát nghi. Dù sao Liễu Minh đem chuyện này thông chi cho bọn hắn một sự kiện mười phần cho bọn hắn thể diện. "Không biết tông chủ, ngài kế tiếp là dự định để cho ta từ chỗ nào một bước bắt đầu?" Ngay lúc này, Tiêu Diêu biểu lộ tâm tình của mình, mà Liễu Minh khi nhìn đến một màn này thời điểm, cũng là lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. "Đã như vậy, vậy chúng ta liền từ Lăng Tiêu Tông bắt đầu đi." Liễu Minh lộ ra một tia nụ cười tà ác, hơn nữa trong lúc này còn cùng Tiêu Diêu nháy nháy mắt, Tiêu Diêu lập tức tâm linh thần hội điểm một chút đầu mình. 12. "Bộ hứng hi, chúng ta đã có đoạn thời gian chưa từng thấy qua." Mà lúc này tại Tiên Ma đại chiến bên trong chiến trường, bước Hồng Hy cùng Long Phá Thiên bọn người đứng lơ lửng trên không, mà đứng tại bọn hắn năm trước nhưng là một cái yêu dị thiếu niên. Nhưng mà trên mặt của hắn, nhưng là vẻ mặt khinh thường, liền phảng phất bộ Hồng Hy trong mắt hắn chính là một cái phế vật đồng dạng. Tu La Ma Vương, chúng ta chúng ta đã có 50 năm không gặp a. Khục khục khục. Nhưng ngay lúc này, từ bộ Hồng Hy trong miệng đột nhiên truyền ra một hồi tiếng ho khan. Bộ tông chủ, 50 năm, thương thế của ngươi còn không có tốt ta, ta xem lần này ai có thể cứu các ngươi nhân tộc nhưng mà ngay tại Tu La Ma Vương vừa mới nói rất lời, lúc này một đạo âm thanh chói thay chuyển vào Tu La Ma Vương trong tai. Tu La Tiểu Nhi, ngươi là không nhìn thấy ngươi Long gia già ta sao? ở thời điểm này Tu La mới là đưa mắt về phía Long Phá Thiên bọn người, nhưng mà trên mặt đã từ từ cũng là trào phúng. ba người các ngươi lão gia hỏa còn chưa chết ta, lần trước đại chiến để các ngươi ba lão gia hỏa này trốn khỏi, nhưng mà lần này ta nhất định muốn để các ngươi ba tên này trôn thây ở đây. hơn nữa lúc này Tu La Ma Vương mặt mũi tràn đầy điên cuồng, phảng phất đã đem bộ Hồng Hỷ đám người đã chém ở dưới đau. thiếu niên. Sư phụ của ngươi không có nói cho ngươi biết, làm người đừng quá mức tại càng rỡ, không đúng, ngươi không phải người, ngươi làm một cái ma." Mạc Minh Chí một mặt lạnh lùng nói ra, tất nhiên thân là ma tộc ngươi, phải có tử vong giác ngộ. Chỉ bằng các ngươi đám người này, còn muốn nhúng chàm nhân tộc ta địa bàn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hơn nữa vào lúc này, sau lưng Bộ Hồng Hy tất cả mọi người lộ ra một cô chiến y mãnh liệt, dù sao có câu nói tốt, khí thế hùng tốt, chiến tranh thắng một nửa. Ha ha ha. Bộ Hồng Hy, ngươi cho rằng đây là tiên ma đại chiến, ngươi nhân tộc còn có thể thắng lợi sao? Ta ma tộc 30 vạn đại quân đã toàn bộ tiếp cận, chỉ bằng ngươi là đại siêu cấp tông môn có thể ngăn cản ở chúng ta tiến công sao? Kỳ thực Tu La trên thân Ma Vương lộ ra một cố điên cuồng khí tức, mà ở lúc này, bộ hồng hy nhưng là phá lên cười, Tu La Ma Vương còn tưởng rằng bộ hồng hy điên rồi. Là, nhân tộc ta lúc trước chính xác giống năm vẻ bảy mạng. Nhưng mà, hiện tại hắn không phải rồi. Bài kiến minh chủ. Chương 592. Lúc này, liền thấy bộ hồng hy sau lưng, đến hàng vạn mà tính người, đều là quỳ một chân trên đất, hai tay ô quyền, sắc mặt cung kính mở miệng quát lên. Trong lúc nhất thời, Phương Viên mấy trăm dặm, cũng là tiên vực tu sĩ hồi âm, kéo dài không dứt. Mệnh may nghe không được bất luận cái gì âm thanh. Nhìn đến đây, Tu La Ma Vương có chút có chút bất ngờ mở miệng nói, khó trách các ngươi mấy cái sẽ co lớn như vậy sức mạnh, nguyên lai là đem tiên vực chỉnh đốn lại với nhau a. Bất quá cái này lại như thế nào, chẳng lẽ các ngươi thật cho rằng qua nhiều năm như vậy, các ngươi tiên vực không đánh lại được chúng ta ma vực căn bản, chính là ở tiên vực không đoàn kết sao? Nghe nói lời này, Bộ Hồng Huy Long mày nhũ lại, lộ ra một vòng trươi vị nụ cười thản nhiên nói, vậy nếu không ngươi nghĩ sao? Nếu không phải không phải đã từng trải qua tiên vực năm bè bảy mảng, làm sao lại đến phiên các ngươi ma vực nghẻ nhót? Bởi vì cái gọi là ta không đệ đang, chỉ bằng các ngươi ma vực, không nói đời này, e rằng kiếp sau cũng đừng hòng bước vào tiên vực nửa bước. Kèm theo thoại âm rơi xuống, một cố không thể nhìn bằng nửa con mắt lực lượng, đột nhiên, từ bộ Hồng Hy thể nội, thả ra. Ngay sau đó, Long Phá Thiên, Thượng Quan Thôn, Mạc Minh Trí ba người, cũng là không cam lòng rút lại phía sau đem lực lượng trong cơ thể, không giữ lại chút nào thả ra. Tục Ngữ nói tốt, hai quân giao chiến, so đấu chính là khí thế. Dù sao chỉ cần về khí thế đi, liền xem như không địch lại đối phương, cũng có thể cân xuống đối phương cùng một châu dưới thì tới. Huống chi tiên vực bên này có bộ hưng hy, long phá thiên, thượng quan thôn, mặc minh chí bốn người áp trợ, đơn luận cao cấp chiến lược không hề yếu tại mà vực tu sĩ. Cách đó không xa, tu la ma vương nhìn xem khí thế hung hăng tiên vực tu sĩ, hai mắt cũng là toát ra một vẻ khiếp sợ chi sắc. So với di vãng tôi nói, lần này tiên vực triển hiện ra khí thế, không thể nghi ngờ không phải kinh khủng nhất một lần. Tưởng tượng trước đây tiên vực chưa từng lấy ra qua như vậy chiến trận. Bất quá. Coi như như thế, Tu La Ma Vương vẫn không có lùi bước. Dù sao lần này tiến công tiên vực, ma vực trừ hắn một cái ma vương bên ngoài, đồng dạng còn có những thứ khác ma vương bị điều động mà ra. "Không phải vậy, chỉ dựa vào Tu La Ma Vương một người, sao dám đến đây tranh đoạt tiên vực lãnh địa?" Đúng lúc này, liền thấy Tu La Ma Vương khoệ miệng vùng lên một vòng đường cong, cười khẽ, "Các vị, các ngươi cũng ra đi." "Bằng không, người không biết, còn tưởng rằng chúng ta ma vực dễ ước hiếp đâu." Không cần Tu La Ma Vương thoại âm rơi xuống, mấy đạo bóng đen trong nháy mắt từ ma vực hậu phương chợt lướt lên. Thuộc Hạ Tham Kiến thiếu chủ liên thấy trong khoảnh khắc công phu ba đạo người khoác hắc bào cường giả xuất hiện tại tu la ma quân trước mặt cùng tính mở miệng nói nhìn một màn trước mắt cách đó không xa bộ hùng hy, long phá thiên thượng quan thôn mặc minh trí mấy người lúc này trong mảy trên mặt toát ra vẻ không tưởng tượng nổi biểu lộ mấy người bọn hắn mặc dù không biết tu la ma vương thế nhưng là khác ba đạo ma vực cường giả bọn hắn có thể nói là như sấm bên hai. dù sao tiên ma hai vực lần trước đại chiến ba người này cũng không ít đồ sát bọn hắn tiên vực tu sĩ ba người này không là người khác chính là ma vực bạch diễm ma vương bích lạc ma vương U Minh Ma Vương. Trước đây bộ Hồng Hy sư tôn nếu không phải không phải là bị ba người này một mực dây dưa, cũng sẽ không bị Tu La Ma Quân đánh tới tự bạo. Vừa nhìn thấy ba người này, bộ Hồng Hy nội khí, giận không chỗ phát tiết. Nếu không phải không phải bây giờ Tiên Ma hai vực chiến sĩ đang tại rằng co giai đoạn, bộ Hồng Hy tuyệt đối sẽ nhịn không được hướng về Bạch Diễm Ma Vương, Bích Lạc Ma Vương, U Minh Ma Vương ba người, công kích mà đi. Bây giờ, Long Phá Thiên cũng cảm nhận được bộ Hồng Hy thể nội sát khí. Lúc này nâng tay phải lên hướng về bộ Hồng Hy bả vai vỗ một cái, hai mắt vẫn độc hướng về Tu La Ma Vương nhìn chăm chú mà đi. Do hỏi, các ngươi là người phương nào? Hừ, chỉ bằng ngươi, cũng xứng biết bản thiếu danh hảo. Chết tự mình đi hỏi Diêm Vương a. Tu La Ma Vương phủ hạ miệng, trên mặt toát ra vẻ khinh thường biểu lộ hướng về Long Phá Thiên hừ lạnh nói, ngươi xấu. Nhìn đến đây, Long Phá Thiên trong lòng cũng là ổ một bụng lửa giận. Mắt thấy tiên ma hai vực đại chiến hết sức căng thẳng. Lúc này, bất luận là tiên vực hoặc là ma vực tu sĩ, cũng là trong mắt lóe lên một vòng ánh mắt hung ác. Cùng lúc đó, tại tiên vực bên trong, nhưng là toát ra một bức vẻ hãn lạnh, không có chút nào bởi vì ma vực tiến công mà lộ ra kinh hoàng, loạn lạc. Dù sao qua nhiều năm như vậy, ma vực không biết muốn xâm chiếm tiên vực bao nhiêu lần, cuối cùng đều cũng là thất vọng mà về. Cái này liền để tiên vực bên trong tu sĩ, dưỡng thành một bộ sao cũng được tâm tính. Đối với bọn hắn, trái lại tiên vực nam bộ yêu thần tông nhưng là từ trên xuống dưới, đều là thể hiện ra một bộ đại chiến sắp đến trạng thái. Bây giờ, tại yêu thần tông trong đại điện, tiêu diêu có chút chưa có lấy lại tinh thần nghi vấn hỏi, tông sáu. Tông chủ, chúng ta thật muốn từ lăng tiêu tông trước tiên vào tay sao? Từ lúc trước đây Lăng Tiêu Tông bị Sích Hà Tông quân mặc cho thay xà đổi cột, cưỡng ép cướp đoạt về sau, Tiêu Diêu mặc dù trên mặt không có biểu hiện ra cái gì khác thường, nhưng mà trong lòng vẫn như cũ khó mà tiêu tan. Dù sao mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy Lăng Tiêu Tông chấp tay nhường cho cho Sích Hà Tông, không nói là Tiêu Diêu, liền xem như đổi thành Liễu Minh, chỉ sợ cũng khó mà thả xuống. Trên đài cao, Liễu Minh nhìn xem Tiêu Diêu vào giờ phút này biểu lộ, lúc này cười nhạt một cái nói: "Tiêu Diêu trưởng lão, bổn tông chủ lúc nào lựa qua ngươi?" Chương 593. Lấy được Liễu Minh lần nữa chấp chắn, Tiêu Diêu mới biết được Đây hết thảy không phải nằm mơ giữa ban ngày, mà là thật. Tiêu Diêu mặc dù vô tâm tiếp quản Lăng Tiêu Tông, nhưng này dù sao cũng là nhậm chức tông chủ, Tiêu Diêu sư tôn nguyện vọng. Nhớ ngày đó, nếu không phải là Tiêu Diêu sư tôn phát hiện Tiêu Diêu, đồng thời cứu hắn, chỉ sợ cũng không có thành tựu bây giờ Tiêu Diêu. Bởi vì cái gọi là sư mệnh khó vi phạm. Tiêu Diêu vì không cô phụ chính mình sư tôn nguyện vọng, trong những năm này, một mực tận tụy xử lý Lăng Tiêu Tông. Tuy Lăng Tiêu Tông cũng không có lấy được cỡ nào rõ rệt thành tựu, thế nhưng tính toán một mực ở vào ổn định trạng thái. Có thể cuối cùng, người tính toán vẫn như cũ không bằng trời tính kết quả là đây hết thảy vẫn là tiện nghi cho quần mặc xích hà tông. đối với cuộc sống bây giờ đích thật là tiêu diêu vẫn muốn thời gian. thế nhưng là vừa nhìn thấy chính mình sư tôn khổ tâm kinh doanh nhiều năm tông môn bị chính mình tự tay chôn vùi cho trong tay xích hà tông, tiêu diêu tâm giống như ngàn vạn ngân châm rơi xuống, ẩn ẩn cảm giác đau đớn. qua thật lâu làm tiêu diêu đem cảm xúc trong đấy lòng điều chỉnh xong thời điểm, lúc này một gối quỳ xuống, hai tay ôm quyền, sắc mặt cung kính mở miệng nói: đại tạ tông môn. giờ này khắc này dù cho tiêu diêu trong lòng có thiên ngôn văn ngữ, thế nhưng là đến trong miệng lại phát hiện không thể nào mở miệng xoắn suýt thật lâu mới nhảy nhót đi ra như thế bốn chữ lúc này yêu thần tông trong đại điện các trưởng lão khác đều là ngự trọng tâm trưởng thở dài một hơi trọng trọng tại tiêu diêu bả vai chuột mấy lần kỳ hàng nghĩa không cần nói cũng biết từ ban đầu tiêu diêu đi nương nhờ yêu thần tông đến nay có thể nói là hỉ nộ không lộ mấy người bọn hắn vốn cho rằng tiêu diêu tâm đã theo lăng tiêu tông triệt để chết cho đến lúc này mấy người bọn hắn mới hiểu được cũng không phải là tiêu diêu tâm đã chết mà là tiêu diêu trọng trách trên vai thật sự là quá nặng đi trên đài cao Liễu Minh cảm thụ được trong đại điện bầu không khí ngột ngạt, lúc này mở miệng nói: "Chư vị trưởng lão nghe lệnh." Nghe nói lời này, yêu thần tông đại trưởng lão, kiếm vô ngân, tiêu diêu cùng với các mấy cái trưởng lão đều là một gối quỳ xuống, hai tay ôm quyền mở miệng nói: "Thuộc hạ nghe lệnh." Thế vậy, Liễu Minh mặt không đổi sắc giàn xếp đạo, lần này thu phục lăng tiêu tông, từ tiêu diêu trưởng lão đảm nhiệm chủ tướng, mà các ngươi ở trong đó phối hợp, đều hiểu sao? Kèm theo Liễu Minh vừa nói xong, đại điện tất cả trưởng lão lập tức quát lớn: "Thuộc hạ tuân mệnh." Thấy cảnh này, Liễu Minh điểm nhẹ mấy lần đầu người, thản nhiên nói: đã như vậy, còn lại sự nghi liền giao cho các ngươi đi xử lý. nhớ lấy đây là chúng ta xuất trình tiên vực trạm thứ nhất, chuẩn sắt thắng, không cho phép bại. hơn nữa chúng ta yêu thần tông đệ tử không thể xuất hiện bất kỳ thương vong, không phải vậy, bổn tông chủ bắt các ngươi thử hỏi. đối với liêu minh mà nói, trong đại điện trưởng lão đều là sắc mặt chấn động, trên mặt ngưng trọng nói, thuộc hạ tuân mệnh. tốt, lui ra đi. liêu minh phất vứt tay, có chút có chút mệnh mỏi nói lẩm bẩm. thuộc hạ cáo lui. trong đại điện yêu thần tông trưởng lão rất là thức thời hai tay ôm quyền ý chào một cái, quay người hướng về đại môn phương hướng. Hành động mà đi. Ngay tại tất cả mọi người sắp đi ra cửa đại điện thời điểm, Tiêu Diêu quay đầu, một gối quỳ xuống mở miệng nói, "Tông chủ, thuộc hạ biết ngài làm như vậy, cũng là vì thuộc hạ. Bất quá thuộc hạ cũng sẽ không để ngài thất vọng." Lam Tiêu Tông bây giờ tuy thực lực mười không còn một, nhưng tại trong đó, vẫn như cũ còn có không thiếu cường giả có thể được thuộc hạ chi phối. Trước đây nếu không phải không phải quân mặc tên kia y thế hiền người, thuộc hạ người cũng sẽ không bị thúc ép nhìn về phía. 6. Lam Tiêu Diêu sau khi nói xong, Liễu Minh gật đầu điểm nhẹ, khoát tay đáp nói, "Tốt, bổn tông chủ biết." lần này tiến công lăng tiêu tông quyền chủ động hết thề đều tại trong tay của ngươi nên làm như thế nào bổn tông chủ không gặp qua hỏi ngươi minh bạch bổn tông chủ ý tứ sao thuộc hạ minh bạch tiêu diêu thần sắc trang trọng nói dù sao tại tiên ma vực loại người này ăn thịt người thế giới bên trong nếu là liền lời này đều nghe không rõ cái tiêu tiêu diêu thật là một nắm lớn số tuổi sống vô dụng rồi Tốt, đi xuống đi thuộc hạ cáo tử tiêu diêu hai tay ôm quyền mở miệng nói lập tức quay người hướng về khác yêu thần tông trưởng lão hành động mà đi đại điện trên đài cao liễu minh nhìn xem tiêu diêu bóng lưng rời đi Bất đắc dĩ thở dài một hơi đạo, tiêu diêu a tiêu diêu, kết quả là ngươi còn là không thể làm đến chân chính tiêu diêu. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, liễu minh liền nhìn ra tiêu diêu đi nhờ vào yêu thần tông mục đích, chỉ bất quá không có làm rõ mà thôi. Hiện nay liễu minh sở dĩ bỏ mặc lăng tiêu tông nhường tiêu diêu xử lý, cái này cũng là đang biến tướng nhường tiêu diêu tự tay đi báo thủ. Không phải vậy tiêu diêu đối với yêu thần tông, chỉ có thể nói là nhục thể thất phục, nội tâm vẫn như cũ có mâu thuẫn. Dạng này tiêu diêu cũng không phải liễu minh muốn thấy được. Tuy liễu minh đem hết thể quyền chủ động đều giao cho tiêu diêu. Thế nhưng là yêu thần tông tiến công Lăng Tiêu tông, Liễu Minh vẫn như cũ sẽ ở âm thầm theo dõi. Dù sao bằng vào Xích Hạ tông tông chủ quân mặc tính cách, hiếm thấy đem Lăng Tiêu tông chiếm lĩnh xuống. Trong đó, làm sao có thể sẽ không hẩn tàng cường giả tỏa chấn. Bây giờ yêu thần tông, thực lực mặc dù đã không kém, thế nhưng là cùng chân chính tông môn nhất lưu so sánh, như trước vẫn là kém quá nhiều. Chương 594. Tông chủ, tất cả đệ tử cũng đã chuẩn bị xong, xin ngài phát lệnh. Tại Liễu Minh mới vừa đến sân huấn luyện thời điểm, sân huấn luyện bên trong đã đứng đầy ngoại môn đệ tử, hơn nữa trên người của bọn hắn chiến ý dâng trào. Không có chút nào một tia khiếp chiến hành vi, Liễu Minh mới nhìn đến một màn này sau đó, không khỏi vui mừng nhẹ gật đầu. Tốt, ta yêu thần tông binh sĩ cũng là tốt, sẽ không bởi vì địch nhân cường đại mà cảm thấy sợ. Hy vọng các ngươi đến Lăng Tiêu Tông phía sau, cũng vẫn như cũ có thể giữ khí thế như vậy. Bây giờ, toàn thể xuất phát, chạy tới Lăng Tiêu Tông, giúp đỡ bọn ngươi Tiêu Diêu trưởng lão một chút sức lực. Tại Liễu Minh mà nói âm vừa mới rơi xuống, tất cả ngoại môn đệ tử đều quỳ một chân xuống đất, lớn tiếng hô, cung Tiễn tông chủ, chúng ta định sẽ không để cho tông chủ thất vọng.